Một cái đại chu thiên tu luyện xong, mạch thiên ca thu công trợn mắt. Tại nơi đây tu luyện, nàng phát hiện chính mình tu vi tiến bộ mau đến không thể tưởng tượng. Nàng là ngũ linh căn tư chất, trong cơ thể bảo tồn linh khí nguyên bản không dễ, nhưng tại nơi đây, lại là ngũ linh tuần hoàn, hấp thu linh khí so với quá khang sơn nhanh mấy lần. Lẽ ra linh khí dày đặc trình độ sẽ ảnh hưởng hấp thu linh khí tốc độ, nhưng nàng linh căn quá kém, nhiều nhất mau thượng một gấp 2. chưa bao giờ sẽ cao thượng 4 năm lần như thế khoa trương hơn nữa từ tiến vào trúc cơ kỳ này nửa năm nàng tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến tại đây hai ngày này tu vi lại chướng đến thập phần nhanh chóng tự nàng giao ra quyết công pháp trung mục linh liền đóng cửa nghiên cứu nơi đây một cái khác chủ nhân nguyên bảo thập phần hiền lành cùng nàng nói rất nhiều lời nói mới biết được duyên cớ nguyên lai like nơi đây gọi là hư thiên cảnh Nghe nói là thái cổ thời kỳ đại thần thông chi sĩ sẽ rách hư không chế tạo ra tới độc lập không gian, bên trong có quan có thủy, tự thành sinh lợi lặp lại, người khác vô pháp thiện nhập, nói cách khác, ở chỗ này, nó chủ nhân chính là thần. Này hư thiên cảnh ở thái cổ thời kỳ, cũng là thần kỳ chi vật, chỉ có đại thần thông chi sĩ mới có thể có được, phóng tới hôm nay càng là nghịch thiên chi vật, trong này linh khí hoàn cảnh cùng thái cổ khi giống nhau. Cho nên tại đây tốc độ tu luyện cực nhanh, trung mục linh cũng là cơ duyên xảo hợp, mới được vật ấy. Mạch thiên ca đối này rất là hâm mộ, một cái tùy thân đậm phủ, linh khí như thế nồng đậm, lại thập phần an toàn, phương tiện ẩn thân, thật là giết người chạy trốn nhất đẳng vũ khí sắc bén. Đặc biệt ở biết được hóa thần lúc sau chủ nhân có thể giống thao túng pháp bảo giống nhau làm này phi hành, nàng liền càng hâm mộ. Bất quá, nàng cũng biết vật ấy không giống phàm vật. Đối bọn họ này hóa thần kỳ lánh đời cao nhân mà nói, vật ấy cũng là Nghịch thiên chi bảo, nguyên bảo đạo nhân cũng nói, này hư thiên cảnh liền bọn họ biết. Chứ bọn bọn họ cái này, chỉ có một cái khác gần ra không ra hóa thần kỳ tu sĩ có một cái, cho nên nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Về vị này nguyên bảo tiền bối, mạch thiên ca cảm thấy rất tò mò, đối phương tựa hồ rất nhiều năm chưa thấy qua người ngoài, hứng thú bừng bừng cùng nàng nói không ít lời nói. Làm nàng hiểu biết rất nhiều sự tình. Nguyên lai nàng vị này cao tổ trung mục linh, chẳng những thân cụ hôn nguyên linh căn, liền liền âm dương cũng là vừa lúc một nửa, chính là thuần túy nhất trung hòa thân thể. Hán huyết cũng bị xưng là thiên nguyên máu. Hôm nay nguyên máu, chỉ có hôn nguyên linh căn trung hòa thân thể nhân tài có được, chính là luyện đan là lúc cực hảo lời dẫn. Trung mục linh tuổi nhỏ là lúc, liền bái vào một cái lấy luyện đan vì lớn lên môn phái, sư phụ đại hắn thực hảo. Cho nên hắn vẫn luôn không biết chính mình thể chất đặc thù, sau lại sư phụ qua đời, bị sư thúc cầm tù, mới biết chính mình bất đồng phạm nhân. Sau lại thoát đi muôn phái, đã trải qua rất nhiều sự tình, nghiêng ngả lảo đảo, hắn tu đến kết đan. Tình huống mới hảo chút, lại sau lại, bằng vào hôn nguyên công pháp cùng thiên nguyên máu kỳ hiệu. Nhất cử tiến vào hóa thần kỳ, liền không hề vào đời. Mạch thiên ca nghe nói này đó, trong lòng đối cái này tổ tiên lại thân cận chút. Nàng chính mình là thuần âm thể chất, cho tới nay dễ dàng đưa tới đại họa, thật cẩn thận, khó tránh khỏi vì thế hâm hực, nguyên lai vị này tổ tiên thế nhưng cũng có đồng dạng phiền não, nếu hắn có thể ở đồng dạng trong hoàn cảnh tu đến hóa thần, cho nàng rất lớn tin tưởng, có hôn nguyên công pháp, nàng nhất định cũng có thể. Đến nỗi nguyên bảo đạo nhân, hắn nói chính mình trải qua liền đơn giản đến nhiều. Xuất thân đại tu tiên gia tộc, đang ở đại môn phái, thân cụ thuần dương thể chất. linh căn lại là đơn linh căn từ nhỏ liền bị sư môn gia tộc phủng ở lòng bàn tay thêm chi hắn bản nhân tâm tư thuần khiết tu tu liền nguyên anh kỳ sau lại lại đột phá cảnh giới tiến vào hóa thần kỳ hóa thần kỳ tu sĩ đối thế tục hết thảy đều xem phai nhạn hơn nữa thân nhân bằng hữu một đám ly thế hắn cảm thấy không thú vị sau lại liền rời đi gia tộc môn phái nguyên bảo nói được bình đạm mạch thiên ca lại rất là ghen ghét Tuy nói Trung Mục Linh ấn Thái cổ thời kỳ mà nói cũng là ngốt trời chi tư, nhưng cũng là trải qua quá rất nhiều trắc trở mới có sở thành tựu Nhưng này Nguyên Bảo, từ nhỏ liền thiên tài, lại vẫn luôn bị gia tộc môn phái tỉ mỉ tài bồi, tu tiên đường xá Thái Bình Thuận, thuận lợi đến làm nàng loại này trời sinh trắc trở nhân đố kỵ, nàng không cấm nếu muốn. Trung Mục Linh đối Nguyên Bảo thái độ ác liệt, hay là cũng là xuất tử như vậy tâm lý. Nguyên Bảo cùng Trung Mục Linh quen biết, là ở hắn nguyên anh kỳ mãn đánh sâu vào hóa thần là lúc dùng hóa thần trước hóa người nguyên bảo từ nhỏ sinh hoạt tại gia tộc môn phái bên trong đối nhân thế một chút cũng không hiểu biết vì thế hắn ly gia tộc môn phái ở nhân thế gian khắp nơi du đãng một ngày nào đó hắn thực nhàm chán mà ngồi xổm nào đó tu tiên phường thị phát ốc nhìn đến trung mục linh tới tới lui lui mà trải qua trước mặt hắn nhất thời hứng khởi liền đi theo hắn phía sau tưởng trêu đùa một phen Liền như vậy nhận thức, nguyên bản bọn họ hai người, bất quá là tiền bối treo đùa hậu bối thôi, ai ngờ đến sau lại chung một linh thế nhưng cũng hóa thần, lúc này mới chân chính mà kết làm bạn tốt. Thế giới này tu tiên quá không dễ dàng, hóa thần kỳ cũng liền như vậy vài vị, duy có bọn họ hai người tuổi gần, tích mình dưới, liền làm bạn ẩn cư, như thế mấy ngàn năm. Nhắc tới việc này, nguyên bảo ánh mắt rất có tịch liêu chi ý, có thể được một người làm bạn. Tựa hồ thập phần may mắn, lệnh mạch thiên ca trong lòng âm thầm cảm thán. Hóa thần kỳ số tuổi thọ vì sao, bọn họ cũng không hiểu được, mấy ngàn năm xuống dưới, vẫn cứ không biết cuối. Nguyên Bảo nghe tới tâm tư như thế đơn thuần người, thế nhưng cũng cảm thấy tịch mịch, mạch thiên ca không cấm nếu muốn, tu tiên tu còn không phải là trường sinh sao, nếu kết quả là còn cảm thấy tịch mịch khổ sở, lại vì cái gì muốn trường sinh. Nguyên Bảo cười nói, trường sinh tuy rằng tịch mịch. nhưng rất nhiều tốt đẹp việc còn muốn tồn tại trải qua cho nên làm hắn lựa chọn hắn vẫn là sẽ đi lên tu tiên chi lộ mại hướng trường sinh chi đồ nếu không nhân sinh vài thập niên có một số việc còn chưa thể hội minh bạch liền muốn kết thúc lại không khỏi quá ngắn huống hồ tịch mịch là lúc luôn có biện pháp giải quyết nếu là đã chết liền cái gì cũng thể hội không đến trừ cái này ra nguyên bảo còn cùng nàng nói mạch giao khanh việc nguyên lai like nàng cảm giác không sai Mạch Giao Khanh cùng Trung Mộc Linh chi gian, chỉ có phu thê việc, cũng không phu thê chi tình. Nam xưa Mạch Giao Khanh vì kết anh ám toán Trung Mục Linh, mới có song tu chi duyên. Trung Mục Linh bởi vì một ít duyên cớ, thực hy vọng có con nối dõi, mà Mạch Giao Khanh với mặt khác sự đối hắn lại có ân, liền cũng không so đo việc này. Sau lại hóa thần, mới biết được một đêm phu thê lúc sau, Mạch Giao Khanh thế nhưng dục có hậu đại, nhưng mà lúc này Mạch Giao Khanh đã thọ tận tỏa hóa, hắn trong lòng vui mừng rất nhiều đối mạch giao khanh càng là có một tia cảm kích ở hư thiên cảnh chung du lịch thế gian nếu là tới rồi thiên cực liền nhìn xem hậu nhân nói đến này mạch thiên ca cảm thấy an tâm chút trung mục linh hy vọng có con nối dõi tuy nói hậu nhân họ mạch lại cũng vẫn luôn chăm sóc bọn họ như vậy đối nàng nhất định sẽ nhiều hơn quan tâm đang nghĩ ngợi tới bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm thiên ca thả tới ta trong phòng Đây là Trung Mục Linh Thanh Âm, Mạch Thiên Ca đứng dậy trấn y hề. Biết được nơi đây chủ nhân đó là chính mình tổ tiên. Nàng trong lòng tự nhiên mừng như điên, nhưng từ tu tiên tới nay, nàng trải qua quá nhiều sự tình, nỗi lòng đã là cực chấn định, cho nên thực mau liền bình tĩnh. Nàng hôn nguyên Linh Căn, đúng là di truyền tự vị này cao tổ. Xem tại đây mấy ngàn năm khó gặp Linh Căn phân thượng, vị này cao tổ đối nàng rất hòa thuận, lúc trước cũng để lộ ra cho nàng công pháp y tứ. Nàng không vọng tưởng càng nhiều, chỉ cần nàng được đến một bộ thích hợp công pháp. Liền cũng thỏa mãn. Gặp qua cao tổ. Trung mục Linh ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, chỉ chỉ chính mình đối diện, chờ nàng ngồi xuống. Hòa nhã nói, ngươi cũng biết, hôn nguyên Linh Căn có gì đặc dị chỗ. Mạch thiên ca đáp, văn bối chỉ biết. Hôn nguyên Linh Căn chính là vài loại đặc thù Linh Căn chi nhất, lại không biết chân chính tác dụng. Trung mục Linh hơi hơi mỉm cười. Này đáp án hắn cũng không ngoài ý muốn. Hôn nguyên linh căn đặc thù chỗ, vốn là không có vài người biết được. Cái gọi là hôn nguyên, hôn đột chi nguyên cũng thiên địa sơ khai là lúc. Thế giới hôn đột, ngũ hành đều sinh. Âm dương thủy trường, như thế, hình thành một cái ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương tuần hoàn lập lại, sinh sôi không thôi thế giới. Hôn nguyên linh căn, chỉ chính là 5 hệ linh căn mạnh yếu nhất trí, có thể đạt tới trong cơ thể cân bằng một loại linh căn. Như vậy vừa nói, ngươi nhưng minh bạch, mạch Thiên Ca có chút khiếp sợ, cái gọi là hỗn độn, chính là thế giới chi nguyên, hỗn nguyên linh căn thế nhưng có thể như vậy giải thích. Nàng bình định rồi một chút tâm tình, suy tư một lát, trầm rãi nói, cao tổ chi ý hỗn nguyên linh căn hay không là muốn tu một cái hỗn độn thế giới? Trung Mục Linh gật đầu, không tồi, đây là thái cổ thời kỳ tu đạo thủ pháp, sau lại dần dần thất chuyển, ta dám nói, trừ bỏ ta. hiện giờ đã không có người sẽ loại này tu luyện phương thức lại là như thế nàng chưa bao giờ nghĩ tới này hôn nguyên linh căn thế nhưng sẽ cùng thái cổ có quan hệ nói như thế tới kỳ thật nàng linh căn cũng là cực hảo ta cũng là trong lúc vô ý được đến này tu luyện công pháp nếu không ta cũng là ngũ linh căn còn không có ngươi thuần âm thể chất cũng bất quá là phế linh căn thôi ngươi thuần âm thể chất kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện hôn nguyên linh căn cần biết hỗn độn yếu tố Đã có ngũ hành, lại có âm dương, ta ngày xưa trùng hợp lại là âm dương trung hòa thân thể, cho nên đến chi tu luyện kỳ mau. Ngươi lại bằng không, lại là cô âm không giải, độc dương không sinh. Nghe Trung Mộc Linh nói đến chỗ này, mạch thiên ca tức khắc tâm lại lạnh một đoạn. Nàng vừa mới đối chính mình thiên tư có hy vọng, lại là không vui mừng một hồi. Nhìn đến thần sắc của nàng, Trung Mộc Linh lại cười nói, thuần âm thể chất, hốn nguyên linh căn. Nguyên bản đến thứ nhất đều rất khó đến, ngươi một người đến thứ hai, lại muốn đánh cái chiết khấu. Bất quá, ngươi cũng không cần nguyện bại, thuần âm thể chất có khác chỗ tốt, cũng không phải không thể tu tập hôn nguyên công pháp, âm dương đều có ngũ hành, ngươi trước tu âm chi ngũ hành đó là. Hai ngày này, ta đem ngươi quyết cẩn thận nghiên cứu một phen, đem chi sửa chữa một chút, gia nhập hôn nguyên phương pháp tu luyện, từ nay về sau liền đều hôn nguyên công đi. Trung mục linh chỉ vào án thượng hai quả ngọc giản, đây là ta nguyên bản hôn nguyên công pháp quá nguyên lục, đây là ta sửa chữa sau so hôn nguyên công, sở dĩ đem này quá nguyên lục cho ngươi, là bởi vì ta đều không phải là thuần âm thể trước, này hôn nguyên công đều là suy đoán mà đến, này công pháp nếu là không hợp ý, ngươi trùng tu quá nguyên lục chính là. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca có chút thụ sủng nước kinh, nàng nguyên tưởng rằng Trung mục linh nguyện ý sửa chữa nàng công pháp đã là cực hảo. Không dự đoán được thế nhưng đem hốn nguyên công pháp trực tiếp cho nàng, còn nói ra nói đến đây tới. Cao tổ, ta. Trung Mục Linh trầm tư một lát, nói, ngươi tuy là ta hậu nhân, ta lại không thể đem ngươi lưu tại này hư thiên cảnh trung. Này hư thiên cảnh chính là thái cổ khi không gian, ngươi ở chỗ này tu luyện tự nhiên cực nhanh, nhưng mà không có thế tục trải qua, tâm cảnh nhất định không đủ, đến lúc đó tấn giai liền thành vấn đề. Hiện giờ ngươi là danh môn đại phái tinh anh đệ tử, tiền đồ không ngại, ta liền không lưu ngươi. Ngươi tại đây trụ một đoạn thời gian, thả tu tập này hốn nguyên công, nhìn xem có được hay không, đến lúc đó ta khắc tặng ngươi vài món bảo vật, cũng coi như toàn chúng ta huyết thống chi tình. Là Mạch Thiên ca Đáp, nàng đảo không vọng tưởng có thể lưu lại nơi này, rốt cuộc cách mấy ngàn năm, cùng này cao tổ chi gian huyết thống cực đạm, chịu quan tâm với nàng đã là cực hảo. Xem nàng như thế ngoan ngoãn, trung mục linh tựa hồ cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, lại nói, ngươi trong khoảng thời gian này, nếu là có chuyện gì, có thể cứ việc hỏi ta. Ta tuy không có mọi chuyện vì ngươi làm thỏa đáng, lại cũng sẽ không làm ngươi bị người bắt nạt. Khi vì hàng không vì hành, thiên địa phút giây ngũ hành. Kim sinh thủy, thủy sinh mục, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim khắc mục, mục khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Hỏa khắc kim, kim trí âm tắc sắc nhọn, gọi chi thúc rủ, kim trí dương tắc tụ lôi, gọi chi dẫn, mục trí âm tắc sinh tình, gọi chi linh, mục trí dương tắc trừ tả, gọi chi phá, thủy trí âm tắc nương tình, gọi chi dị, thủy trí dương tắc thăng vân, gọi chi huyễn, hỏa trí âm tắc tụ hồn, gọi chi minh, hỏa trí dương tắc bất diệt, gọi chi niết bàn, thổ trí âm tắc bất tử, gọi chi u, thổ trí dương tắc di kiên, gọi chi không phá, Mở ra quá nguyên lục, khúc dạo đầu đó là như thế văn tự. Hôn nguyên giả, hôn độn chi nguyên cũng Sáng thế chi thủy, hôn thiên đổn địa, cho đến sáng lập hồng ông, sơ phân thiên địa, nhật nguyệt tiềm tức. Bốn mùa thay đổi, thế giới phương hành, khi lịch thành hàng, này quá nguyên lục quay chung quanh đó là hàng hành hai chữ. Lại mở ra hôn nguyên công, khúc dạo đầu văn tự đã bị thay thế. Mạch thiên ca nhất nhất nghiên đọc xuống dưới, không cấm cảm thán. hóa thần kỳ tu sĩ đối với nàng bực này trúc cơ tu sĩ mà nói thật sự là thiên nhân giống nhau nhân vật trung mục linh đều không phải là thuần âm thân thể gần tra xét quá nàng trong cơ thể linh khí vận hành phương thức này hôn nguyên công liền phảng phất nàng bản nhân sáng chế từng dọn từng dọn hoàn toàn phù hợp nàng vừa thấy dưới có hoảng hốt hiểu ra cảm giác đem nội dung mặc nhớ xong nàng liền tại đây phòng nhỏ trung thử tu luyện khoanh chân mà ngồi trước vận hành một cái đại chu thiên Lại bắt đầu dẫn đường linh khí chậm rãi theo kinh mạch vận hành. Nàng linh khí đã toàn bộ biến thành âm tính linh khí, lúc này theo kinh mạch, dựa theo hôn nguyên công muốn quyết, đi qua vườn quanh. Linh khí vòng hành một vòng. Quy về đan điển, tựa hồ lập tức kích phát cái gì, nàng bỗng nhiên cảm giác được kinh mạch một trận co rút lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, lại là vô số linh khí đột nhiên rót lại đây. Này hư thiên cảnh trung, linh khí vốn là nồng đậm, một cái chớp mắt chi gian. Thừa hồ có vô số linh khí hướng nàng dũng lại đây, rót nhập đan điển. Nàng biết đây là bình thường tình huống, cũng không hoảng loạn. Đêm này đó linh khí chậm rãi đạo nhập kinh mạch, một chút một chút, hối nhập chính mình linh khí bên trong. Ngoài phòng dưới tầng cây, Trung Mục Linh cùng Nguyên Bảo tương đối mà ngồi, một bên đánh cờ. Một bên câu được câu không mà nói chuyện. Nguyên Bảo nhìn Trung Mục Linh thường thường mà hướng nhất bên cạnh phòng nhỏ xem một cái, chê cười, người muốn hay không như vậy à. Nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta đều tại đây. Còn sợ cứu không trở lại. Trung mục linh biểu môi, có thể ra cái gì vấn đề? Ta này đây thiên diễn phương pháp tính toán ra này bộ công pháp, nàng tu đến Nguyên Anh đều sẽ không có vấn đề. Vậy ngươi nhìn cái gì? Nguyên Bảo rơi xuống một tử, không chút để ý, nha đầu này thoạt nhìn ngộ tính cũng không tệ lắm. Chiếu ta nói làm nàng tự sinh tự diệt tính, nếu là cho công pháp đều nộ không ra. cũng không cần trông cậy vào nàng. Cái này không có hảo ý kiến nghị bị trung mục linh liếc mắt một cái chừng trở về, một cái trúc cơ tu sĩ, ngươi trông cậy vào nàng có chúng ta ngộ tính. Ta nhưng không nói như vậy Nguyên Bảo vô lại nói, ta liền không nói chính mình, ngươi ở tu đến kết đan phía trước, chính là hoàn toàn không có trợ lực, hiện giờ nàng là đại môn phái tinh anh đệ tử, có sư môn trường bối, như vậy đều không được, kia còn có cái gì hảo tài bồi. Muốn có điều thành tựu. cũng không phải là dựa trưởng bối liền có thể, chính mình tư chất tâm tính giống nhau đều thiếu không được, nếu không giống nhau sẽ ngã vào tấn giai này một quan, ai. Năm xưa ta chính là nhận hết này đau khổ. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là từ tâm mà phát, ỉ vào hảo tư chất. Hắn dễ dàng tu đến nguyên anh, lại chậm chạp quá không được hóa thần một quan, mạch thiên ca tư chất tuy nói không kém, nhưng thuần âm thể chất cắt giảm hôn nguyên linh căn, tất nhiên là không kịp chung mục linh. cũng không kịp hán, nói vậy ngày sau còn có rất nhiều khảo nghiệm cho nàng. Trung Mục Linh nghe xong lời này, cũng là trầm mặc không nói. Hai người yên lặng hạ trong chốc lát cờ, Nguyên Bảo nói, chúng ta đi vào thiền cực cũng có chút nhật tử, nếu không hồi vân nhìn xem. Nô Trung Mục Linh trầm ngâm trong chốc lát, nói, cũng hảo, nếu là nha đầu này công pháp không thành vấn đề, xong rồi liền hồi vân chung đi, thuận tiện đi tìm hàn tuyển lao ra hỏa kia chơi chơi. nguyên bảo nghe thấy cái này tên hi hi cười nói ý kiến hay hắn kia chỉ phượng linh điểu sắp cởi mao chúng ta đi vớt điểm chỗ tốt hừ hừ là ngươi tưởng vớt điểm chỗ tốt đi kia lông chim đối ta nhưng vô dụng ai đừng nói đến như vậy trực tiếp sao dù sao của ngươi chính là của ta ta cũng là của ngươi chúng ta đều nhận thức lâu như vậy còn muốn phân ngươi ta lan trung mục linh căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái Ngươi trụ dùng cái nào không phải ta? Nói cái gì hảo nghe nói? Nga, ngươi không cao hứng ta dễ nghe cũng không nói lời nào, về sau dùng chính là. Ngươi, chung một linh tay chụp tới, một quả phương ấn đã xuất hiện ở trong tay, nháy mắt trướng đại như tiểu sơn giống nhau, hướng Nguyên Bảo ném tới. Nguyên Bảo thân hình nhoang lên, ngay lập tức xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, chỉ nghe ẩm vang một tiếng vang lớn, gần chỗ hoa điền bị tạp đến nát nhừ, mà Nguyên Bảo lại một chút chưa tổn hại. Ta nói Nguyên Bảo đang định nói chuyện, Trung Mục Linh vây tay một cái, kia phương ấn lập tức bị hắn trảo trở về, lại một lần hướng Nguyên Bảo ném tới. Nguyên Bảo kinh hãi, tìm tòi bên hông, trong tay xuất hiện một quả nho nhỏ hình vương tâm chán, này thuận đón gió mà chướng khó khăn lắm ngăn trở phương ấn. Ta nói, Nguyên Bảo một bên cùng Trung Mục Linh đua linh lực, một bên gian nan mà nói chuyện, ngươi sẽ không sợ linh khí dao động quá lớn, kia tiểu nha đầu tu luyện xóa khí, tẩu hỏa nhập ma. Trung Mục Linh cả kinh, lập tức thu phương ấn, thân hình vừa động đã biến mất tại chỗ. Hâu Nguyên Bảo nhẹ nhàng thở ra, một người nói thầm, tiểu tử này, tu vi chướng đến thật đúng là mau, hiện tại tưởng thắng hắn phòng trường thật đúng là muốn phí một phen sức lực, ai, sớm muộn gì phải bị hắn vượt qua hắn ngự khí nhẹ nhàng thoải mái, toàn vô cùng Trung Mục Linh đối kháng là lúc gian nguy, ngụ ý lại là tu vi cao hơn Trung Mục Linh rất nhiều. Lúc này phòng nhỏ nội, Trung Mục Linh nhíu lại mi. Tựa hồ thập phần đau đầu, đệm hương bồ thượng, mạch thiên ca vai thân mình, đã là không hề hay biết. Hai cái hóa thần kỳ tu sĩ động thủ vi áp, há là nàng một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ có thể chống cự được. Nếu không có nàng thân cụ thuần âm thể chất, chỉ sợ một thân tu vi đã phế đi, chính là hiện giờ tình huống cũng hảo không đến nào đi. Nàng tu vi tuy ở, linh khi ở bọn họ linh vì dưới hoàn toàn mất đi khống chế, hiện giờ đã là kinh mạch tẫn hủy, đan điển cũng vỡ nát. phiên thoái Trung mục linh suy nghĩ một lát, lầm bầm lầu bầu, tính ngươi vận may, hiện giờ không thiếu được thế ngươi trọng tố đan điền, tu bổ kinh mạch, đơn giản dùng ngũ linh quả cho ngươi dịch cân tẩy tủy tính. Ngũ linh quả là cái gì? Mạch thiên ca tự nhiên không biết, vật ấy chính là thiên địa sơ khai là lúc sinh trưởng một cái linh loại, một cây phân ngũ hành, năm quả thành nhất thể, liền xưng ngũ linh quả. Vạn năm nảy mầm, vạn năm triệu chi, vạn năm thành thụ, vạn năm nở hoa, Vạn năm kết quả, năm vạn năm mới đến một viên ngũ linh quả. Vật ấy đó là thái cổ thời kỳ cũng là khó tìm, cố tình này hư thiên cảnh trùng bắt trước chính là thái cổ khi linh khí hoàn cảnh, hắn được đến vật ấy khi, trong đó liền chiều dài hai viên ngũ linh quả, hiện giờ trong đó một viên đã thành thủ. Trung mục linh nghĩ đến đây, lại đau lòng lên, hắn còn không có đem kia ngũ linh quả che như đâu, liền phải trước bị người dùng rớt. Đều là cái kia điểu nhân sai. Cố tình bên thai lại truyền đến cái kia điểu nhân kêu kêu quát quát thanh âm, A Linh, Huyên Thiên trận lại tiếng người. Ngụy Giai Tư mở mịt mà mở mắt ra. Lúc trước một màn còn lưu tại nàng trong ốc, năm gái yêu thú vẫn luôn hướng nàng công tới, nàng Thủy Linh Kỳ đã hủy hoại, mặt khác phát khí, cũng không vài món dư lại, nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, chính là không có, trước mắt cái gì cũng không có, chỉ có không ngừng lùi lại cây cối. Lùi lại, nàng cả kinh, ngẩng đầu tức khắc bẩn ra hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm sư sư thúc Tân hy gật gật đầu xem nàng đã thanh tỉnh liền ngừng lại buông ra tay ngụy giai tư nhất thời không biết trong lòng là cỡ nào tư vị trong lòng chỉ có một ý niệm sư thúc sư thúc tới cứu nàng sư tỷ nhị sư tỷ ngụy giai tư lập tức đoan chính sắc mặt vừa truyền đầu nhìn đến cách đó không xa sông tới lạc phong tuyết nhìn đến nàng bình yên vô sự, nín khóc mỉm cười. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nhị sư tỷ, ta hủ chết, còn hảo thủ tĩnh sư thúc liền ở phụ cận. Ngụy giai tư còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ nghe tần hy nhàn nhạt mở miệng. Hảo phong tuyết, ta đây liền trước đưa các ngươi trở về. A, lạc phong tuyết ngẩn ra một chút, lại vội la lên. Sư thúc, chính là thiên ca không thấy. Thần hy mày được khởi, ân. Lạc phong tuyết giải thích. Chúng ta cùng thiên ca nguyên bản là ở bên nhau, chính là ta vừa rồi cùng sư tỷ nói chuyện, thiên ca đến phụ cận canh chừng, kết quả yêu thú tới, sư tỷ làm ta tìm được thiên ca đi về trước, ta liền tìm không đến nàng. Tân hy nhớ tới, vừa rồi cảm giác được linh khí dao động lại đây, lạc phong tuyết sắc thật kêu chính là thiên ca, hắn nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, một đoá phi vân xuất hiện ở bọn họ dưới chân, về sau không thể như thế lô mãng, ta trước đưa các ngươi trở về. Ngày đó ca đâu? Lạc phong tuyết vội hỏi. Nơi này chính là rừng rậm, nếu là thiên ca một người lưu tại nơi này, chỉ sợ. Tân hy nói, việc này ta đều có chủ ý, các ngươi không cần nhiều quản. Nga, hảo lạc phong tuyết giật mình, theo tiếng. Sư thúc luôn luôn chiếu cô thiên ca, hẳn là sẽ không mặc kệ nàng đi. Phi vân dâng lên, cấp tốc hướng lạc nhạn nhai lao đi, kết đan tu sĩ si phi hành pháp bảo tốc độ kỳ mau, bất quá một lát. liền tới rồi lạc nhạn ngai. Đem ngụy giai tư, lạc phong tuyết hai người bông tần hy nói, các ngươi thả đi về trước đi. Phong tuyết, ngươi cùng sư phụ ngươi bẩm báo, nói ta bình an không có việc gì, nếu là tìm được thiên ca, liền sẽ trở về. Sư thúc ngươi muốn đi tìm thiên ca. Nghe được lời này, lạc phong tuyết vội vàng tiến lên vài bước. Tần hy hơi hơi mỉm cười, ngươi mạc lo lắng, ta hiện giờ không có việc gì, chỉ lo cùng sư phụ ngươi thuyết minh chính là chính là lạc phong tuyết còn muốn nói gì nữa tần hy lại đã vận khởi phi vân xoay người rời đi chỉ phải thở dài nàng tự nhiên là lo lắng thiên ca chính là sư thúc vừa mới trở về liền bởi vì thiên ca rời đi như vậy không hảo đi nhị sư tỷ nhìn đến ngụy giai tư trầm mặc biểu tình lạc phong tuyết thật cẩn thận kêu một tiếng ngụy giai tư nhìn nàng một cái lắc đầu ta không có việc gì nàng vẻ mặt tâm sự nặng nề còn nói không có việc gì, lạc phong tuyết tự nhiên không tin, nghiêm mặt nói, nhị sư tỷ, mặc kệ như thế nào, ngươi chớ có lại đi lầm đường. ngụy giai tư lại là đạm đạm cười, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi. dứt lời, cũng không hề nhiều lời, chuyển hướng hướng lều lớn đi đến. lạc phong tuyết nghĩ nghĩ, theo đi lên, nhị sư tỷ, từ từ ta. tân hy cẩn thận mà nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh đại dương mênh mông, gió nổi mây phun. thủy mạn ngập trời. Hắn đứng ở đại dương phía trên, như gió trung lục bình, bị kích động linh khí quát ở trên người, liệt liệt làm đau. Hắn biết đây là một cái cực kỳ cao minh trận pháp, nơi đây chủ nhân tất là nguyên anh trở lên tu sĩ, cho nên mới sẽ liền hắn định nhạc đèn cũng không cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Hắn cũng biết nơi đây chủ nhân cũng không ác ý, trước đây mấy ngày, hắn cùng một con thất gia yêu thú đánh với, phí chút sức lực mới đưa kia yêu thú chém giết. Kết quả có thương tích trong người, trùng hợp vào trận này. Vây ở trận nội mấy ngày, nơi đây chủ nhân vẫn luôn không có đối hắn làm cái gì, trận này cũng là vây trận mà phi sát trận, hắn rứt khoát hoành hạ tâm, ngay tại chỗ chưa thương. Chờ hắn thương hảo, có lẽ là chủ nhân phiền chán, có lẽ là xem hắn còn tính thuận mắt, khai trận phóng hắn rời đi. Nhưng mà, vô ác ý là tương đối với hắn phía trước vô tâm vào trận mà nói, hiện giờ hắn là muốn sống trận. này vây trận chỉ sợ sẽ biến thành sắt trận còn chưa nghĩ ra cái manh mối một đạo lôi quang lóe hạ tần hy thân hình vừa động nháy mắt vụt ra trăm trượng quay đầu nhìn lại tức khắc một thân mồ hôi lạnh chỉ thấy hắn nguyên lai chạm địa phương đã nhấc lên sóng gió động trời cùng lôi quang chạm vào nhau ẩm vang một tiếng kinh thiên động địa mà hắn tay háo đã tiêu một mảnh quả nhiên biến thành sắt trận mấy ngày trước tiến vào trận này mỗi một ngày đều là ảo trận cùng mê trận Cũng không sẽ đối hắn tạo thành thực tế thương tổn, nhưng mà hiện tại, nếu hắn chậm hơn một lát, chỉ sợ tựa như này tay háo giống nhau. Tư độ một lát, thần hy nhắm mắt lại, thần thức toàn bộ khai hỏa. Mạn nhiên băng ác, đều là hải dương. Hắn thất vọng mà thở dài, trong mắt có ảm đạm chi sắc, quả nhiên trận này đều không phải là hắn hiện giờ năng lực có thể xông vào, nơi đây chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liên tính là nguyên anh tu sĩ trận pháp, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Càng la bằng vào định nhạc đèn phá quá nguyên anh tu sĩ công chế, đối mặt nguyên anh cao thủ, hắn đó là không có đánh trả năng lực, ít nhất cũng có thể làm chút cái gì, cũng không sẽ có như vậy mặc người sâu xé cảm giác giống như liền đào tẩu khả năng đều không có. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, nhưng nháy mắt lúc sau, liền nhắm mắt ngưng tụ linh khí. Tam Dương chân hỏa kiếm từ đan điền nội gọi ra, ở pháp quyết dưới thân kiếm kim quang trói mắt. Lửa cháy như hỏa. Này Tam Dương chân hỏa kiếm, là hắn bản mạng pháp bảo. Ngày xưa một lần mạo hiểm, ngoài ý muốn được đến một bộ công pháp cùng kiếm này luyện chế phương pháp, hai người nguyên vì một bộ, hắn thấy hai người tương hợp uy lực kinh người. Lại cùng chính mình linh căn tương hợp, liền tuyển định vì bản mạng pháp bảo. Kết đan về sau, lại nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn. Dùng kim tinh chân hỏa đem chi luyện chế mà thành. Kiếm này vừa xuất thế, phong vân sống dậy. Năm ấy vừa lúc cũng là yêu thú chi loạn, hắn bằng vào kiếm này. Vừa mới kết đan liền nổi danh Tây Côn lô. Hắn tự nghĩ, nếu có cũng đủ linh khí. Cùng Nguyên Anh tu sĩ cũng chưa chắc không có liều mạng chi lực. Hiện giờ ở trong trận này, hắn có thể cảm giác được nơi đây chủ nhân cường đại lực lượng. Hắn hiện giờ bất quá kết đan tu vi, chỉ có thể bằng vào này tam dương chân hỏa kiếm thử một lần. Lôi quang lại lần nữa nhảy động, tần hy động cũng không nhúc ních. Tam Dương Chân Hỏa Kiếm nổi tại giữa không trung, ở hắn linh khí chống đỡ hạ, quang mang lộng lẫy. Một đạo lôi quang rốt cuộc nhảy xuống, hắn lòng bàn tay vừa nhấc, Tam Dương Chân Hỏa Kiếm nổi tại giữa không trung. Cùng lôi quang chạm vào nhau, thân kiếm cơ quơ, lại duy trì xuống dưới. Nhìn đến này cảnh tượng, Thần Hy lần thứ hai khắp cái chỉ quyết, Tam Dương Chân Hỏa Kiếm hấp thu lôi quang. Vững vàng bất động, mà kia lôi quang ngược lại chậm rãi yếu bớt, một minh một ám. Hỏa thế càng dữ dội hơn, lôi quang tiệm tát. Đãi lôi quang biến mất, tam dương chân hỏa kiếm đã như liệt dương bỏng cháy. Sáng ngời không thể nhìn gần, tần hy chỉ quyết vừa động, bước người khí thế tận trời mà đi, mấy dục ở không trung xé ra một lỗ hổng. Không biết qua bao lâu, tần hy sắc mặt dần dần tái nhợt, linh khí cơ hồ không thể tiếp tục được nữa, nhưng mà hắn đã dừng không được tới. Kim sinh lôi mà hỏa khắc lôi, hắn tam dương chân hỏa kiếm, vừa lúc là kim thân hỏa tướng. cho nên trước lấy hỏa cùng chi tướng kháng, rồi sau đó đoạt này lực lượng, lấy kim trợ thế. Cổ lực lượng này không thuộc về hắn sở hữu, hắn gần chỉ có thể miễn cương thao tác, nếu lúc này dừng lại, như vậy chính mình liền phải đã chịu phản vệ, như thế cường đại thiên lôi, hắn hiện giờ luyện thể thuật chưa thành, chính diện chống đỡ nhất định thi cốt vô tồn. Ân hử, tiểu tử này không kém sao, có ta ngày xưa phong thái. Lúc này, Nguyên Bảo ở hư thiên cảnh trung lầm bầm lầu bầu, không tồi không tồi, Kẻ hèn kết đan tu sĩ, lợi dụng ngũ hành sinh khác, cư nhiên dám cùng huyên thiên trận đối kháng, "Ân, Xem ngươi thuận mắt, bồi ngươi chơi chơi. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Bảo phẩy tay háo một cái, trước mắt lập tức xuất hiện một đạo vết nước, hắn thả người nhảy đi vào. Mà lúc này, chung mục linh đôi tay một thác, đem mạch thiên ca đỡ ngồi dậy, làm nàng duy trì ngồi xếp bằng bộ dáng, một tay thành trưởng hướng nàng đỉnh đầu chụp được, một tay từ trong lòng lấy ra một con hộp ngọc tới. Trung mục linh lòng bàn tay, toát ra vô cùng thuần tịnh linh khí. Này linh khí phi âm phi dương, ngũ linh đều toàn, lại một chút cũng không giống tạp linh khí, phảng phất hình thành một loại tân linh khí, sạch sẽ thuần túy, ôn hòa vô cùng. Này linh khí dễ dàng mà tiến vào mạch thiên ca kinh mạch đan điển, chậm rãi cùng chi hội hợp vì nhất thể. Mạch thiên ca trắng bệ sắc mặt dần dần quay lại, ở hắn linh khí dễ chịu dưới, tựa hồ nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực, sắc mặt một chút một chút hồng nhuận lên. Xem nàng dần dần khôi phục, chung mục linh một cái tay khắc phất một cái, hộp ngọc mở ra, bên trong lộ ra một cây xanh tươi nhánh cây, chi thượng kết một cái phi thảo phi kim, giống như hình người trái cây. Thế nhân nói nhân sâm ngàn năm, có thể hóa thành hình người, trở thành nhân sâm hoa hoa. Kỳ thật có thể hóa thành hình người, là tiên thảo. Ở tu tiên giới, nhân sâm bất quá là tầm thường có chứa tiên khí thảo vật, so với cảng có linh khí linh thảo đến không hết. nhưng mà nhân xâm lại là nhất tiếp cận tiên thảo chủng loại, cho nên mới có thể trưởng thành hình người. Này ngũ linh quả, đó là tiên quả, hiện giờ nhân giới đã tìm không thấy này loại tiên căn, duy có hư thiên cảnh bực này bắt trước hỗn độn không gian, mới có thể lưu lại một ít, chỉ là đã biết hư thiên cảnh lại cũng không nhiều lắm, chiều dài ngũ linh quả, chỉ có hắn này một cái. Trung mục linh đem này ngũ linh quả khơi mạo, nghĩ đến chính mình gỡ xuống này trái cây còn chỉ có mấy ngày, Trên mặt liền hiện lên tức giận chi sắc. Bất quá, thực mau hắn liền bình tĩnh thần thái, hắn đã là hóa thần kỳ tu sĩ, tâm cảnh sớm đã gợn sóng bất kinh. Việc này đó là làm hắn đoán hắn giận, cũng bất quá một cái chớp mắt chi gian liền bình ổn xuống dưới. Dùng linh khí đem ngũ linh quả nâng lên, ở công chính thuần cùng linh khí dưới, ngũ linh quả chậm rãi tan chảy, thành một đoàn giống như trong suốt tinh hoa. Hắn chậm rãi nâng lên với ấy, từ mạch thiên ca trong miệng rót đi vào. Ngũ Linh tinh hoa nhập thể, theo kinh mạch trượt xuống, nơi đi đến, kinh mạch sống lại, hoặc đến đan điền, tổn hại chỗ một chút một chút bị chữa trị, cuối cùng toàn bộ tẩm nhập, cùng đan điền hòa hợp nhất thể. Không biết qua bao lâu, Trung Mục Linh buông ra tay, nhẹ giọng nói, ngũ Linh tu thân, ma khí không xâm lấy ngươi thuần âm thân thể, lại kinh ngũ Linh quả trọng tố kinh mạch, từ nay về sau trừ bỏ tấn giai tâm ma, ngươi liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cũng coi như ta không làm thất vọng ngươi. không biết qua bao lâu mạch thiên ca từ hôn mê trung tỉnh lại nàng làm một cái kỳ quái mộng trong mộng tựa hồ về tới hỗn độn chi sơ thiên địa sơ khai thời điểm có nồng đậm linh khí vây quanh nàng nàng tham lam mà hấp thu những cái đó linh khí đem từng viên linh thảo nuốt vào bụng đan điền cùng kinh mạch nhanh chóng mà tiến hóa trưởng thành tu vi tăng trưởng mau đến không thể tưởng tượng lấy lại tinh thần nàng nhìn đến trước mặt có một quán vết máu nga đứng rồi Nàng đang ở tu luyện, kết quả đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt uy áp, này uy áp cơ hồ lệnh nàng nháy mắt mất đi hành động năng lực, linh khí tại đây một khắc mất đi khống chế, ở trong kinh mạch khắp nơi tán loạn. Nàng kinh hãi không thôi, muốn đình chỉ tu luyện, nhưng uy áp lại chịu áp lại đây, nàng toàn thân đau nhức, liền mất đi trí giác. Mạch Thiên ca biết, đây là tẩu hỏa nhập ma, không cấm kỳ quái. Huyền Nhân sư bà nói qua, nàng là thuần âm thể trước, âm dương không hướng. Rất khó tàu hỏa nhập ma, này uy áp đến tột cùng là cái gì, cư nhiên làm nàng liền năng lực phản kháng đều không có, liền hoàn toàn mất đi đối linh khí không chế. Bất quá, nàng lập tức nghĩ đến càng chuyện quan trọng, tàu hỏa nhập ma, như vậy nàng tu vi đâu. Chạy nhanh ngồi xếp bằng lên, này một vận hành linh khí, lại là ngẩn ra. Nàng tu vi chẳng những không có việc gì, hơn nữa, còn tiến vào trúc cơ trung kỳ. Ngẩn ra lúc sau, mạch thiên ca trong lòng mừng như điên, Nàng tiến vào trúc cơ kỳ còn một năm không đến, trước đây tu vi chỉ trệ không tiến, đừng nói tấn giai, liền linh khí tăng trưởng đều chậm, cơ hồ không cảm giác được, hiện giờ cư nhiên một chút tiến vào trúc cơ trung kỳ, chẳng phải làm nàng mừng như điên. Nửa năm tiến vào trúc cơ trung kỳ, nói ra đi quả thực không thể tưởng tượng, đó là như diệp cảnh văn giống nhau, 40 tuổi tới trúc cơ trung kỳ, đều có thể xương được với là thiên tài. Tỉnh. Bên thai truyền đến thanh âm. Đây là Trung Mục Linh lấy thần thức cùng nàng đối thoại. Mạch Thiên Ca vừa mới tiến vào trúc cơ trung kỳ, biết tất là vị này cao tổ việc làm, trong lòng càng là cảm kích, lúc này cung kính đáp, là, cao tổ. ân, ngươi tình huống như thế nào? Van bối đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng tâm tính trầm ổn, Mạch Thiên Ca lúc này vẫn là vui mừng thật sự. Trung Mục Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng, mới vừa nói nói, ta không phải hỏi cái này. Ngươi cảm thụ một chút ngươi kinh mạch cùng đan điển. Mạch thiên ca ngẩn ra, lập tức nhắm mắt vận hành linh khí, kinh mạch. Nàng vừa rồi không có chú ý, lúc này mới vừa rồi phát giác, kinh mạch tựa hồ có co giãn giống nhau, mặc kệ như thế nào đánh sâu vào, đều không có bất luận cái gì đau đớn, vô luận nàng như thế nào vận hành linh khí, đều có thể hoàn toàn cất chứa. Còn có đan điển, tựa hồ, mặc kệ nhiều ít linh khí, đều có thể bao hàm đi vào. Ngũ linh quả, hừ, chung mục linh vẫn cứ có chút khó chịu, lại bình tĩnh mà đối nàng nói, ta nhất thời không có chú ý, đã quên ngươi ở tu luyện, không thể đã chịu quấy dày, hại ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta đã dùng ngũ linh quả giúp ngươi trọng tố kinh mạch, dịch cân tẩy tủy, về sau ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên, kia không bao gồm tấn giai tâm ma, vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Mạch thiên ca phục hồi tinh thần lại. so với vừa rồi càng là mừng như điên. Nay ham nhất có thể so chúc cơ trung kỳ khó hơn nhiều, vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma, kia chẳng phải là đại biểu cho nàng tu luyện luyện thần quyết hoàn toàn không cần cố kỵ. Cao tổ tri ân, vạn bối không biết nên như thế nào báo đáp. Trung mục linh nhàn nhạt nói, ta đã hóa thần, tại đây nhân giới cơ hồ như thần giống nhau tồn tại, lại như thế nào kỳ vọng ngươi báo đáp? Ngươi đã là ta hậu nhân, tất nhiên là ta nguyện ý quan tâm. Là, vãn bối nhiều lời. Vãn bối. Sau này tự nhiên chăm chỉ tu luyện, không phụ cao tổ kỳ vọng. ân Có khác một sự kiện, ngươi tẩu hỏa nhập ma là lúc, cái kia họ thần tiểu tử sông vào huyện thiên trận, nói là tới tìm ngươi, ta xem hắn rất có can đảm, liền đem hắn để lại, ngươi cần phải gặp một lần. Hóa thần kỳ tu sĩ. Thần hy nhìn trước mắt hai cái nam tử, khiếp sợ nhiều hơn đề phòng. Hắn tuy theo sư phụ nơi đó nghe nói. Trên đời này xác thật có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại, chính là này đó lao quái vật nhóm đã sớm lánh đời không ra, đã gần ngàn năm không ai gặp qua, lại không dự đoán được, thế nhưng làm hắn một lần thấy hai cái. Trung Mục Linh ngẩng đầu nhìn hắn, nheo nheo mắt, tiểu tử, mấy ngày hôm trước tâm tình hảo thả ngươi rời đi, vì sao ngươi hôm nay lại muốn sống chuyện Nghe được hỏi chuyện, tần hy thực mo phục hồi tinh thần lại, chấn định mà chào hỏi, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Vạn bối là vì tìm người mà đến, đều không phải là cố ý sống trợn. Tìm người. Nguyên Bảo nhìn nhìn trên người hắn quần áo, hỏi, người tìm người nào? Tân Hy cung kính đáp, vạn bối ngoại huyền thanh môn đệ tử, vì tìm đồng môn mà đến, cả gan vào trợn, thỉnh tiền bối thứ tội. Nguyên Bảo cùng Trung Mục Linh đối xem một cái, trong lòng đều đã minh bạch là chuyện như thế nào. Trung Mục Linh thấy người này nguyện ý vì chính mình hậu nhân mạo hiểm sống trợn. Thái độ cung kính rồi lại không mang theo nửa phần lấy lòng, trong lòng đã có một phần hảo cảm, liền hòa nhã thanh âm, người nhưng thật ra có một cái, chỉ là không biết có phải hay không ngươi muốn tìm, ngươi thả báo ra tên họ. Nghe được lời này, tần hy trong lòng biết, mạch thiên ca tám phần là ở chỗ này, xem hai vị này hóa thần kỳ tiền bối lại thập phần hiền lành, liền nói thẳng nói, văn bối dục tìm người tên là mạch thiên ca, không biết có phải là tiền bối theo như lời người nọ. Trung mục linh để đề, đề khoe miệng, ánh mắt rất có thâm ý mà nhìn hắn, các ngươi là cái gì quan hệ, ngươi thế nhưng nguyện ý mạo này đại hiểm tới cứu nàng. Thần hy nói, ván bối ở sư môn, chính là này trưởng bối, tự nhiên tận lực cứu rút. Nga! Trung mục linh ngó hắn liếc mắt một cái, tay nhất chiêu. Thiên ngoại bay tới một thanh kim kiếm, dừng ở trong tay hắn, tam dương chân hỏa kiếm. Cư nhiên thật sự có người luyện chế ra tới. Thần hy ngần ra. Tiền bối nhận biết kiếm này. Trung Mục Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên, đem Tam Dương chân hỏa kiếm ném cho hắn. Ngày xưa từng ở một cổ tu bản chép tay chung gặp qua thôi, ngươi nhưng thật ra rất có cơ duyên, cư nhiên có thể được đến đây chờ thượng cổ pháp bảo. Một bên Nguyên Bảo cười nói, A Linh, cùng trên người hắn Dương Linh Châu so sánh với, này Tam Dương chân hỏa kiếm đã có thể không tính cái gì. Tấm tắc, Dương Linh Châu A thật không hiểu được tiểu tử này đi rồi cái gì vận. Cư nhiên đến này kỳ bảo, ta phải có một viên dương linh châu, năm xưa như thế nào sẽ ở hóa thần ngạch cửa kéo lâu như vậy. Vừa nói, một bên hướng tần hy trên người ngắm tới ngắm lui. Tần hy bị hắn này không có hảo ý ánh mắt xem đến toàn thân phát mao. Nhưng hắn cũng biết, ở hóa thần tu sĩ trước mặt, chính mình bất quá con kiến. Người khác muốn làm cái gì, lấy hắn trước mắt thực lực, căn bản không thể kháng cự, cho nên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Tiền bối hảo nhãn lực. Vạn bối trên người xác thật có một viên dương linh châu chính là năm xưa ngẫu nhiên đến nhiều năm như vậy xuống dưới mới đưa chi hòa hợp mình dùng hắn như vậy chấn định nhưng thật ra là nguyên bảo có chút hơi nhạ ý quay đầu đối trung mục linh cười nói a linh hắn tâm trí nhưng thật ra cùng ngươi có đến một so trung mục linh nhàn nhạt nói đừng tưởng rằng mỗi người đều là ngươi ngữ khí tuy đạm lại có xem thường ý tứ nguyên bảo như thế nào nghe không hiểu lập tức kêu lên ngươi có ý tứ gì không có gì ý tứ trung mục linh liền lông mày cũng chưa động không đợi nguyên bảo phản bác liền quay đầu đối tần hy nói tiểu bối xem ở tam dương chân hỏa kiếm phân thượng ngươi nếu đi ra trận này khiến cho ngươi thấy muốn gặp người vừa dứt lời Tần hy còn không kịp trả lời trung mục linh đã là vung tay lên cùng nguyên bảo cùng biến mất đến sạch sẽ tần hy nhìn này đầy trời sông băng phiêu tuyết nhăn nhăn mày vừa muốn thở dài Đống nhiên che lại ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Đẩy cửa ra, mạch thiên ca nhìn đến ngồi xếp bằng trên mặt đất người, ngẩn ra, tần sư minh. Nàng không biết chú ý phòng nhỏ động tinh Trung Mục Linh nhẹ nhàng điệp điệp mày ngẩn ra lúc sau, liền vọt qua đi. Nghe Trung Mục Linh khẩu khí, nàng nguyên tưởng rằng tới người là thủ tĩnh sư thúc, trong lòng tưởng chính là, rốt cuộc có thể nhìn đến cho tới nay chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt thủ tĩnh sư thúc, lại không ngờ. Thế nhưng là tần sư huynh Nhìn đến tần hy Nàng trong lòng đã yên tâm lại bất an Yên tâm chính là hắn liền ở trước mắt Có thể thấy được không có thánh mạng chi nguy Bất an chính là Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt Tay chân lạnh bằng Tựa hồ căn bản nghe không được nàng thanh âm Nhắm mắt lại Vẫn không núp ních Tựa hồ bị thường pha trọng Mạch thiên ca tới gần Sờ sờ hắn tay Phát hiện lạnh như băng cứng Tức khắc kêu lên Cao tổ Tần sư huynh làm sao vậy An tĩnh một lát, trung mục linh thanh em vang lên, tiểu tử này ở huyện thiên trận thương tới rồi nguyên khí mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, hán kim hỏa nhị linh căn đều là dương tính, lại có dương linh châu trong người, băng tuyết thương không hán, chỉ là tạm thời bị đông lạnh trụ gân mạch, quá trong chốc lát, sẽ tự tỉnh lại. Nga có trung mục linh lý do thoái thác, mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Xem tần hy không có động tĩnh, nàng ngắm lại, ở bên cạnh ngồi xuống. Lúc này tần hy... liền lông mày thượng đều ngưng kết một tầng băng sương mạch thiên ca suy đoán ước chừng là cùng nàng gặp được quá sa mạc mê trận không sai biệt lắm băng tuyết mê trận tạo thành hiệu quả chỉ là tần sư huynh vì cái gì lại ở chỗ này cao tổ nàng lại kêu lên trung mục linh nhân một tiếng có thể hay không giúp giúp tần sư huynh trung mục linh tạm dừng trong chốc lát không kiên nhẫn nói nào như vậy phiền toái hắn chỉ cần tự hành điều tức trong chốc lát tự nhiên thì tốt rồi, chính là cơ miệng thực xảo. ngươi cho ta ngồi xổm chính là. nga trung mục linh rõ ràng không vui, mạch thiên ca cũng không dám lại nói, yên lặng mà đứng ở một bên nhìn tần hy. này ngắn ngủ mấy ngày nàng được quá nhiều cơ duyên, nhất thời đã quên bên ngoài sự. lúc này nhìn đến tần hy, không cấm nghĩ đến tiến vào phía trước phát sinh sự. phong tuyết cùng ngụy sư tỷ nói đến như thế nào, có hay không khuyên phục ngụy sư tỷ đâu. Nếu là không có làm sao bây giờ, các nàng an toàn sao? Thượng vàng hạ cám miên man suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, tần Hy bỗng nhiên giật giật. Mạch thiên ca vội vàng nhảy dựng lên, thần sư huynh. thần Hy giật giật mí mắt, chậm rãi mở hai mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt, là một chương vui sướng mặt, đối hắn cười, tần sư huynh, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh lại. Tần Hy lại nhắm mắt, chờ đến hơi thở dần dần bình tĩnh, mới mở, lộ ra mỉm cười, thiên ca. Ngươi không sao chứ? Xem hắn tỉnh lại. Câu đầu tiên hỏi lại là chính mình. Mạch thiên ca trong lòng hơi hơi vừa động. Rồi lại thần sắc như thường mà cười nói. Ta không có việc gì. Tần sư huynh ngươi đâu. Ta cũng không có gì. Chỉ là tiểu thương. Trở về chậm rãi tĩnh dưỡng chính là. Quan sát một lần bốn phía. Tần hy có chút cố hết sức mà đứng lên. Nơi này là như thế nồng đậm linh khí. Đến tột cùng là nơi đó động thiên phúc địa. Chính hắn động phủ. Liên ở thanh tuyển phong linh khí nhất nồng đậm địa phương Lại có cao giai tụ linh trận Lại cũng so nơi này kém quá nhiều Nơi này là hư thiên cảnh Hư thiên cảnh Tần hy hơi hơi như mày Suy tư cái này danh từ ở nơi nào nghe qua Mạch thiên ca lập tức nói Tần sư huynh không cần nghĩ nhiều Nơi này là nguyên bảo tiền bối cùng ta cao tổ đọc phủ Sẽ không có việc gì Cao tổ Đúng vậy Mạch thiên ca gật đầu nói Ta mới vừa biết đến thời điểm cũng là hoảng sợ đâu, ta cao tổ họ trùng tên húy thượng mục hạ linh. Cũng chính là nơi đây chủ nhân. Nơi đây chủ nhân, chẳng lẽ là kia hai cái hóa thần tiên bối. Nghĩ vậy một chút, thần hy ánh mắt tức khắc tràn ngập kinh ngạc cùng mê hoặc. Cao tổ là tổ phụ tổ phụ, nhưng mà tu tiên người thọ nguyên so trường. Con cháu cũng không biết mấy bối, cao tổ cũng nhưng chỉ bối phận không thể xưng hô tổ tiên. Nhưng tóm lại một chút không sai. Này hai người chi gian có huyết thống chi thân. Chẳng lẽ kia hai vị hóa thần tiền bối, có một vị cùng nàng có huyết thống chi thân. Cái này ý niệm cùng nhau, tần hy không biết vì sao, đồng nhiên cảm thấy hụt hẫng, Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận ý nghĩ của chính mình, liền nghe Mạch Thiên ca nói, việc này trở về lúc sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thần sư huynh, ngươi thật sự hảo. Tần hy cười cười, nói, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, điều tức cái mấy ngày. thương thì tốt rồi nhưng thật ra ngươi không bị thương đi mạch thiên ca cười nói không cấm không bị thương còn phải rất nhiều chỗ tốt ân thả ra toàn thân khí thế mạch thiên ca cười ngâm ngâm mà nhìn hắn thần sư minh ngươi xem Ta nơi nào bất đồng thần hy cảm thụ một chút lắp bắp kinh hãi ngươi tấn dài trung kỳ ân mạch thiên ca vui sướng gật đầu ngũ linh quả việc nàng không chuẩn bị nói ra Nhưng mà được đến hôn nguyên công pháp cùng tấn giai, chỉ cần nàng hồi huyền thanh môn, tất là không thể gạt được, không bằng nói thẳng hảo. Vừa mới trúc cơ còn chưa tới một năm, liền bước vào trúc cơ trung kỳ. Tuy nói chính hắn gặp được quá không ít cơ duyên, lại cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghĩ đến kia hai vị hóa thần tu sĩ, lại cảm thấy đương nhiên, thần hy cười nói, chúc mừng chúc mừng, lấy ngươi hiện giờ tuổi tác, cũng đã trúc cơ trung kỳ, nhưng xưng được với là huyền thanh môn đệ nhất nhân. ân nỗ lực nói trong vòng trăm năm kết đan hẳn là cũng thực hy vọng tuy rằng ta không dám khẳng định có thể chúc cơ bất quá vẫn là thừa ngươi cắt nôn tạm dừng một chút mạch thiên ca lại nhớ tới đúng rồi tần sư huynh ngươi là tới tìm ta ân thần hi gật đầu nghe nói ngươi ở chỗ này mất tích ta đến xem phải không tần sư huynh ngươi không phải cùng thủ tĩnh sư thúc cùng nhau mất tích kia thủ tĩnh sư thúc đâu? Tần Hy dừng một chút, nói, chúng ta đều không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, ngươi nói nơi này là ngươi cao tổ động phủ, có phải là kia hai vị tiền bối bên trong một vị. Mạch Thiên ca gật đầu, lại xin lỗi nói, Tần Sư huynh thật là xin lỗi, nếu là sớm chút phát hiện, cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Không có gì Tần Hy nhàn nhạt lắc đầu, ta cũng không có bị thương nặng, ngươi không cần như thế. Đúng rồi, Trước mắt ngươi là tình huống như thế nào? Nếu ngươi cao tổ là hóa thần tiền bối, hay không? Hay không liền lưu tại nơi này? Mạch thiên ca lắc đầu nói, đương nhiên không phải, đúng rồi, thần sư huynh ngươi mới vừa tỉnh, nếu không lại điều tức trong chốc lát. Dù sao muốn nói lời nói còn có đến là thời gian, quá mấy ngày ta cùng ngươi cùng nhau đi, đến lúc đó lại chậm rãi nói với ngươi. Nghe được những lời này, Tần hy lộ ra ý cười, trong lòng tức khắc định rồi. Nói, cũng hảo, nơi này linh khí toát lên, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể lãng phí, trở về lại trầm dai nói. ân ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta không quấy rời ngươi. Nhìn mạch thiên ca rời khỏi nhà ở, tần hy ngã ngồi ở đệm hương bổ thượng. Còn không có tới kịp tùng một hơi, đồng nhiên một đạo kình phong đánh tới, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, liền vững chắc quát ở trên người hắn. Trong thân thể hắn linh khí tức khắc không chịu không chế mà cuồn cuộn, lại là một búng máu phun ra. Phòng trong vang lên trung mục linh thanh âm, ngươi giấu giếm nàng thân phận, đến tuột cùng có gì ý đồ. Nếu là không nói rõ, đừng trách ta lấy tánh mạng của ngươi. Mạch thiên ca đi ra phòng nhỏ, nhìn đến trung mục linh phụ đôi tay, chạm hồ nước biên, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng đến gần, chào hỏi, cao tổ. Qua hồi lâu, trung mục linh mới giật giật, liếc quá nàng liếc mắt một cái, ngươi đã tại đây để lại bảy ngày, nên rời đi. Mạch thiên ca gật đầu. Là, không biết cao tổ còn có cái gì phân phó. Ngươi đều có ngươi cơ duyên, gì cần ta phân phó. Nhan nhạt mà nói câu này, trung một linh phẩy tay háo một cái khẩu, một bên dưới tảng Tây bàn, xuất hiện một cái túi cắn khôn. Ngươi kia khối tảng linh bội ta đã một lần nữa luyện chế quá, có vật ấy trong người, ngươi liền tính tưởng trang phạm nhân cũng không thành vấn đề. Đa tạ cao tổ. Mạch thiên ca không khách khí, nàng liễm tức chi thuật cũng không cao minh, có vật ấy. Sau này hành sự cũng phương tiện đến nhiều. Bất quá, bên trong còn có rất nhiều đồ vật, cao tổ, kia này đó. Cái kia tím mục đỉnh, là ta năm xưa sử dụng đan lô, hiện giờ đã vô dụng, ngươi ở tu tập luyện đan chi thuật, vật ấy liền dư ngươi đi. Kia khối khăn lùa, là kiện phòng ngự pháp bảo, cũng nhưng phi hành, pháp quyết ta đã ghi tạc ngọc giản thượng. Tu hành chi lộ, muốn chính ngươi đi đi, ta có thể giúp ngươi chỉ có này đó, có thể hay không kết đan. Nguyên Anh, thậm chí hóa thần, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Đem mấy thứ này thu hồi, Mạch Thiên ca biết, cùng vị này cao tổ xem như duyên hết. Bọn họ hóa thần tu sĩ, bế quan lấy trăm năm kế, nói không chừng ngàn năm trong vòng đều sẽ không lại đặt chân nơi này, về sau có thể hay không tái kiến, đều không thể khẳng định. Hảo, ta đây liền đưa các ngươi cùng rời đi. Là, Trung Mục Linh nâng lên tay, một chút đầu tầm đại quang xuất hiện ở hắn giữa mày. Hắn mặc niệm khẩu quyết, kia quang càng ngày càng sáng. Dần dần mà biến thành một viên cực đại hạt châu, dừng ở hắn trên tay. Mạch thiên ca nhìn hạt châu này, điệp khởi giữa mày, nhìn không trước mắt. Trung mục linh khẩu quyết không ngừng, cuối cùng đem một đạo pháp quyết đánh vào hạt châu thượng, không trung tức khắc xé rách một cái cái khe. Đi thôi. Mạch thiên ca đang muốn mở miệng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền cảm thấy trước mắt một tối một sáng, người đã biến mất ở hư thiên cảnh trung. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn, đây là một cái đỉnh núi. Bốn phía trông không một vật, bọn họ đại khái đã rời đi. Nàng thở dài một hơi, nàng còn có chuyện còn không có hỏi đâu. Thiên ca. Nàng nghe được tần hy thanh âm, mạch thiên ca quay đầu, lại là chấn động. thần hy tựa hồ có chút đứng không vững. Sắc mặt hôi bại, hiển nhiên thương còn không có hảo, nàng nhớ rõ cao tổ rõ ràng nói qua, hắn thương không có gì đáng ngại. Tại sao lại như vậy? Thần sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thần hy lại chỉ là ngồi dậy, lắc lắc đầu, đi về trước. Dứt lời, cũng không giải thích. Thế ra phi kiếm, lôi kéo nàng liền hướng lạc nhạn nhai bay đi. Trung mục linh thận trọng, Nơi này sớm đã rời xa rừng rậm. Thần hy sắc mặt thực nghiêm túc, mạch thiên ca nhìn vài lần, liền cũng không nói chuyện. Bất quá một lát, bọn họ liền đến lạc nhạn nhai trận pháp bên ngoài. Dừng lại xuống dưới, thần hy nói. người sau khi trở về việc này chớ có cùng người nói tỉ mỉ người khác hỏi chỉ nói ta không cho người nói nga hảo tựa hồ còn muốn nói cái gì tấn hy cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới chỉ là chuyển khai đầu mạch thiên ca thoảng qua liếc mắt một cái chỉ cảm thấy trên mặt hắn có buồn bực chi sắc nhưng mà nàng còn không kịp nói cái gì phụ trách tuần tra đệ tử đã qua tới theo sau trận pháp mở ra bọn họ từng người đi vào Cùng tấn hy từ biệt sau, mạch thiên ca một đường như suy tư gì trong đầu vẫn luôn hiện ra cuối cùng chung mục linh mở ra hư thiên cảnh bộ dáng Trở lại liều trại, không biết lạc phong tuyết đi nơi nào, bên trong không có một bóng người. Nàng ở chính mình vị trí ngồi xuống, suy nghĩ hồi lâu, dỗi tay đến túi cản khôn đảo sờ một trận, lấy ra một vật đúng là một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt châu linh khí chứa liễm, cùng chung mục linh cái kia thập phần tương tự. Đây là nàng ở Mây Mù Sơn khi giết kia An gia nam tử lúc sau được đến, trước đây mấy năm, vẫn luôn không biết có chỗ lợi gì, liền vẫn luôn đặt ở túi càn khôn không nhúc nhích quá. Nàng không biết thứ này cùng Trung mục Linh cái kia có phải hay không giống nhau, bất quá liền ngoại hình mà nói, phi thường giống, hơn nữa, liền linh khí cảm ứng cũng thập phần cùng loại. Trung mục Linh kia viên hạt châu đã luyện hóa ở trong cơ thể, hắn dùng chi mở ra hư thiên cảnh. hơn phân nửa chính là hư thiên cảnh tương quan pháp bảo, không biết nàng có vật ấy nơi tay, có phải hay không cũng có thể được đến một cái hư thiên cảnh. nghĩ đến đây, mạch thiên ca nhịn không được miên man bất định. nếu là có một cái hư thiên cảnh như vậy tùy thân động phủ, nên có bao nhiêu hảo. như vậy nồng hậu linh khí, loại thượng linh thảo nhất định sinh trưởng nhanh chóng, đi đến nào đều có thể mang theo, hoàn toàn không sợ bị người phát hiện. càng nghĩ càng là tâm ngứa khó nhịn, nhưng là. cố tình nàng vừa định hỏi cái này đồ vật là chuyện như thế nào đã bị trung mục linh đưa ra hư thiên cảnh hiện giờ căn bản không chỗ hỏi người nàng đó là có vật ấy nơi tay cũng không làm gì được nhất thời hưng phấn nhất thời suy sụp mạch thiên ca đang muốn đem hạt châu ném hồi túi cắn khôn đột nhiên nhớ tới nguyên bảo một câu có một lần nguyên bảo cùng nàng nói chuyện thím nói hư thiên cảnh là nhận chủ pháp bảo trừ phi nguyên thần toàn bộ tiêu tán nếu không người khác căn bản đoạt không đi mà phàm là nhận chủ đều trốn bất quá kia vài loại phương thức suy nghĩ một trận nàng bỗng nhiên có một ý niệm lập tức tụ tập linh khí nhẹ nhàng một hoa cắt vỡ đầu ngón tay huyết lưu ra tới nàng đem chi tích tại đây hạt trâu mặt trên đỏ tươi huyết tích chậm rãi hoàn toàn đi vào nhuận bạch hạt châu dần dần tiêu ẩn không thấy đột nhiên nàng đầu cảm thấy một trận đau nhức chỉ cảm thấy có vô số tin tức ở nháy mắt vọt vào trong óc hoang dã thái cổ chim bay cá nhảy Đủ loại linh vật, tu sĩ cùng yêu thú. Rất nhiều văn tự, vô số hình ảnh. Mấy thứ này ở nàng trước mắt thoáng hiện, phảng phất tự mình trải qua. Giống như có người đem mấy thứ này một cổ não mà nhét vào nàng đầu. Đau. Không biết qua bao lâu, có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ có một cái trước mắt, đầu dần dần không đau, mạch thiên ca ngầm đầu, đống nhiên trận to hai mắt. Nàng ngôi địa phương, không phải lạc nhạn nhai liều trại. mà là một cái xa lạ linh khí nồng đậm địa phương. Dâm dạp rừng trúc chi gian, mấy gian trúc ốc cần hiện. Một loan dòng suối nhỏ vòng qua, vốn lượn chảy về phía phương xa. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi qua nàng chót mũi, là linh thảo dược hương. Dương trúc, phòng nhỏ, dòng suối nhỏ, dược điền. Nàng mừng như điên, đây là hư thiên cảnh. Nhất định là hư thiên cảnh. Mạch thiên ca bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, chạy tiến phòng nhỏ. Nay phòng nhỏ không biết nhiều ít năm không có người từng vào, trên mặt đất phô một tầng thật dày cho bụi, cơ hồ đem sở hữu đồ vật bao phủ. Nàng đơn giản mà dùng mấy cái pháp thuật, ngay lập tức chi gian, phòng trong liền đã không nhiễm một hạt bụi. Linh Trúc làm bàn ghế, trên mặt đất lung tung ném mấy cái đệm hương bổ, phòng rác đặt kệ sách, mặt trên lối tràn đầy thư. Nàng nhẹ nhàng đến gần, từ kệ sách thượng rút ra một quyển sách mở ra. Mặt trên ghi lại chính là một loại cổ xưa văn tự. dùng pháp thuật viết liền chế thành thư ra thú mềm mà nhận không biết là thuộc về cái gì yêu thú khép lại thư mạch thiên ca có một trận cảm giác cổ quái như vậy cổ xưa văn tự nàng nguyên lai căn bản là không biết đến lại vừa thấy liền đã hiểu mà này phòng trong mỗi một kiện đồ vật nàng đều có thể nhận ra tới đi ra phòng nhỏ vòng ra rừng trúc, tầm mắt có thể đạt được đều là lớn lớn bé bé linh vật có thụ có hoa có thảo có đằng Vô số linh vật tệ ở bên nhau, trên mặt đất lạc đầy một tầng lại một tầng thật dày lá cây, không hiểu được nhiều ít năm tự sinh tự diệt, mới sinh ra như vậy cảnh tượng. Mạch thiên ca lúc này đã minh bạch. Hư thiên cảnh là thái cổ lưu lại tới không gian pháp bảo, mất đi chủ nhân lúc sau, liền không ai biết vật ấy là thứ gì, lưu lạc đến an gia nam tử trong tay, cuối cùng lại bị nàng được đến. Nếu nàng không phải trùng hợp vào chung mục linh hư thiên cảnh, Chỉ sợ đến chết cũng không biết chính mình người mang kỳ bảo, này hư thiên cảnh trùng, mấy chục vạn năm xuống dưới tích lũy linh dược, là một bút bao lớn tài phú. Đặc biệt là trong đó vạn năm trở lên linh thảo, tùy tiện lấy ra đi một cây, đều sẽ kinh động thiên cực đi. Thân thủ sợ đến một viên vạn năm bảy khô thảo, mạch thiên ca ngã ngồi trên mặt đất, không cấm ngơ ngác mà cười rộ lên. Tự bước lên tu tiên chi lộ, xui xẻo sự nàng không thiếu ngộ quá, cơ duyên lại là cực nhỏ. Mà lúc này đây, gần ở mấy ngày chi gian, nàng liền liên tiếp gặp thường nhân trung thứ nhất thân đều rất khó gặp được liên tiếp cơ duyên. Hôn nguyên công pháp, ngũ linh tu thân, hóa thần tu sĩ chỉ điểm, cao tổ tặng, cho đến này hư thiên cảnh. Cái này làm cho nàng có một loại không chân thật hạnh phúc cảm. Nhưng này linh thảo là thật sự, này bùn đất cũng là thật sự, phòng nhỏ là thật sự, linh khí cũng là thật sự. Có này đó, nàng còn cần vì tiền đồ mê mang sao. Không biết hoa bao lâu thời gian, mạch thiên ca dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc kệ nàng hiện giờ có bao nhiêu linh bảo, vẫn là cái trúc cơ tu sĩ, một ngày đại đạo chưa thành, liền một ngày không có tự bảo vệ mình năng lực. Huống chi trước mắt còn có yêu thú chi loạn, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Như vậy tường định, mạch thiên ca đứng lên, cẩn thận mà quan sát một chút cái này hư thiên cảnh. Hiển nhiên, các hư thiên cảnh tất là không giống nhau. trung mục linh cái kia là nhà gỗ hồ nước này một cái lại là trúc ốc rừng trúc dòng suối nhỏ bất quá linh khí không sai biệt nhiều đều là như thế nồng đậm mặt khác nàng cái này hư thiên cảnh so với trung mục linh còn có một cái khác ưu thế nơi này linh thảo linh vật dầm rạp ít nhất cũng tự do sinh trưởng mấy chục và năm trong đó vạn năm linh thảo vô số đời đời con cháu mà sinh sản đem này dược điển tệ đến mấy vô nơi rừng chân mà trung mục linh cái kia Lại không có nhiều như vậy Linh Thảo, có lẽ là hắn đã hóa thần mấy ngàn năm, đã đem trong đó một ít Linh Thảo hoặc dùng hoặc thu. Nhìn gió nhẹ hạ vọng không đến biên dược điển, mạch thiên ca không cấm nếu muốn, cái này nàng không nghĩ tu tập luyện đan cũng không được. Này đó Linh Thảo, đại bộ phận đều không thể bắt được bên ngoài đi, nếu muốn lợi dụng lên, chỉ có thể chính mình luyện đan. Hơn nữa, có nhiều như vậy Linh Thảo, nàng còn dùng đến sợ luyện đan không đủ thiên phú. hơn nữa nàng còn có thể tận lực thu thập cổ đan phương hiện giờ cái này tu tiên giới cổ đan phương tuy có bảo tồn lại đại bộ phận vô dụng bởi vì trong đó đại đa số linh thảo sớm đã biến mất tại thế gian đó là có đan phương cũng luyện không ra linh dược tới nhưng nàng lại không cần lo lắng vấn đề này nơi này nhiều như vậy linh thảo hẳn là chính là này hư thiên cảnh ngày xưa chủ nhân sở loại trong đó nhất định có luyện đan thường dùng linh thảo đó là thiếu thượng một ít có thể luyện vài loại cổ đáng dược, đối nàng tới nói cũng đủ. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca lại nhịn không được cười rộ lên. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, chính mình tu tiên tri lộ sẽ là quang minh đại đạo. Kế tiếp mạch thiên ca nghe được mấy cái kinh người tin tức. Đầu tiên, lạc nhạn nhai tu sĩ muốn tan, bởi vì yêu thú nhiều lần công không dưới không tính quá buồn cao giai yêu thú liền tứ tán phá hư, không làm sao được, bọn họ đành phải phân công nhau săn giết. Tiếp theo, Đông Côn Ngô truyền đến tin tức, đang đỉnh môn chưa kịp mở ra toàn bộ hộ sơn đại trận, đã bị một con cửu gia yêu thú công phá, tổn thất không ít đệ tử, tiến đến cầu viện. Cuối cùng, nghe nói thủ tính sư thúc bị trọng thương, vô pháp lại chống đỡ đi xuống, đành phải hồi quá khang sơn dưỡng thương. Nghe được phía trước hai cái tin tức, Mạch Thiên Ca mới biết được nguyên lai yêu thú chi loạn nghiêm trọng đến như thế nông nỗi, mà ngay cả cửu gia yêu thú cũng xuất hiện. Đây chính là tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Cuối cùng một tin tức tắc làm nàng có dị dạng cảm giác, trong đầu hiện lên một ý niệm. Nhưng, chưa kịp nghĩ nhiều, huyền nhân sư bá bên kia liền thông chi nàng, bọn họ có khác việc quan trọng, nàng cùng Lạc Phong Tuyết lập tức đi theo hắn đi Đan đỉnh môn. Mạch Thiên Ca không dự đoán được cái này, chi viện Đan đỉnh môn nhiệm vụ sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Trong lòng có chút thấp hỏng, Lạc Phong Tuyết sau lưng lén lút đối nàng nói, Đan đỉnh môn bị tập kích lúc sau, có rất nhiều môn phái sẽ phái người đi chi viện, yêu thú nhất thời cũng không dám tiếp tục công tới, ngược lại là an toàn. Mạch thiên ca tưởng tượng, đảo cũng là đạo lý này, Huống chi kia đan đỉnh môn bản thân liền có nguyên anh tu sĩ, chỉ là ngoại ý muốn bị công phá thôi. Chỉ là ngày ấy từ hư thiên cảnh ra tới, nàng liền không có cơ hội lại từng vào. Nay dọc theo đường đi, lạc phong tuyết đều cùng nàng ở bên nhau, tuy rằng nàng cùng lạc phong tuyết quan hệ thực hảo. Nhưng hư thiên cảnh dù sao cũng là nghịch thiên pháp bảo, nàng quyết y ai cũng không nói. Bất quá, kế tiếp chính là lên đường, đảo không tính lãng phí thời gian. Đan đỉnh môn ở vào tây côn ngô trung bộ, ly huyền thanh môn cũng không xa. Từ lạc nhạn nhai qua đi, cưới kết đan tu sĩ phi hành pháp bảo đại khái chỉ cần răm ba bữa mà thôi. Mấy ngày lúc sau, huyền nhân sư bá mang theo bọn họ này liên can trúc cơ đệ tử tới đan đỉnh môn thiên hòa sơn. Mạch Thiên Ca rất xa liền nhìn đến một phong cao ngất trong mây, đỉnh núi núi lửa chạy ra nhiệt liệt địa hỏa. Nghe nói đan đỉnh môn sở dĩ lập phái tại đây, đúng là bởi vì này côn Ngô lớn nhất núi lửa, cần biết luyện đan trừ bỏ thủ pháp, đan hỏa cũng là cực kỳ quan trọng, mà trừ bỏ đan điển chi hỏa, địa mạch chi hỏa cũng là cực hào đan hỏa. Đặc biệt thượng phẩm chất địa mạch chi hỏa, cơ hồ có thể so được với Thái Dương chân hỏa, so với tu sĩ cấp thấp đan điền chi hỏa khá hơn nhiều. Hôm nay núi lửa sở di gọi là thiên hòa sơn, nghe nói đó là bởi vì nơi này địa mạch chi hỏa cực kỳ chất lượng tốt duyên cớ. Phun hồng ngọn lửa thường thường mà vụt ra núi lửa, dẫn tới đông đảo đệ tử ghé mắt. Kia núi lửa trung ương, con huyên phun một cái thật lớn màu xanh lá cự đỉnh. Đây là đan đỉnh môn môn phái tiêu chí, phàm đan đỉnh môn đệ tử quần áo thượng đều có cái này tiêu chí. Bất quá! Rất xa bọn họ liền phát giác đan đỉnh môn lần này bị hao tổn nghiêm trọng. Cao lớn sơn môn đã khuynh đảo, quay chung quanh cháy sơn liên can phong ốp, đổ số phiến, trên quảng trường nơi nơi là tàn gạch thoái ngọc. An mặc thanh ý ghi đan đỉnh môn đệ tử tới tới lui lui. Cũng có vì số không ít an mặc mặt khác môn phái quần áo tu sĩ bận rộn, mạch thiên ca nhìn nhìn. Trong đó đại bộ phận là luyện khí tu sĩ, số lượng trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ là một cái cũng không có. nay cũng không kỳ quái. Luyện khí đệ tử vốn chính là môn phái nhân số nhiều nhất đệ tử, nếu không phải huyền thanh môn đóng cửa sơn môn, phái ra tuyệt đối là luyện khí đệ tử, từ trúc cơ tu sĩ mang đội. Đến nôi kết đan tu sĩ, trung tiểu môn phái kết đan tu sĩ căn bản không nhiều lắm, bảo hộ chính mình môn phái cùng gia tộc còn chưa đủ, nơi nào sẽ phái ra tới chi viện đường phái. Cũng chỉ có sớm cho kịp phong sơn huyền thanh môn mới có như thế bốc tích, còn chưa tới đạt đan đỉnh môn hộ sơn đại trận. Thiên hỏa trên núi đã dâng lên một đạo đột quang. Theo sau hộ sơn đại trận mở ra, một cái kết đan nữ tu xuất nước cờ danh đệ tử đón nhận tiền đến. Huyền nhân sư minh, đại giá quan lâm. Không có tử xa tiếp đón. Huyền nhân chân nhân cùng chi chắp tay chào hỏi, cười nói, mặc sư muội, Hà tất khách khí như vậy, đây là hẳn là. Này nữ tu lắc đầu cười khổ nói, những người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có các ngươi huyền thành môn phái kết đàn tu sĩ tới. Huyền nhân sư huynh, không nói gặp ngươi, chúng ta hiện tại thiếu tu sĩ cấp cao A, ngươi có thể tới thật sự quá cảm kích. Huyền nhân chân nhân vẫn là khẽ mỉm cười, người ta hai phái lẫn nhau vì hữu phái, tự nhiên cho nhau hiệp trợ, mặc sư muội không cần như thế, đúng rồi, trước mắt tình huống như thế nào. Ai, tình huống không được tốt, huyền nhân sư huynh thả đi theo ta. Nói, lại đối phía sau chúc cơ đệ tử nói. Các người đem các vị huyền thanh môn sư điện an bài hảo, không thể chậm trễ. Là, sư phụ. Vị này mạc tu sĩ đem huyền nhân chân nhân dẫn vào chính điện, Mạch Thiên ca chờ trúc cơ đệ tử tắc bị mặt khác tiếp đãi đệ tử an bài đến lâm thời trong động phủ cư trú. Bởi vì tới tu sĩ không ít, nàng cùng lạc phong tuyết, hàn thanh ngọc, ngụy giai tư bọn người bị an bài tới rồi cùng nhau. Mạch Thiên ca xem xét lâm thời cư trú động phủ, nhưng thật ra thập phần cao hứng. Bởi vì trong đó có một gian phòng luyện đan, dẫn địa hỏa nhập phòng, tại đây ở tạm, nàng vừa lúc có thể tu tập luyện đan thuật. Mặt khác, nơi này là đan đỉnh môn, tự nhiên có rất nhiều đan phương, nàng liền tìm một cơ hội, cùng lạc phong tuyết cùng ra tới. Thiên ca, người muốn đan phương, hướng sư phụ muốn là được, chúng ta huyền thanh môn cũng cất chứa rất nhiều đan phương A. Đối mặt lạc phong tuyết vấn đề, mạch thiên ca đáp, lạc sư tỷ, ta người này làm một chuyện liền một lòng mở dạ. trước mắt học luyện đan liền rất tưởng tận lực thu thập đan phương tuy rằng chúng ta huyền thanh môn nhất định có rất nhiều đan phương nhưng đan đỉnh môn nói như thế nào cũng này đây luyện đan nổi tiếng môn phái nhất định có chỗ đặc biệt nói không chừng có thể tìm được cái gì thứ tốt nói như vậy đảo cũng là tuy rằng vừa mới trải qua quá lớn khó đan đỉnh bên trong cánh cửa bộ phường thị nhưng thật ra cứ theo lẽ thường mở ra bởi vì chúng đệ tử các coi thương vong Lại tổn thất không ít pháp khí linh phủ linh tinh, ngược lại còn thực náo nhiệt. Mạch thiên ca sớm đã hướng đan đỉnh môn đệ tử hỏi tham qua, không có nhiều dạo, trực tiếp lôi kéo lạc phong tuyết vào một nhà cửa hàng. Ai, hai vị huyền thanh môn sư thúc, mau mời tiến. vừa vào cửa, điếm tiểu nhị liền nhiệt tình mà tiếp đón các nàng, ước chừng là ngày gần đây tới hắn phái đệ tử tới nhiều, người này thuần thục mà nhận ra các nàng phúc sức lại nhanh tay nhanh chân trên mặt đất trà tới. Hai vị sư thúc, nhưng có cái gì phân phó? Còn chưa nói liền như vậy nhiệt tình chiêu đãi Mạch Thiên Ca chưa bao giờ trải qua, có chút không thích hứng. Lạc Phong Tuyết nhưng thật ra thực thản nhiên, nàng từ nhỏ đó là tinh anh đệ tử, lại là chấp sự, cái gì nịnh hót chưa thấy qua, như vậy đãi nộ là đương nhiên. Vừa thấy Mạch Thiên Ca không nói chuyện, Lạc Phong Tuyết liền tiếp nhận câu chuyện, ngươi nơi này nhưng có cái gì thứ tốt? Chúng ta tưởng mua một ít lấy bị diệt yêu chi dùng. Kia tiểu nhị vừa nghe lời này, tươi cười lại sán lạn vài phần, hai vị sư thúc, vì cảm tạ các ngươi viện trợ. Ngày trước ta phái trưởng môn đã hạ lệnh, môn chung cửa hàng giống nhau giảm giá 20%. Chúng ta này cửa hàng chung, ngài muốn cái gì đều có, pháp khí, linh phủ, đang dược. Pham la dùng đến, đều có thể tìm ra. Nga, pháp khí nhưng thật ra không cần, nhất thời cũng không dùng được, linh phủ cùng đang dược, ngươi cứ việc lấy tới. Linh Thảo cũng thành, bất quá muốn 200 năm trở lên. Là là, hai vị tại đây hơi ngồi. Nay tiểu nhị tránh ra, lạc phong tuyết cười nói, như thế cái cơ hội tốt, đang đỉnh môn nhưng có không ít hảo dược liệu, ngày thường cũng không thấy đâu, giảm giá 20%. Chúng ta cứ việc mua đi. Có hư thiên cảnh, mạch thiên ca đối với này đó bình thường Linh Thảo tất cả đều chướng mắt mắt, bất quá vẫn là cười gật đầu. Kia tiểu nhị tay chân thức mau. Một lát sau liền dẫn theo một cái túi lại đây. Này túi cũng là túi càn khôn một loại, bất quá dung lượng thiếu, cực tiện nghi, cửa hàng liền dùng để dọn hóa. Tiểu nhị đem từng cái vật phẩm ở trên bàn bày ra tới. Đối hai người cười nói, nhị vị sư thúc, thỉnh xem. Nơi này là trúc cờ kỳ linh phủ. Này đó đều là từ bổn môn kết đan trưởng lao sở chế, nguyên bản là tiểu điếm giữ thể diện, trước mắt nhu cầu cấp bách linh phủ, liền tất cả đều lấy ra tới. mạch thiên ca cầm lấy một lá bửa quả nhiên là cao giai linh phù lạc mộc diền vang còn có mấy chương là băng thiên tuyết địa kiếm quang thức ảnh chờ mặt trên linh khí mở mịt dùng chính là ba bốn giai linh thú ra cùng thú huyết mà phi bình thường lá bửa chu xa đây là vài món đặc thù pháp khí không cần tế luyện có lẽ hai vị sư thúc để mắt tiểu nhị mở ra một con hộp ngọc bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi mấy chục cái tinh ánh dịch thấu phi châm mạch thiên ca cầm khởi một quả Chỉ thấy vật ấy mỏng như không có gì. Linh khí cũng là phát hiện không đến, nhưng mà cầm ở trong tay. Vẫn là có thể cảm giác được châm chọc có phong ấn linh khí. Còn có nơi này, chính là Linh Thảo, hai vị sư thúc nếu có riêng nhu cầu cũng cư việc nói, ta đan đỉnh môn tồn kho mặt khác đồ vật có lẽ không như thế nào, Linh Thảo lại là thiền cực số một số hai. Nghe tiểu nhị tự hào giới thiệu, mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết từng người túi đầu xem xét. Quả nhiên! Tuyết Linh Hoa, Tím Nhân Thảo, binh Hàm Châu Ngọc, Bán Tuyết Linh Chi. Này đó đều là tương đối hiếm thấy Linh Thảo, mà bãi ở trên bàn này đó, đều vượt qua 200 năm. Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong Tuyết đối xem một cái, Lạc Sư tỷ, người cảm thấy đâu. Lạc Phong Tuyết cười, không bằng chúng ta cùng nhau mua đi, về sau ai dùng lại phân. Ân. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, đối tiểu nhị nói, này đó Linh Thảo chúng ta đều phải, muốn nhiều ít Linh Thạch. Ngươi tính tính. Nay tiểu nhị trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc, này đó hiếm thấy dự thảo, mặc dù niên đại cũng không phải rất cao, cũng sở phí rất nhiều, huống chi nơi này ít nhất có 10 tới cây, nói như thế nào cũng muốn 5 sáu ngàn linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, chính là một tuyệt bút tài phú, bình thường chúc cơ tu sĩ một năm phân lệ, nhiều nhất cũng liền ngàn dư linh thạch thôi. Bất quá, hắn thực mo phản ứng lại đây, đơn giản điểm số lúc sau, trả lời, nhị vị sư thúc. Nơi này tổng cộng 5.760 khối linh thạch, giảm giá 20% sau là 4.608 khối, lau sạch số lẻ, liền tính 4.600 khối hảo. Hảo, ngươi trang đứng lên đi. Lạc phong tuyết phân phó, lại hỏi mạch thiên ca, ta chỉ cần này linh hảo, ngươi còn muốn cái gì? Mạch thiên ca trầm ngâm một trận, chỉ chỉ kia phi châm loại pháp khí. Nàng ở mây mù phái tranh đoạt trúc cơ đăng khi, tương từ mộ dung tử trong tay được đến một phen phi châm bất quá càng dùng càng thiếu hơn nữa lại trúc cơ xong đã không có gì trọng dụng vật ấy thật là đánh lén thứ tốt phóng một ít ở trên người nhưng bị bất cứ tình huống nào đúng rồi chờ đến tiểu nhị đem đồ vật toàn bộ thu hồi lại thu lạc phong tuyết phó linh thạch mạch thiên ca mới giống như vô tình hỏi nơi này là đan đỉnh môn cửa hàng nhưng có tốt đan phương bán tiểu nhị lập tức trả lời đương nhiên chúng ta đan đỉnh môn xuất chúng nhất chính là luyện đan thuật bình thường đan phương đều có Chính là một ít hiếm thấy đan phương, chúng ta cũng có. Bất quá cũng phải nhìn sư thúc nghĩ môn cái gì đan phương, một ít đặc thù đan phương, chúng ta là không thể khác bán, muốn môn chung kết đan sư tổ làm chủ. Đan đỉnh môn vì luyện đan đệ nhất phái, tự nhiên có chút tuyệt sống là người ngoài không có, mạch thiên ca cũng không ngoại ý muốn này lý do thoái thác, chỉ nói, kia cổ đan phương đâu. Cổ đan phương. Tiểu nhị giật mình, hỏi, sư thúc muốn cổ đan phương làm chi? Cổ đan phương trung rất nhiều linh thảo đã thất truyền, tự nhiên cũng liền không có giá trị. Mạch Thiên ca sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, chỉ nhàn nhạt nói, ta với luyện đan chi đạo có điều nghiên cứu, có chút thượng cổ đan dược dược tính cực hảo, liền muốn dùng tầm thường dược vật thay thế, nhìn xem có thể hay không luyện ra đan dược tới. Nga, Nguyên Lai Sư Thúc cũng là đồng đạo người trong A. Tiểu nhị trên mặt chán ra tới cười, đối Mạch Thiên ca lại thân thiết một phần, nói, này đảo không có gì. Chúng ta môn phái bên trong cũng ở nghiên cứu, đan vương cũng có thể ngoại truyện, bất quá giá hơi chút quý chút. Mạch Thiên Ca nói, này không có gì, đồ vật hảo cũng chỉ quản lấy đến đây đi. Từ đan đỉnh môn thu được số trương đan vương, thích hợp trúc cơ tu sĩ dùng có một phần tụ linh đan, có khắc kết đan tu sĩ dùng thanh vấn đan, còn có khí hành đan cùng định nhan đan, thậm chí còn có trường sinh đan. Tụ linh đan thoạt nhìn hiệu dụng giống nhau. Chỉ là cung trúc cơ tu sĩ dùng tăng trưởng tu vi bình thường đan dược thôi. Nhưng trên thực tế, cổ đan phương hiệu dụng đều không phải là hiện giờ bồi nguyên đan có thể so. Thanh vân đan cũng là giống nhau đạo lý. Đến nôi khí hành đan, định nhan đan, trường sinh đan này ba loại. Khí hành đan là điều trị linh khí thuốc hay, nhất thích hợp vừa mới tẩu hỏa nhập ma người dùng. Mạch thiên ca từ nay về sau tuy vô tẩu hỏa nhập ma chi nguy, nhưng tấn giai là lúc bị thượng, cũng là cực hữu dụng. Mà định nhan đan cùng trường sinh đan, tuy cùng nay khi đan danh tướng cùng, hiệu dụng cũng tương đồng, nhưng dược hiệu lại không giống nhau. Hiện giờ định nhan đan chỉ có thể bảo trì dung nhan 10 năm sau, này định nhan đan lại có thể vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh đan cũng là giống nhau, tăng thọ đều không phải là trăm năm, mà là năm trăm năm. Mặt khác đan dược liền tính, này trường sinh đan ở hiện giờ dược hiệu quá mức kinh người, nhiều năm trăm năm thọ nguyên, cũng đủ một cái kết đan tu sĩ từ kết đan đến nguyên anh. nói không chừng còn có thể là một cái nguyên anh tu sĩ ngao đến hóa thần hiện giờ đó là trăm năm dược hiệu trường sinh đan cũng là phi nguyên anh tu sĩ cầu lấy không được nàng trong lòng thầm than nếu là nhị thúc ở khi nàng liền biết chính mình người mang kỳ bảo lại như thế nào làm nhị thúc ôm hận tọa hóa hơn nữa tự đắc hư thiên cảnh tựa hồ một cái chớp mắt tri gian kia hư thiên cảnh trải qua quá mấy chục vạn năm thời gian đều chảy vào nàng ký ức bên trong mỗi giống nhau linh thảo Nàng đều danh mạch, chọn lựa đan phương thời điểm, liền chọn những cái đó linh dược đều có. Lạc phong tuyết không biết này đó, chỉ nói nàng hoa một tuyệt bút tiền mua vô dụng đan phương, trên đường trở về liền ở nhắc mãi. Bất quá, nàng từ nhỏ là danh môn con cháu. Lại đến sư phụ yêu thích, thân gia so với mạch thiên ca càng phong phú, cũng không cảm thấy mấy ngàn linh thạch có cái gì quan trọng, nhắc mãi vài câu, xem mạch thiên ca không để bụng, cũng liền không hề nhiều lời. Hai người vừa mới bước vào lâm thời động phủ, liền nhìn đến Hàn Thanh Ngọc cùng ngụy Giai Tư hai người cùng nhau ngồi ở trong sảnh, tựa hồ đang đợi các nàng. Thấy các nàng tiến vào, Hàn Thanh Ngọc vui vẻ nói, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, nhanh lên. Chúng ta lập tức liền phải xuất phát. Cái gì? Lạc phong tuyết không rõ nguyên do hỏi, đại sư tỷ chúng ta muốn đi đâu? Hàn Thanh Ngọc nói, chúng ta tới đan đỉnh môn cũng không phải là chơi, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng nên đi sát yêu. Nga điều này cũng đúng. Hiện giờ đan đỉnh môn đã chết không ít đệ tử, bọn họ này đó tới chi viện nếu là ngồi chơi, liền nói bất quá đi. Mấy người cũng chưa cái gì hảo chuẩn bị. Lại không phải phạm nhân, sở hữu đồ vật đều ở túi càn khôn thu đâu, trực tiếp chạy lấy người chính là. 15 phút sau, ở Hàn Thanh Ngọc dẫn dắt hạ, bốn người trực tiếp ly thiên hòa sơn. Các nàng mua đồ vật thời điểm, huyền nhân chân nhân phân công nhiệm vụ. Kêu Hàn Thanh Ngọc cùng Ngụy Gia Tư chờ các nàng trở về, liền trực tiếp xuất phát. Ở trên đường, Hàn Thanh Ngọc Đại Khái nói hạ lần này nhiệm vụ. Nguyên Lai là có cấp thấp yêu thú ở phụ cận gia tộc sở tại lui tới, chống đỡ không đi xuống, cho nên làm các nàng tiến đến chi viện. Các nàng bốn cái trúc cơ tu sĩ, ở hiện giờ đan đỉnh môn đã xem như tu sĩ cấp cao, đan đỉnh môn tuy ở bảy đại môn phái nội, lại không thể so thiên đạo tông huyền thanh môn, bọn họ lấy luyện đan tăng trưởng. Tu vi tương đối giống nhau. Môn phái nhân số chỉ so trung đẳng môn phái nhiều một ít, hiện giờ lại tổn thất thảm trọng, lấy không ra càng nhiều chút cơ tu sĩ. Bất quá. Yêu thú cũng là lấy một, nhị giai yêu thú chiếm đa số, tứ giai trở lên yêu thú hiếm thấy. Bởi vậy, các nàng bốn người hơn nữa những cái đó gia tộc tu sĩ, nguy hiểm cũng không lớn. Một đường phi hành không nói chuyện, nửa ngày lúc sau, liền tới thiên hỏa sơn phân mạch. bốn người xa xa mà nhìn nhà liên miên một đội tuần tra tu sĩ hướng các nàng bay tới nay đội tuần tra tu sĩ cũng là từ luyện khí tu sĩ tạo thành một cái trúc cơ tu sĩ mang đội kia mang đội trúc cơ tu sĩ chỉ có trúc cơ sơ kỳ tóc nửa bạch đã là lao giả hình tượng hiển nhiên số tuổi thọ không nhiều lắm dựa vào môn phái tu tiên gia tộc tuổi so nhẹ lại có thiên tư giả giống nhau đều ở môn phái trong vòng chỉ có thọ nguyên không nhiều lắm lại tấn giai vô vọng Mới có thể về gia tộc bồi dưỡng hậu nhân Nay tu sĩ phi gần Cẩn thận mà nhìn các nàng Cẩn thận đánh giá một phen Mới chắp tay chào hỏi Vài vị đạo hữu Xin hỏi các ngươi là Hàn Thanh Ngọc hơi hơi mỉm cười Lấy ra một quả lệnh bài Vị đạo hữu này Chúng ta là huyền thanh môn đệ tử Vương mệnh viện trợ đan đỉnh môn đặc tới chi viện các ngươi. Lao giả tiếp nhận lệnh bài Nghiệm chứng không có lầm Biểu tình mới từ cẩn thận biến thành kinh hỉ. đến gần rồi liên tục chắp tay thi lễ vài vị huyền thanh môn đạo hữu sự tình quan trọng đại vừa rồi nhiều có mạo phạm thật là quá xin lỗi ta là du gia tu sĩ Này liền bẩm báo ra chủ tiến đến ninh đón thỉnh tại đây chờ một lát hàn thanh ngọc làm một cái thỉnh tư thế này tu sĩ lấy ra một chương đưa tin phủ thấp giọng niệm nói mấy câu đưa tin phủ liền hóa thành một đạo ánh sáng hướng phía dưới phòng trạch mà đi đưa tin phủ biến mất Phía dưới lập tức dâng lên vài đạo đột quang. Chờ bọn họ tới gần, Mạch Thiên Ca thấy rõ, là một cái trung niên tu sĩ, một cái mỹ mạo thiếu phụ, một cái lão giả. Trung niên tu sĩ tu vi tối cao, là trúc cơ trung kỳ, tóc dài hắc cần, người mặc cản khôn đạo bảo, thập phần uy nghiêm. Kia thiếu phụ cùng lão giả đều là trúc cơ sơ kỳ, thiếu phụ ôn nhu nhã nhặn lịch sự, lao giả bình phạm vô kỳ. Này ba người vừa đi gần, kia trung niên tu sĩ xa xa mà liền cười nói, vài vị tiên tử đại gia Quang Lâm, chưa từng sang nên, xin đừng trách móc. Tiên tử, nghe thấy cái này xưng hô, mạch thiên ca có điểm vự. Nàng biết nữ tu sĩ có khi sẽ bị xưng là tiên tử, nhưng trong tình huống bình thường phạm nhân như thế xưng hô đến nhiều, tiên đạo không quan hệ nam nữ, bởi vậy vẫn là lẫn nhau xưng đạo hữu. Cái này trung niên tu sĩ, vừa thấy mặt liền xưng các nàng vì tiên tử. Lấy kỳ đối với các nàng tôn trọng chi ý, bất quá nàng thật sự nghe không quen. Hàn Thanh Ngọc vẫn là không màng hơn thua, lại cười nói, đạo hưu thỉnh chớ có khách khí, người ta đều là tu đạo người, chỉ xưng hô đạo hưu đó là. Trung niên tu sĩ thấy nàng cử chỉ khéo léo, liền biết các nàng đều không phải là tâm cao khí ngạo nữ tu, bởi vậy cũng là cười, nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn rất nhiều, đạo hưu nói được cực kỳ, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Nga. tại hạ lãi du ra già chủ du bệnh kinh phong đây là tiện nội đây là tộc huynh hải đảo nay tu sĩ chỉ chỉ bên người hai vị kia thiếu phụ cùng lão giả cùng hành lễ đãi bọn họ hành lễ xong mới lại cười hỏi không biết vài vị đạo hữu cao danh quý tánh mạch thiên ca đám người đáp lễ lại mới từ hàn thanh ngọc đáp tại hạ huyền thanh môn hàn thanh ngọc này vài vị là ta sư muội ngụy giai tư lạc phong tuyết, mạch thiên ca nguyên lai là hàn đạo hữu ngụy đạo hữu lạc đạo hữu cùng mạch đạo hữu vài vị đạo hữu tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm thật là khả kính nhưng bội hàn thanh ngọc uyển nhiên cười nói du ra chủ mạc khách khí chúng ta sư tỷ mội mấy người ta hai vị này tiểu sư mội đảo đường đến này dự ta cùng với ngụy sư mội lại đã là số tuổi thọ thượng trăm không coi là cái gì nữ tu công pháp phần lớn chú nhan liền tính không chú nhan cũng là sẽ an định nhan đan Bởi vậy nàng cùng ngụy giai tư hai người đều là hai mươi xuất đầu bộ dáng Hơn nữa các nàng một cái trúc cơ trung kỳ một cái trúc cơ hậu kỳ, đó là dựa theo thọ nguyên mà nói, bề ngoài nhiều nhất cũng liền ba mươi tuổi, hàn thanh ngọc lời này nhưng thật ra khiêm tôn chiếm đa số. Kia du gia chủ là cái tâm tư linh hoạt hàng người, vừa nghe lời này liền liên tục xua tay, ai, hàn đạo Hữu quá khách khí, đó là ngươi cùng ngụy đạo Hữu số tuổi thọ đã thượng trăm. cũng là tiền đồ vô lượng A hàn đạo hưu đã trúc cơ hậu kỳ, lại là danh môn chi hậu, nói không chừng nào ngày liền kết đan, chân chính là thanh niên tài tuấn. Không dám không dám. Này hai người một cái khích lệ một cái khiêm tốn, nghe được mạch thiên ca thập phần buồn bực. Thật mệnh hàn sư tỷ có cái này kiên nhẫn, đổi lại là nàng chính mình, tuy rằng cũng sẽ khách khí vài câu, lại nhất định sẽ sớm kết thúc đề tài. Nói chừng 15 phút, kia ban đầu tuần tra chúc cơ tu sĩ sớm đã tiếp theo đi tuần tra bọn họ hai người còn chưa nói xong may mắn kia du gia chủ bên người du phu nhân xem chuẩn một cái cơ hội cắm vào bọn họ nói chuyện oán trách nói phu quân vài vị đạo hữu vừa tới sao không thỉnh nhân ra đi vào trước ngồi ngồi du gia chủ bừng tỉnh vẻ mặt hối hận nói được là đều là ta quá vong hình may mắn phu nhân nhắc nhở vài vị đạo hữu xin lỗi xin lỗi Thỉnh trước bên trong ngồi. Hàn Thanh Ngọc cười cười, liền từ kia Du gia chủ đi đầu, đoàn người ở Du gia đình viện hạ xuống. Du gia chủ tướng các nàng bốn người nên tiến đại sảnh, ấn khách và chủ ngồi xuống, lại phân phó thượng trà, mới tính tiến vào chính đề. Không dối gạt bốn vị đạo hữu, ta Du gia hiện giờ tình huống tương đương không hảo a. Vai vị là danh môn đệ tử, hẳn là nhìn ra được, ta Du gia phòng ngự trận pháp thật sự không coi là thượng thừa. Lại chỉ chúng ta bốn cái trúc cơ tu sĩ, gia đình bình dân, pháp khi đan dược cũng không tốt. Lần trước yêu thú đột kích, ta này tộc huynh đã bị thương ta cùng với tiện nội lại hủy hoại pháp khí, không làm sao được đành phải hướng môn phái xin giúp đỡ, may mắn các ngươi tới kịp thời. Hàn Thanh Ngọc lần này không có khiếm tốn, nghị sơ tưởng, liền hỏi, du gia chủ, vậy các ngươi hiện giờ sức chiến đấu như thế nào? Hải đào đạo hưu có thương tích trong người tạm thời không tính. Ngươi cùng du phu nhân nhưng còn có ngăn địch thủ đoạn. Du gia chủ gật gật đầu, vuốt râu trầm ngâm một lát, đắc, ta cùng với phu nhân tuy rằng hủy hoại tiện tay phát khí, nhưng còn có khác, hiện giờ cùng cùng gia yêu thú đánh nhau không có vấn đề, ta tộc huynh tuổi đã lớn, lại bị thương, ước chừng không thể lập tức tham dự chiến đấu. Còn có bên ngoài vị kia là ta chất nhi, hắn tuy tu vi so với ta thiện, đấu pháp lại là lợi hại, cùng cao nhất gia yêu thú đánh nhau phần thắng lực cao. Như vậy sao Hàn Thanh Ngọc vốn là không có đối du ra ôm bao lớn kỳ vọng, bởi vậy cũng không thất vọng, lúc này đem ánh mắt đầu đến các nàng ba người trên người, các ngươi nói như thế nào? Các nàng ba người chung, Ngụy Giai Tư tuổi bối phận là lớn nhất, liền từ nàng trước nói, Đại Sư tỷ, ta cảm thấy không có gì vấn đề, người ta hai người lấy một địch chúng, Phong Tuyết cùng Thiền Ca cũng có chút thủ đoạn, cùng cùng Giai yêu thú đấu pháp an toàn vô ngu. Lạc Phong Tuyết nói tiếp, Đại Sư tỷ. Chúng ta có thể đem du ra tu sĩ một lần nữa bố trí một chút, nói không trường luyện khí tu sĩ cũng có thể phát huy rất lớn tác dụng. Mạch Thiên Ca Tắc tự hỏi hồi lâu, mới nói, ta có thể cấp du ra phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí một chút, hẳn là có thể gia tăng một nửa lực phòng ngự, mặt khác thêm mấy cái công kích thủ đoạn. Hàn Thanh Ngọc mỉm cười gật đầu, đây cũng là nàng nghĩ đến. Ngụy dai Tư xưa nay cường điệu đấu pháp, lạc phong tuyết tắc gam hiểu quản lý. Mạch Thiên Ca có trận pháp sở trường đặc biệt, các nàng ba người từng người nhãn điểm đều bất đồng. Đến nỗi nàng chính mình sao, cho tới nay là đại sư tỷ, am hiểu lại là lãnh đạo mọi người, làm cuối cùng quyết đoán. Bốn người tính cách không đồng nhất, lại là bổ sung cho nhau, bởi vậy huyền nhân chân nhân mới sẽ đem các nàng cùng phái ra. Du ra ba người đã nghe được kinh hỷ, nếu là như thế, các nàng đã đến, không chỉ có riêng là cho Du ra ra tăng bốn cái trúc cơ tu sĩ. Cái này du ra nhưng được cứu rồi. Tới rồi du ra, các nàng sư tỷ mỗi bốn người rốt cuộc bị an bài đơn độc phòng, trước mắt không có thời gian nghiên cứu luyện đan hoặc là tu luyện. Mạch Thiên Ca vào hư thiên cảnh, chỉ dừng lại một khắc, lấy chút thư tịch ra tới. Bởi vì được đến hư thiên cảnh trải qua ký ức, Mạch Thiên Ca mới hiểu được vì cái gì nàng có thể dễ dàng mà tiến vào hư thiên cảnh. Này hư thiên cảnh lưu lạc thế gian, tất là rất nhiều người thử qua lấy máu nhận chủ. Lại chỉ có nàng thành công, đại khái chính là bởi vì nàng hôn nguyên linh căn Này hư thiên cảnh là thái cổ chi vật, thái cổ khi tu luyện thủ pháp cùng nay khi khác nhau rất lớn, mặc dù khi đó hôn nguyên linh căn cũng là mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện, lại là mỗi người tu tập hôn nguyên công pháp, cho nên có linh lực người, trong cơ thể đều là một cái hỗn độn. Hư thiên cảnh là khi đó sở chế, này lý cũng cùng hỗn độn tương thông, nhiên, hôn nguyên công pháp thất truyền. Nay khi người đó là lấy máu nhận chủ, cũng không thể đánh thức hư thiên cảnh, nàng suy đoán, trừ bỏ chung một linh ở ngoài, còn có một vị có được hư thiên cảnh hóa thần tu sĩ, tất là dùng cái gì đặc thù thủ pháp chế tạo ra hỗn độn mới có thể xử hư thiên cảnh nhận chủ. Hư thiên cảnh trung có trước chủ nhân lưu lại dấu vết, cũng không biết này chủ nhân là thần thánh phương nào, thư tịch rất nhiều, đáng tiếc chính là không có lưu lại pháp bảo, nghĩ đến vài thứ kia đều là tùy thân mang theo. chết liền thất lạc bất quá người này nhất định là đại thần thông chi sĩ mạch thiên ca tìm được một quyển bút ký ký lục người này tu luyện một ít cảm tưởng lại căn bản xem không rõ nàng biết tất là chính mình cảnh giới quá thấp duyên cớ nghe nguyên bảo lời nói thái cổ khi đại thần thông cũng không phải là giống hiện giờ giống nhau nguyên anh tu sĩ mà là hóa thần phía trên bọn họ không biết cảnh giới bởi vì trung mục linh hư thiên cảnh trung cũng có này đó tác vật lấy bọn họ cảnh giới giống nhau xem không rõ bất quá trong đó có chút dễ hiểu thư tịch đã làm nàng kinh vi thiên nhân luyện đan chi thuật chế phủ chi thuật luyện khí chi thuật bảy trận chi thuật thậm chí còn có cơ quan chi thuật nhiều vô số bởi vì nàng đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất cho nên trước tiên liền bắt đầu học tập bảy trận thủ pháp trong đó ghi lại một loại huyễn thiên trận hẳn là chính là trung mục linh hư thiên cảnh bên ngoài bố trí trận pháp Thư Trung hình dung trận này vì vạn vật chi trận, một niệm khởi tắc vạn vật sinh, nàng trải qua chỉ là trong đó huy lực cực tiểu hai loại ảo trận mà thôi. Bất quá, nàng có khả năng xem hiểu cũng chỉ này. Tu vi cảnh giới cũng ảnh hưởng đối nói lý giải năng lực, mà nói phân âm dương ngũ hành, lại là trận pháp căn bản, cảnh giới không đủ liền vô pháp lại tiến thêm một bước. Liên tính không nói nguyễn tiên trận, trong đó ghi lại một ít đơn giản dễ hành trận pháp. Cũng không phải hôm nay trận pháp có khả năng đánh đồng. Này du ra phòng ngự trận pháp gọi là tứ tượng trận, tuy rằng không phải cái gì bình thường trận pháp, lại cũng không phải cao thầm mặt hàng. Giống nhau cũng chính là một ít trung đẳng tu tiên gia tộc ở dùng. Mạch thiên ca từ này đó thư tịch trung cũng tìm được rồi tứ tượng trận, nhưng cùng hôm nay bố trí thủ pháp có chút bất đồng, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, còn có một loại tứ tượng bách hoa trận, là tứ tượng trận biến trận. Ở tứ tượng trận cơ sở thượng, kết hợp một cái khác thịnh suy vô thường trận bố trí thủ pháp, lệnh này trở thành một loại hợp lại trận, nhất thời tứ tượng nhất thời bách hoa, hai loại trận pháp toàn không liên quan, lại hợp thành một trận, chỉ một phá trận thủ pháp căn bản vô pháp phá giải. Nhìn đến này loại bày trận phương pháp ghi, mạch thiên ca đối này chủ nhân kinh vi thiên nhân, thật sự là đạo lý dễ hiểu, một điểm liền thấu, nhưng trước đó nàng lại căn bản không có bực này ý tưởng. Yêu thú tu đến cao dai, tuy rằng cũng sẽ sinh ra trí lực, nhưng ba bốn gia yêu thú lại còn không thông nhân ngôn, chúng nó thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa không có linh căn nói đến, so nhân loại tu vi linh lực tinh túy. Đơn thuần đấu Pháp muốn chiếm ưu thế. Chỉ là, nhân loại tu sĩ bằng vào trí tuệ sinh ra ngoại vật, lại thường thường muốn thắng qua chúng nó, kia đó là Pháp bảo đùa chú trận Pháp trở vợ. Tại đây bên trong, trận Pháp là rẻ tiền nhất hữu hiệu. mạch thiên ca lên tiếng phải cho du ra một lần nữa bố trí trận pháp lúc sau kia du ra gia chủ là cái người thông minh đối nàng hết sức nhiệt tình còn phái rất nhiều tu sĩ tiến đến hiệp trợ bất quá mạch thiên ca đem những người đó tất cả đều chạy trở về đảo không phải nàng sợ để lộ bí mật mà là này đó luyện khí tu sĩ chỉ biết cho nàng làm trở ngại chứ không giúp gì còn không bằng nàng chính mình bố trí hảo bay trận vật phẩm trừ bỏ trận bản trận kỳ linh thạch Còn có một ít riêng linh thú linh thảo hoặc là linh vật. Mạch thiên ca sở dĩ trực tiếp lựa chọn tứ tượng trận tiến hành sửa đổi. Một là nguyên lai chính là trận này. Sửa lên phương tiện, nhị cũng là vì trận này sở cần vật phẩm đơn giản. Chỉ cần một loại linh mục, lại là hư thiên cảnh có. Hoa một ngày thời gian đêm này tứ tượng trận sơ đấu. Theo sau chỉ hoa nửa canh giờ liền bố hảo trận pháp. Mạch thiên ca liền nhẹ nhàng kết thúc công tác. Này du ra! Nghe nói có hai vị tuổi trẻ tu sĩ ở đan đỉnh môn trung, vị tia Du gia chủ kỳ thật là an định nhan đan, cho nên mới sẽ như thế tuổi trẻ, tia Du phu nhân tuổi cũng không nhỏ, bọn họ bốn vị tuổi trẻ nhất cũng chỉ có 100 năm họ mệnh, liền một cái tấn giai hậu kỳ đều không có, đơn giản đều trở về một lòng bồi dưỡng hậu nhân. Nay bốn vị tuy rằng tu vi giống nhau, ánh mắt lại không tồi, du gia tu sĩ cũng rất có căn cơ, đáng tiếc chính là Hiển nhiên vô pháp cùng huyền thanh môn tinh anh đệ tử so sánh với, liền thanh tuyển phong bình thường đệ tử cũng không bằng, làm lạc phong tuyết lại tức lại cốc. Mạch thiên ca nhàn nhàn mà ngồi ở một bên xem trận pháp thư, một bên nhìn lạc phong tuyết tức muốn hộp máu mà giáo huấn du ra con cháu. uy ngươi! Có thể hay không dùng phù A? Tiền bối! Ta, ta mới luyện khí một tầng. Luyện khí một tầng cũng là cái tu sĩ. Thân làm một cái tu sĩ cư nhiên liền phù đều sẽ không dùng, thật mất mặt. Một bên đi, cho ta xem trọng. Vì thế làm bộ làm tịch chịu lá bừa thực tiêu sái mà làm mẫu một chút. Biết không? Cái kia còn chỉ có 14-15 tuổi tiểu tử trong lòng run sợ mà nhìn lạc phong tuyết. Lạc phong tuyết bị hắn xem đến nổi trận lôi đình, còn sẽ không. Tiền bối kia hải tử khóc lóc kêu lên, ta, ta từ từ học, không cần kêu ta đi dọn đồ vật, sẽ bị người cười. dọn đô vật là phàm nhân sống, hai ngày này du ra người toàn bộ bị lạc phong tuyết chỉnh đốn một phen, phàm nhân làm việc vặt vã tu sĩ luyện tập vài loại đơn giản nhiều người trận pháp, cùng với một ít đấu pháp thủ đoạn. Lạc phong tuyết những việc này là quen làm, một chỉnh lên động tác cực nhanh, chỉ tốn một ngày thời gian liền làm mọi người ai về châu người nấy. Đứa nhỏ này vừa khóc, lạc phong tuyết hỏa khí cũng áp xuống đi vài phần, nàng ở môn trung xưa nay là có nhân duyên. Trừ bỏ địa vị cao ở ngoài, cũng là tính cách rất tốt, đó là bình thường đệ tử có việc câu nàng, có thể hỗ trợ liền sẽ hỗ trợ, bởi vậy nhìn đến đứa nhỏ này đáng thương hề hề mà nhìn nàng, liền mềm lòng. Ngươi, lại đây. Lạc phong tuyết lại kêu cái luyện khí ba tầng nhìn đã 30 tới tuổi tu sĩ, chỉ vào nguyên lai tiểu tử này, dạy hắn dùng phụ. kia tu sĩ nghe lời mà đến gần, cũng là kinh hồn táng đảm thật cẩn thận mà theo tiếng, là... Vì thế như thế như vậy, từ năm ấy lớn lên tu sĩ từng giọt từng giọt kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải như thế nào sử dụng linh phủ, Lạc Phong Tuyết lại bổ sung vài câu. Sau nửa canh giờ, tiêu tiểu tử khóc lóc tiêu lên, tiền bối, vẫn là làm ta đi dọn đồ vật đi. Lạc Phong Tuyết một hơi thượng không tới, tức giận đến thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Lúc này Mạch Thiên ca rốt cuộc nhịn không được, ở phía sau che miệng buồn cười. Buồn tiếng cười truyền đến Lạc Phong Tuyết trong hai. đang đằng sát khí mà vừa chuyển đầu, nhìn đến là nàng, lại lập tức héo. Lệnh cưỡng chế trong đó tương đối xuất sắc luyện khí tu sĩ tiếp tục giáo tập, lạc phong tuyết hữu khí vô lực mà ngồi vào bên người nàng tới. Mạch thiên ca thu cười, nghiêm trang mà an ủi nàng, được rồi, này đó tu sĩ liền tiến vào môn phái tư cách đều không có, có thể thấy được là nhân tài gì, ngươi lấy bổn môn đệ tử tiêu chuẩn đi yêu cầu bọn họ, cũng quá miễn cưỡng. Lạc phong tuyết kêu lên, Yêu cầu bọn họ, ta này đã căn bản không yêu cầu hảo đi. Chúng ta huyền thanh môn đệ tử, đừng nói tinh anh đệ tử. Bình thường đệ tử một liệt trận, cắt ra tay đoạn, mấy cái luyện khí đệ tử đối thượng nhị ra yêu thú căn bản không phải vấn đề. Nhưng ngươi xem bọn hắn, ta yêu cầu cái gì? Yêu cầu bọn họ chạm hảo tự mình vị trí, nên ra cái gì dùng cái gì, này cư nhiên còn liền cái phủ đều sẽ không dùng. Dưng dưng, tức giận mà quay đầu. Ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi nghe nói qua cái nào tu sĩ liền bùa chú đều sẽ không dùng sao. Này lại không cần thủ pháp. Mạch thiên ca thở dài, ta đã thấy. Lạc phong tuyết nguyên là vì tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, vừa nghe đến nàng như vậy đứng đắn mà trả lời, nhưng thật ra sự sốt, thật là có. Ân. Mạch thiên ca gật đầu nói, ngày xưa ta cùng nhị thúc lưu lạc giang hồ, cái gì chưa thấy qua. Tu tiên gia tộc một thế hệ không bằng một thế hệ. ví dụ nhiều đến là có chút gia tộc con cháu chẳng những là tạp linh căn lại còn có cực đạo làm cho bọn họ tu luyện cũng bất quá là có chút ít còn hơn không có người trung thân vây với luyện khí một tầng có người trí lực cùng phạm nhân giống nhau thậm chí còn không bằng chúng ta diệp ra cũng chính là như vậy suy tàn lạc phong tuyết im lặng vô ngữ nàng là huyền nhân chân nhân từ thế tục tìm thấy bởi vì linh căn cực hảo trực tiếp bị mang lên quá khang sơn thu làm nhập môn đệ tử Cho nên cũng không phải rất rõ ràng tu tiên gia tộc sự. Tính, tùy tiện lộng lộng, đến lúc đó làm cho bọn họ có thể đối phó nhất ra yêu thú là được, mặt khác vẫn là chúng ta đến đây đi. Ngươi cũng không cần quá nhọc lòng, hàn sư tỷ sẽ tự có điều an bài. Nói đến cùng còn không phải muốn dựa chúng ta. Này đó luyện khí tu sĩ có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Ta chỉ là hy vọng chúng ta không cần phân tâm bảo hộ bọn họ là được, nhưng bọn họ như vậy, hảo đi. Ta thừa nhận chuyện này không có ta dùng võ nơi. Mạch Thiên ca cười, Lạc Phong Tuyết nản lòng bộ dáng cũng thật hiếm thấy. Này ngươi không phải sớm minh bạch. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, đánh nhau hầu đã vốn là không phải ngươi sở trường. Ngươi vẫn là đem những việc này giao cho chính bọn họ đi làm, chính mình đi chuẩn bị đi. Ân, ngươi nói được là. Lạc Phong Tuyết nghĩ nghĩ, vứt bỏ không phải mái cảm xúc. Đúng rồi, ngươi bửa chú nhưng còn có nhiều. Ta đã dùng đến không sai biệt lắm, đại sư tỉ cho ta một ít, bất quá vẫn là không quá đủ. Mạch thiên ca biết, lạc phong tuyết đối pháp khí tế luyện không đủ, cho nên so các nàng mấy cái đều phải yêu cầu đùa chú. Chính mình liền ở trong lòng mơ hồ kiểm kê một chút, lấy một chồng đùa chú ra tới, ta nơi này đảo có rất nhiều, đây là sư ba cướp, còn có cái này. Lạc phong tuyết xem nàng lấy ra này đó, hoan hô một tiếng, hai người kiểm kê phân phối. di, thiên ca. Này đó đùa chú hảo kỳ quái, giống như không phải sư phụ làm, thoạt nhìn uy lực lại rất lớn bộ dáng, không có khả năng là bên ngoài mua đi, nơi nào tới. Mạch thiên ca vừa thấy, là trung mục linh dư nàng cái kia túi cản khôn lấy ra tới, hóa thần tu sĩ chế tác đùa chú, mặc dù cố tình rơi chậm lại cảnh giới yêu cầu, lại cũng không phải đơn giản mặt hàng. Ách! Không có phương tiện nói sao? Không có mạch thiên ca nói, là thủ tĩnh sư thúc cho ta. Ơn. lật xem bùa chú lạc phong tuyết vật ra ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn nàng mạch thiên ca biểu tình như thường chỉ là ánh mắt có một tia mịt mờ ám sắc mạch thiên ca đứng ở ngọn núi phía trên nhìn vách núi hạ mật mật rừng rậm hơi hơi nhăn lại mày sự tình có chút phiền phức ngày đó tới là lúc du gia liền nói này phụ cận có một đám yêu thú mấy ngày trước liền cùng bọn họ đánh quá một hồi lúc ấy suýt nữa hủy hoại du ra phòng ngự trận pháp phỏng chừng mấy ngày sau còn sẽ lại đến từ nay về sau nàng cùng lạc phong tuyết ở du gia nội vì tương lai chiến đấu chuẩn bị hàn thanh ngọc cùng ngụy giai tư hai vị sư tỷ tắc vẫn luôn cùng du gia liên hệ tin tức kiểm chứng yêu thú tình huống nay phê yêu thú hướng đi xác thật cùng du gia theo như lời giống nhau tựa hồ là giám thị bọn họ nhưng lại như gần như xa nhất thời tựa hồ muốn tiến đến công kích nhất thời lại giống muốn lui lại Dù gia phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp quá nhiều, Hàn Thanh Ngọc cảm thấy, vẫn là chớ có chủ động xuất kích hảo, miễn cho xuất kích người một mình chiến đấu hăng hái, lưu thủ người lại lực lượng không đủ, chúng phân mã hóa chi mưu kế. Ngụy giai tư nhưng thật ra cho rằng, cấp thấp yêu thú nào có như thế trí tuệ, nhưng Hàn Thanh Ngọc nói, vì sợ một vạn chỉ sợ vắn nhất. Các nàng xuất chiến, vốn chính là vì bảo hộ mà đến, nếu là có thể đem yêu thú diệt sắt càng tốt. nhưng vẫn là du ra an toàn quan trọng chút. Nhưng là, từ nay về sau mấy ngày, này đó yêu thú lại vẫn luôn không có tới tập kích. Du ra phòng ngự trận pháp, đã bị mạch thiên ca sửa trước qua, nàng cũng không cảm thấy yêu thú có thể tiến vào, nhưng hôm nay vấn đề là, yêu thú ở bên như hổ rình mồi lại giải quyết không được, cảm giác này quá lệnh người khó chịu. Hơn nữa, các nàng là vâng mệnh viện trợ tới, há có thể bị vẫn luôn kéo tại đây. Hôm nay đến phiên nàng ra tới tuần tra, hiện giờ đứng ở ngọn núi này phía trên, lại phát hiện yêu thú hơi thở, khi thế không phải thực thịnh, nhưng thực nồng đậm, lại dựa đến cực gần. Nàng do dự một cái trước mắt, lấy ra đưa tin phủ. Nói một câu nói, vung tay lên, đưa tin phủ hướng Du ra sân phi đi xuống. Không bao lâu, Du ra dâng lên đội quang, ngụy giai tương ngự sử phi kiếm tới gần, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? ngụy giai tư đãi nàng thái độ vẫn luôn không tính thực hảo mạch thiên ca sớm thành thói quen nàng cũng không cảm thấy cần thiết cùng ngụy giai tư cải thiện quan hệ liền cũng nhàn nhạt, nhạt ngụy sư tỷ ngươi xem nơi đó lại xuất hiện ngụy giai tư chuyển qua phương hướng chăm chú nhìn một trận lại nhắm mắt dò ra thần thức qua hồi lâu nàng mở hai mắt sắc mặt ngưng trọng ngụy sư tỷ làm sao bây giờ ấn mạch thiên ca thần thức cảm ứng kia một chỗ ít nhất có nhị tam gia yêu thú 5-6 chỉ. ngụy giai tư nhăn nhăn mày, nói, đi xem. Nàng còn chưa tử phi kiếm trên dưới tới. Trực tiếp hóa thành một đạo đội quang, hướng yêu khí nơi phi độn mà đi. Mạch thiên ca thấy thế, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tế ra một phương bạch ti mạn, Một bước đi lên, theo sắt nàng phía sau. Hạ ngọn núi, phi tiến rừng rậm. Mạch thiên ca này phương bạch ti mạn là trung mục linh tặng cho. Vật ấy đã là phòng ngự pháp bảo, lại là phi hành pháp bảo. Nàng còn chưa thử qua nó phòng ngự công năng, bất quá phi hành lại là xuất chúng, không cần nhiều ít linh khí, lại mau lại ổn, lấy nàng kiến thức, nếu là nàng một chạy trốn, chỉ sợ không mấy cái trúc cơ tu sĩ đối kịp. Hơn nữa, nàng trúc cơ đã có đoạn thời gian, đặc biệt là xuất chiến lúc sau, sớm đã bất thời giờ đem kia liên can pháp bảo pháp khí luyện hóa quá. Trong đó có một con độn địa thước Liên liền trung mục linh đều tán quá vật ấy tinh xảo. liền tính gặp được cái gì, một độn ngàn rằm, lại cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là, ngụy giai tư giờ phút này sắc mặt lại rất khó coi. Nàng phi hành pháp khí chỉ là phi kiếm mà thôi, tuy là sư phụ ban tặng, so bình thường phi kiếm tốt hơn rất nhiều, lại không có gì chỗ đặc biệt, tiến vào rừng cây, lại chịu địa hình hoàn cảnh ảnh hưởng, phi hành tốc độ đại đại giảm bớt. Nhưng mạch thiên ca lại trước sau ổn định vững chắc. cực kỳ linh hoạt. Nàng tự nghĩ chính mình tiến vào trúc cơ kỳ đã tám mươi nhiều năm, tuy rằng đến nay dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, đối linh khí công pháp lý giải lại phi bình thường tu sĩ có thể so, hiện giờ thế nhưng bị mạch thiên ca so xuống dưới, tuy là pháp khí duyên cớ, lại cũng không chịu nổi. Tiến vào rừng rậm, đã là yêu thú địa bàn, ngày xưa gần chỉ có nhất gia yêu thú địa phương, hiện giờ ngẫu nhiên sẽ có nhị tam gia yêu thú xuất hiện. nhưng các nàng bay tới này một đường lại là liền một con cấp thấp yêu thú đều nhìn không thấy di ngụy sư tỷ mạch thiên ca đột nhiên dừng lại kêu một tiếng ngụy giai tư lúc này đang có chút tức giận tức giận mà kêu lên làm cái gì yêu khí biến mất ngụy giai tư ngẩn ra vội vàng dò ra thần thức quả nhiên như thế nàng bởi vì trong lòng dâng lên đua đòi chi niệm mà ngay cả loại sự tình này đều là mạch thiên ca nhắc nhở càng là có xấu hổ buồn bực chi ý liên tính biến mất cũng đi kia địa phương nhìn xem đến tột cùng sao lại thế này nghe thế câu nói mạch thiên ca âm thầm lắc đầu đi theo ngụy giai tư phía sau tiếp tục hướng nguyên lai địa phương đi tới nàng đã từ lạc phong tuyết nơi đó biết được ngụy giai tư kiểu thị nàng nguyên nhân nhưng nàng không cảm thấy chính mình sai rồi nghĩ lại lên ngược lại đối ngụy giai tư rất là thất vọng như thế rồi dám với tình cảm lại phân không rõ duyên cớ vị này ngụy sư tỷ mặc dù đã bị lạc phong tuyết khuyên phục chỉ sợ về sau cũng rất khó có điều thành tựu tính cách khuyết tật như thế miên man suy nghĩ một trận hai người đã tới mục đích địa chậm rãi đi theo ngụy giai tư phía sau mạch thiên ca lặng lẽ lấy ra phi thiên toa hạ bạch tim mạn đem này nắm trong tay nhẹ nhàng mà dẫm lên cảnh khô đi tới đột nhiên nàng bước chân một sai người hơi hơi phiêu khởi lạc lăn một bên đồng thời ngụy giai tư cũng là thân hình vừa chuyển, cao cao nhảy lên một đạo lôi quang ở các nàng nguyên lai vị trí nổ tung mạch thiên ca cùng ngụy giai tư đối xem một cái ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc có thể che giấu hơi thở lại có như vậy uy lực pháp thuật lệnh các nàng tìm không thấy thi pháp người nơi vị trí đối thủ này không đơn giản a không giống bình thường nhị tam giai yêu thú hai người thật cẩn thận từng người đứng ở lẫn nhau phía sau lưng tế ra pháp khí Mạch Thiên Ca là kia bạch ti mặt cùng phi thiên toa, một thủ một công. Ngụy Giai Tư còn lại là lấy ra số cái linh phủ cùng một con nho nhỏ bạc vòng. Nàng Thủy Linh Kỳ đã hủy hoại, bất quá nói như thế nào cũng là huyền nhân chân nhân nhập thất đệ tử, lại sao lại keo kiệt, này như ý vọng cũng là phải tính đến lợi hại pháp khí. Hai người từng người lấy thần thức quan sát đến bốn phía, không biết qua bao lâu, các nàng đống nhiên đồng thời động thủ. Ngụy Giai Tư tung ra như ý vọng. cùng một đạo lôi quang chạm vào nhau. Mạch Thiên Ca còn lại là tung ra bạch tim mạn kia khăn lụa ở không trung tức khắc thay đổi hình dạng, hóa thành từng khối gạch thạch, phát phát phát rơi xuống, ở nàng trước mặt lôi thành một bức tường, cũng chặn lôi quang. Bất đồng chính là, ngụy Giai Tư bị đánh lui một bước, Mạch Thiên Ca lại là vừa động cũng không núp nhích. ngụy Giai Tư lần thứ hai đầu lại đây liếc mắt một cái, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới, Mạch Thiên ca trong tay có pháp khí cũng có pháp bảo, pháp khí liền tính, pháp bảo tự nhiên so nàng hảo, lại không dự đoán được lại có như thế khả năng. Vừa rồi này nói lôi quang, lấy nàng phòng trường, so với trúc cơ pháp thuật cường đại rất nhiều, cho nên nàng tuy thực lực cường đại, lại vẫn là bị đánh lui một bước, nhưng Mạch Thiên ca thế nhưng như thế nhẹ nhàng. Trước đó vài ngày, Mạch Thiên ca mất tích mấy ngày sau trở về. Vừa mới tiến vào trúc cơ sơ kỳ nàng thế nhưng lập tức tới rồi trúc cơ trung kỳ, tự nhiên dứt lấy bọn họ này đó quen biết người hoài nghi. Bất quá việc này bọn họ sư phụ lại mệnh lệnh rõ ràng không cần tương tuân, mới không ai hỏi nhiều. Nhưng mỗi người đều biết, nàng là tất là gặp cái gì cơ duyên. Việc này càng là đốc xúc ngụy giai tư chăm chỉ tu luyện, nhưng mà, nàng với đấu pháp một đạo nghiên cứu thâm hậu, lại cũng không dự đoán được mạch thiên ca không chỉ là tu vi tấn giai liền liền đấu pháp cũng mạnh hơn nàng ngụy giai tư ý tưởng mạch thiên ca không rảnh đi bận tâm nàng đã mơ hồ có ý niệm này lôi quang đến tột cùng từ chỗ nào mà đến tay phải tìm tòi kia lỗi thành gạch tường bạch ti mạt trở lại trong tay nàng tựa hồ đang chuyên tâm mà quan sát chung quanh hoàn cảnh một cái tay khác phi thiên toa đã lén lút ra tay kim quang chợt lóe rồi biến mất ngụy giai tư đột nhiên nghe được gầm vang một tiếng bỗng nhiên quay đầu tới Lại thấy mạch thiên ca cười lạnh thu hồi phi thiên toa, khinh miệt nói, bực này cấp thấp trận pháp cũng ở trước mặt ta khoe khoang. ngụy giai tư còn không kịp nói cái gì, chỉ thấy phi thiên toa ra tay, đống nhiên chi gian, liền có mấy cái địa phương liên tiếp mà bị công phá. Theo sau có một đạo lôi quang tựa hồ mang theo cực đại tức giận, khí thế kinh người. Mạch thiên ca tay run lên, kia khối bạch ti mặt lần thứ hai ra tay, ngụy giai tư cũng là nghiêng người vừa chuyển. vừa chú cùng pháp khí đồng thời ra tay hai người một thủ một công chỉ nghe ẩm vang một tiếng trận pháp tan vỡ thanh âm nhìn đến kia trận pháp bên trong đồ vật mạch thiên ca cùng ngụy dai tư đối xem một cái đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tưởng tượng các nàng xác thật tìm ra địch nhân chỉ là này địch nhân thế nhưng chỉ là hai chỉ yêu thú này hai chỉ yêu thú đều là lang hình dạng một con đem một khác chỉ đà ở trên lưng đứng trên mặt đất kia một con Là tứ gia yêu thú, ánh mắt hung ác, ghé vào nó trên lưng kia chỉ, trước chân đoạn mà vô pháp hành tẩu, lại có rảo hoạt ánh mắt. Hai lang hai người ràng co, mạch thiên ca nghe được ngụy giai tư thấp thấp thanh âm, đây là chật vật song yêu. Mạch thiên ca chấn động, Chật vật song yêu, nói chính là hai chỉ biết cùng hành động yêu thú. Thế tục gian có một câu, gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu, nói chính là lang cùng bái hai loại dã thú lẫn nhau hợp tác làm chuyện xấu. Này chật vật song yêu, cũng là lang cùng bái, lại đã là yêu thú. Mạch thiên ca bừng tỉnh, mặt khác yêu thú, có lẽ muốn bắt giai trở lên mới có thể có được sử dụng trận pháp trí tuệ, nhưng mà bái loại này yêu thú, lại là trời sinh mà có được trí lực, nó dựa vào lang thực lực, chính mình tắt cung cấp đầu góc, nhị yêu cho nhau nể trọng, săn bắt đồ ăn, tấn giai tu luyện. Trước mắt này hai chỉ yêu thú, lang là tứ giai bái lại chỉ có nhị giai nhưng mà, Này chỉ bài yêu, thế nhưng có thể sử dụng trận pháp. Tuy rằng là cực kỳ đơn giản nạc linh trận, lại cũng là mặt khác yêu thú đạt tới bát giai mới có khả năng làm được. Như vậy, mấy ngày qua cô đố nghi trận cũng là này hai chỉ chật vật làm. Lấy chúng nó thực lực. Không nên như vậy khiêu khích mới đối. Không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt lang yêu đông nhiên nhảy dựng lên, mạch thiên ca cùng ngụy giai tư từng người vứt ra pháp khí. Phi thiên toa hóa thành một đạo kim quang. Như y vọng ngân quang lạnh lẽo, một cái chớp mắt chi gian, liền cùng lôi quang đánh vào một chỗ. Kim quang, ngân quang, lôi quang, ba loại quang mang đan chéo ở bên nhau, phát ra trói mắt đến cơ hồ làm người không mở ra được mắt quan mang. Này lang yêu, tu vi là tứ giai, tương đương với trúc cơ hậu kỳ, mạch thiên ca cùng Ngụy giai tư đều là trúc cơ trung kỳ, lại có xuất sắc pháp khí nơi tay, thắng suất cũng không tiểu. Ngụy giai tư lúc này thủ đoạn dương lên, đó là một phen bửa chú ra tay lang yêu hung hăng mà trừng mắt nàng đà bái nhảy lui mở ra kim quang ngân quang đống nhiên đại thịnh kia lôi quang bị ép tới càng ngày càng lùn cuối cùng biến mất mạch thiên ca thư khẩu khí tuy rằng bái yêu không đáng để lo lang yêu lại thực lực không kém kia bái lúc này nhẹ nhàng kêu to mấy tiếng hiển nhiên là ở nói cho lang cái gì nhưng mà mạch thiên ca cùng ngụy giai tư nghe không hiểu chỉ có thể cảnh giới cẩn thận Ngụy Sư Tỷ, Ngụy giai tư ánh mắt biến ảo, cuối cùng hạ quyết tâm, tiên hạ thủ vi cường. Mạch Thiên ca minh bạch nàng ý tứ, cánh tay rung lên, đem Bạch tim mạt tế ra, cùng lúc đó, Ngụy giai tư đồng thời tế ra số kiện pháp khí cùng đồ chú, tính cả Mạch Thiên, Ca Phi thiên toa cùng nhau hướng chật vật nhị yêu bay đi. Hấp Tấp Chi Gian, Lang Yêu Chu lên một tiếng, miệng một trường, phun ra mấy đạo lôi quang, đợi cho hết thể linh khí dao động ổn định xuống dưới, Này nhị yêu đã ngã trên mặt đất. Mạch thiên ca vô vỗ trên người cho bụi, đến gần này nhị yêu thi thể, gì? ngụy giai tư bị điểm vết thương nhẹ, hỏi, như thế nào? Mạch thiên ca lật qua hai cổ thi thể, nói, nguyên lai chúng nó bị thương. Khó trách này nhị yêu tại đây cố bố nghi trận, tất là bị những cái đó yêu thú ném tại nơi này, cho nên muốn tạo thành rất nhiều yêu thú tại đây biểu hiện giả dối, trộm chữa thương. ngụy giai tư xem xét chính mình thương thế. Nói, ngươi phiên lật xem, này bái yêu không thể so mặt khác yêu thú, đã sẽ dùng trận pháp, nói không chừng có cái gì bảo bối. ân Mạch thiên ca quả nhiên nhảy ra số tiệt đầu gỗ trạng vật thể, vật ấy cũng là lúc trước bái yêu bày trận dùng đồ vật, không biết là thứ gì, cư nhiên có thể thay thế trận bản trận kỳ. Có khác số cái tinh trạng khoáng vật, cập linh thảo. Còn có một cái bàn tay đại lát cắt trạng ngọc thạch, phảng phất gương giống nhau, tinh ánh dịch tấu. không biết là vật gì một dựng thẳng lên tới liền có thể chiếu ra bóng dáng hơn nữa kêu bóng dáng dường như sống ngụy sư tỷ người xem mạch thiên ca đem này số dạng đồ vật lấy về tới đưa tới ngụy giai tư trước mặt ngụy giai tư so nàng sống lâu gần trăm năm kiến thức tất nhiên là xa xa vượt qua nàng tiếp nhận này mấy thứ đồ vật kiểm tra một phen nói đây là bảy phượng mục này đó là Nguyệt quỳnh thạch này đó linh thảo đều trị thương sử dụng cái này sao nàng dơ lên kia mặt ngọc thạch nghi hoặc ta nhận không ra nga thế gian này linh vật vốn là kỳ nhiều ai có thể toàn bộ nhận toàn mạch thiên ca nghĩ nghĩ nói ngụy sư tỷ này bảy phượng mục có thể bảy trận có thể hay không cho ta mặt khác đổ vật ta đều không cần ấn ngụy giai tư theo như lời mấy cái tên mặt khác vài loại khoáng thạch linh thảo nhưng thật ra rất có giá trị này bảy phượng mục tuy hiếm lạ đối với sẽ không bảy trận người lại không có gì dùng ngụy giai tư không cự tuyệt gật gật đầu ngươi nếu muốn, dư ngươi chính là mạch thiên ca đại hỷ tiếp nhận đến nỗi vật ấy ngụy giai tư giơ lên kia khối ngọc thạch lắc cắt nhíu chặt mày thoạt nhìn cũng không phải thường vật chúng ta mang về cho ta sư phụ phân biệt đi ân hai người đang muốn đứng dậy đột nhiên kia ngọc thạch hiện lên một đạo ánh sáng ngụy giai tư ngẩn ra nghi hoặc mà vừa nay ngọc thạch dơ lên Lại như thế nào cũng nhìn không ra ánh sáng. Nàng lẩm bẩm nghiệm một câu, sao lại thế này? Mạch thiên ca tự nhiên trả lời không được, nàng căn bản nhận không ra vật ấy. Hai người đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khó hiểu thần sắc. Đồng nhiên, kia ngọc thạch tuôn ra Minh liệt quang, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt đem khiếp sợ hai người nuốt hết. Mạch thiên ca cảm thấy chính mình ở làm một giấc mộng, nhưng là trong mộng có cái gì nội dung, nàng lại không nhớ rõ. Chỉ mơ mơ màng màng mà nghe được thanh âm. Thướng công, thiên ca đây là làm sao vậy? Đây là cái ôn nhu giọng nữ, cùng lúc đó, một đôi tay nhẹ nhàng mạt quá cái chán của nàng. Không có việc gì cái này giọng nam cũng là ôn hòa, nhẹ nhàng nói, thiên ca quá mệt mỏi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. ân lại là mê mang cảnh trong mơ, trong đầu hiện lên rất nhiều cổ cổ quái quái ý niệm, nhất thời ở phi, nhất thời cái gì đều không nhớ rõ. Rốt cuộc, nàng mở mắt ra. Thiên ca, người rốt cuộc tỉnh. Một cái thiếu phụ ngồi ở nàng mép giường, lộ ra vui sướng mà tươi cười, theo sau hướng ra phía ngoài kêu lên, tướng công, tướng công. Một cái tuổi chừng hơn ba mươi tuổi hình dung văn nhã nam tử vào nhà, mỉm cười, nương tử, ta liền nói thiên ca tỉnh liền sẽ tốt, ngươi nhìn xem, ngươi gấp cái gì. Mạch thiên ca nhìn trước mắt này một đôi nam nữ, tựa hồ có chút mơ hồ. Nhưng vẫn cứ ngoan ngoan kêu một tiếng, cha, nương, ta làm sao vậy? Thiếu phụ nắm nàng tay, cười nói, không có việc gì, ngươi à, về sau cũng không thể như vậy nghịch ngợm, cư nhiên leo cây trào điểu. Loại chuyện này, nam hải tử làm liền tính, ngươi như thế nào cũng đi theo thiên tuấn nghịch ngợm. Nương, ngươi đừng nóng giận, ta về sau sẽ không. Thiếu phụ hoán trách địa điểm điểm cái chán của nàng, được rồi, nương đi nấu chén mì cho ngươi lót lót bụng. làm cha ngươi rào hơn ngươi. Nương mỉm cười đi ra ngoài, cha đến gần, đem nàng bế lên tới, làm cái chán của nàng dán chính mình cái chán, ân, thiêu lui, hẳn là hảo. Nàng túi đầu nhìn xem chính mình, gây yếu thân hình, nho nhỏ cánh tay, đứng ở trên giường, còn muốn so cha lùn rất nhiều. Cha, ngươi muốn mắng ta sao? Đương nhiên sẽ không cha sờ sờ nàng đầu, xoay người túi thấp người, lại đây, cha mang người đi. Leo cây có cái gì hảo ngoạn, ngươi muốn chim nhỏ, cha chảo cho ngươi. ân Ấn, cha tốt nhất, so đại bá bọn họ đều hảo. kia đương nhiên, ngồi xong lâu. Mu, mu cha trong miệng học như kêu, có nàng từ trong phòng chạy ra đi. Xuất viện môn phía trước, nàng nghe được nương tiếng kêu, các ngươi hai cái, không cần chạy loạn. Cha quay đầu, mu mu kêu hai tiếng, lại có nàng nhanh như chấp mà từ trong viện chạy ra đi. Mạch thiên ca vỗ tay. Lớn tiếng cười, cha, mau mau. Chạy một mạch, chạy đến thôn đông sông nhỏ biên, cha đem nàng vùng xuống, thiên ca, tại đây chẳng hảo. ân, Nàng dùng sức gật đầu. Cha bám vào kia viên trong thôn già nhất đại thụ, thực nhanh nhẹn mà bỏ lên trên đi, tìm được trên cây chim nhỏ. Thiên ca. Mạch thiên ca ngẩng đầu, nhìn đến cha giơ chim nhỏ, hướng nàng nâng nâng tay. Nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, têu lên, cha, ta muốn. Ta muốn, cha nhẹ nhàng mà hạ thụ, đem chim nhỏ giao cho nàng trong tay, phải cẩn thận Nga, đừng đem chim nhỏ bóc chết. Về sau phải hảo hảo mà dưỡng nó, nó bị chúng ta trả quá, đại điểu liền không cần nó Nga. Nàng không rõ mà trận tròn mắt, vì cái gì? Bởi vì chim nhỏ trên người có người khí vị, đại điểu liền nhận không ra. A, nàng ngẩn ngơ, tiêu lên, cha, ngươi đem nó đưa trở về đi, ta không cần chim nhỏ. Khó mà làm được cha nhẹ nhàng mà vỗ về nàng đầu, rõ ràng là quan ái thần sắc, lại làm nàng cảm thấy sợ hãi, ngươi đã trảo qua nó, đại điểu đã không cần nó. Kỳ kỳ! Nàng nghe được điểu tiếng kêu, ngừng đầu, nhìn đến hai chỉ đại điểu hướng nàng phẫn nộ mà kêu, tựa hồ biết hải tử bị nàng đoạt đi rồi. Không phải, không phải! Nàng lớn tiếng kêu lên, mở ra nắm chim nhỏ đôi tay, ta, ta đem chim nhỏ còn cho các ngươi. Đại điểu vẫn cứ phẫn nộ mạc kêu, lại trước sau không có phi xuống dưới, vô vô cánh, lại bay đi. Nàng nâng chim nhỏ, cả người run rẩy, vừa chuyển đầu, cha cũng không thấy. To như vậy mạch ra thôn, trống không, một người cũng không có, tựa hồ liền phong cũng bất động. Nàng thấp nhìn chim nhỏ, bọn họ đều bị vứt bỏ. Chim nhỏ liền kêu đều sẽ không kêu, mở ra non nước mõm, lung lay mà ở nàng lòng bàn tay đứng lên, lại nghiêng đầu nhìn nàng. kia ánh mắt nhỏ yếu, xót thương, phẫn nộ, hung ác. Tiểu thiên. Mạch thiên ca mồ hôi đầy đầu, từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn đến nhị thúc ngồi ở bên người nàng quan tâm mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Nàng lau lau cái chán mồ hôi, lắc lắc đầu, ta làm giấc mộng. Nhị thúc truyền đạt khăn, ác mộng. Mạch thiên ca trầm mặc. Nàng tựa hồ có điểm nghĩ không ra làm chính là cái gì mộng, chỉ cảm thấy thực đáng sợ. Được rồi. Không có việc gì nói liền đến phía trước đi xem cửa hàng, đi khắc trong tiệm dạo một dạo cũng đúng, đừng buồn. Ân. Nhị thúc đi ra ngoài, thoạt nhìn thân thể còn thực lạnh lãng. Nàng không biết chính mình tại sao lại như vậy ý niệm, kỳ quái mà lắc lắc đầu, choáng váng mà rời giường rửa mặt trải đầu. Nơi này là đông côn ngô một cái tiểu phương thị, nàng cùng nhị thúc ở chỗ này khai gian tiểu điếm, kiếm không được rất nhiều tiền, miễn cưỡng đủ thúc cháu hai người tu luyện. Nàng tu luyện thực chăm chỉ, hiện giờ đã luyện khí sáu tầng, tin tưởng thực mau liền có thể tấn giai. đến lúc đó tiến một môn phái, chăm chỉ mà tu luyện, tấn giai. Này gian tiểu điếm, bởi vì có nhị thúc cái này trúc cơ tu sĩ, hàng hóa còn tính đầy đủ hết, liền mướn hai cái tu sĩ cấp thấp làm tiểu nhị. Nàng đi đến trong tiệm, nhìn đến hai cái tiểu nhị tận trách mà tiếp đón khách nhân, sinh ý thực không tồi bộ dáng, liền ra cửa. Trên đường thực náo nhiệt, không biết nơi nào tới nhiều người như vậy nàng có chút đau đầu không biết vì cái gì tổng cảm thấy chính mình đã quên rất quan trọng sự lại như thế nào cũng nghĩ không ra lang thang không có mục tiêu mà vòng quanh phường thị đi rồi một vòng lại một vòng bất chi bất giác lại về tới nhà mình tiểu điếm còn không có vào cửa liền nghe được ồn ào thanh âm vai vị vai vị đạo hữu chấm đã chúng ta chủ nhân còn không có trở về việc này cùng chúng ta không quan hệ a Không quan hệ. Một cái hung thần ác sát thanh âm. Các ngươi là cửa hàng này liền có quan hệ. Nói, này hàng lậu có phải hay không các ngươi cửa hàng bán đi? Không, không. Đạo hữu, thứ này mặt trên không có chúng ta cửa hàng tiêu chí, hẳn là không phải. Đều nói là hàng lậu sao có thể sẽ có tiêu chí? Các ngươi không cần rào biện, đều cho ta đem đồ vật thu. Tiếp theo là quầy khuynh đảo đồ vật, mạch thiên ca vọt vào trong cửa hàng. nhìn đến này phường thị quản lý tu sĩ khắp nơi loạn phiên cường đoàn hàng hóa không cấm lớn tiếng kêu lên cho ta dừng tay kia dẫn đầu quản sự tu vi không yếu quay đầu tới hừ lệnh một tiếng tiểu tử không liên quan chuyện của ta một bên đi nàng tức giận không thôi đây là nhà ta cửa hàng như thế nào không liên quan chuyện của ta các ngươi đây là có ý tứ gì chúng ta chính là mỗi tháng đều đem quản lý phí giao đủ các ngươi buôn bán hàng lậu Nếu loạn phường thị trật tự, ấn quy định trong tiệm toàn bộ vật tư đều phải tịch thu. Mạch thiên ca ngẩn ra. Tiếp theo cười lạnh, các ngươi tùy tiện lấy kiện đồ vật ra tới, liền nói là chúng ta trong tiệm bán đi, chứng cứ ở đâu. Dẫn đầu quản sự cũng là cười lạnh, ta nói là chính là, đem đồ vật đều mang đi. Các ngươi dám. Nàng trong cơn giận dữ. giơ tay liền đem thanh một kiếm tế ra tới, nhưng này lại là một đội tu vi không thua kém nàng tu sĩ. thực mau nàng bị đánh ngã xuống đất chơ mắt mà nhìn cửa hàng bị dọn không mau mau cẩn thận một chút người đi cửa hàng không nàng nằm trên mặt đất lại nghe được thanh âm tiếp theo là hai người đem nhị thúc nâng tiến bảo nhị thúc cả người là huyết hơi thở thoi thoát. nhị thúc nhị thúc ngươi làm sao vậy ngươi là hắn cháu trai hắn bị lôi quang thú đả thương chỉ sợ căng không được bao lâu ngươi nén bi thương đi nhị thúc mạch thiên ca lại một lần lại trong ngộng bừng tỉnh lại một lần nàng ngồi ở trên giường phát lốc vì cái gì là lại một lần đâu ngươi tỉnh nàng quay đầu nhìn đến một cái bóng dáng tựa hồ nằm ở trên bàn hình ảnh phù dẫn theo bút nghiêng quá tầm mắt liếc nàng liếc mắt một cái như cũ chuyên tâm mà phát họa tần sư Minh. nàng bắt lấy chính mình đầu tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì kêu ra cái này xưng hô trong đầu xẹt qua một ý niệm thật là tần sư huynh cũng không phải là tần hy lại là ai đâu mạch thiên ca đứng dậy xuống giường tần sư huynh chúng ta chúng ta cần phải đi tần hy đứng lên một cái chớp mắt chi gian liền mang nàng bay lên trời cao diệp sư đệ ngươi nhị thúc đã đem ngươi phó thác với ta ta nàng nói không ra lời chỉ cảm thấy trước mắt cái gì đều không đúng tới quá khang sơn tần hy mang theo nàng hạ xuống quay đầu tới Lại là ôn nhu cười nói, ngươi mạc sợ hãi, có ta ở đây, sẽ tự bảo ngươi bình an. Ngươi hảo hảo tu luyện, nào một ngày kết đan, ta cũng có thể bẩm báo sư tổ, thành toàn chúng ta. Thành toàn. Đúng vậy, ngươi nhị thuốc đã đáp ứng lệnh ngươi cùng ta song tu, chờ ngươi kết đan là lúc, đó là lời hứa thực hiện là lúc. Không có khả năng nàng cứng họng. Không đúng, thật sự không đúng. Thần hy như cũ thâm tình chân thành, chẳng lẽ ngươi không muốn. Mạch Thiên Ca lại chuyển mở đầu, thấp giọng nói, tuyệt không có khả năng này, tần sư thúc, nàng không có dũng khí ngẩng đầu, lại cảm giác được linh khí dao động. Trong nháy mắt, nàng hiện lên một lần công kích, quay đầu, nhìn đến Ngụy Giai Tư vặn vẹo mặt, ánh mắt mãn hàm phẫn nộ. Ngụy sư tỷ, nàng kêu lên, ngươi đang làm cái gì? Ngụy Giai Tư tuổi hồ căn bản không nghe thấy, cười lạnh vỗ tay, một đạo mũi tên nước từ nàng trong tay bắn ra tới. Mạch thiên ca chật vật mà tránh né, Nàng quay đầu nhìn về phía tần hy, hy vọng hắn có thể ra tay ngăn cản một chút, lại nhìn đến tần hy sự không liên quan mình mang theo mỉm cười nhìn các nàng hai người đánh nhau, kia mỉm cười lại không một chút độ ấm, chỉ làm người cảm thấy đáng sợ. Ngụy sư tỷ, Nàng hấp tấp mà muốn lấy ra pháp khí, lại phát hiện túi càn khôn không ở bên người. Quay đầu xem Ngụy giai tư, trong tay cũng không có pháp khí, lại hung ác vô cùng về phía nàng công tới. ngụy sư tỷ ngươi điên rồi sao ngụy giai tương ngừng tay ánh mắt lại càng đáng sợ ta sớm biết rằng lưu ngươi không được ngươi muốn cướp đi sư thúc không được ta tuyệt không đáp ứng ngược đống nhiên một trận lạnh lẽo nàng chấn động trong đầu xuất hiện rõ ràng cảm giác không đúng thật sự không đúng tần hy sẽ không đối nàng nói loại này lời nói sẽ không mang theo ác ý trêu đùa môn hạ đệ tử ngụy sư tỷ cũng sẽ không vì tư lợi lấy nàng tánh mạng giả Đây đều là giả. Trong đầu đau nhức, không kịp chống đỡ Ngụy giai tư pháp thuật, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, trước mắt cảnh tượng lại như nước sóng gợn sóng giống nhau, một vòng một vòng, càng hoảng càng kịch liệt, rốt cuộc từng mảnh vỡ vụn. Các nàng là ở đan đỉnh môn du gia phụ cận, mà không phải quá Khang Sơn. Từ lúc trong ảo giác tỉnh lại, Mạch Thiên ca lập tức xoay người tránh ra Ngụy giai tư công kích, bạch ti mạt ra tay, đem Ngụy giai tư công kích hoàn toàn ngăn trở. liền từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chảo linh thú dùng chói thu thẳng nhẹ nhàng đem mất đi lý trí chỉ biết một mặt sử dụng pháp thuật ngụy giai tư bó đến vững chắc thu bạch tim mạng mạch thiên ca tùng một hơi tìm tìm kia khối ngọc thạch lắt cắt rơi xuống đất đã vỡ vụn này đến tột cùng là thứ gì thế nhưng có thể làm nàng cùng ngụy giai tư hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đồng thời sinh ra hào giác hơn nữa nàng sở trải qua mỗi một lần đều ở nàng cảm thấy tốt đẹp thời điểm hung hăng mà xé nát hay không ngụy giai tư cũng là như thế cho nên cuối cùng các nàng ở vào cùng cái ảo giác khi ngụy giai tư tinh thần đã chống đỡ không được cho nên hướng nàng động thủ nàng bỗng nhiên nghĩ lại mà sợ nếu không có nàng hiện giờ đã sẽ không lại đi hỏa nhập ma lại có bị trung mục linh một lần nữa tế luyện quá tàng linh bội chỉ sợ cũng vuông ta ra ngụy giai tư thần sắc khủng bố ánh mắt cơ hồ hận nàng muốn chết không biết ở nàng trong ảo giác nhìn thấy gì Mạch Thiên Ca đi lên trước, từ trong túi cản khôn lấy ra một quả thuốc viên, ném vào Ngụy Giai Tư trong miệng. Buông ra, ta Ngụy Giai Tư đôi mắt một bế, hôn mê qua đi. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, đem kia vỡ vụn Ngọc Thạch Tiểu Tâm mà thu một ít, nâng dậy Ngụy Giai Tư, hướng Du ra bay đi. Trên đường, xa xa nhìn đến lạc phong tuyết cùng Du ra một vị trúc cơ tu sĩ, bốn người cùng nhau quay lại Du ra. Đem Ngụy Giai Tư an trí hảo, hàn thanh Ngọc ra phòng. trong viện hai người vừa thấy đến đều nhìn chăm chằm nàng Hàn Thanh Ngọc cười cười nói không có việc gì nhị sư muội chỉ là mệt làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi tỉnh liền không có gì Mạch Thiên Ca rốt cuộc buông tâm hỏi Hàn sư tỷ đến tuột cùng là chuyện như thế nào vì cái gì ta cùng nhị sư tỷ nhìn đến cái kia đồ vật sẽ cùng nhau xuất hiện ảo giác Hàn Thanh Ngọc lắc đầu cái kia đồ vật ta cũng không quen biết bất quá Trên đời linh vật nhiều ra ngoài chúng ta tưởng tượng, vật ấy lại là yêu thú bên người sở tàng, có lẽ là nam diện trong rừng rậm, chúng ta không hiểu biết. Hàn Thanh Ngọc theo như lời không phải không có lý. Nam diện trong rừng rậm sinh hoạt vô số yêu thú, bên trong có chút đồ vật là nhân loại tu sĩ sở hiểu biết, nhưng mà có chút lại chỉ có sinh hoạt ở nơi đó yêu thú mới biết được. Nhưng là vật ấy thần kỳ, nhất định không phải vật phàm, đáng tiếc nát, nếu là còn ở thì tốt rồi. Nói không chừng có thể chế thành cái gì pháp bảo Ai Nghe được lạc phong tuyết lời này Hàn Thanh Ngọc gõ gõ nàng đầu Cười nói Vợ ấy cùng nhau tác dụng liền vỡ vụn Có thể thấy được chỉ có thể sử dụng một lần Đó là chế thành pháp bảo lại như thế nào Ngươi cũng đừng nằm mơ Lạc phong tuyết giật mình Gật đầu Nói như vậy đảo cũng là Hảo Hàn Thanh Ngọc nghiêm mặt nói Thiên ca Ngươi là nói Ngươi cùng nhị sư muội tiến đến xem xét Chỉ tìm được này một con lang một con bái đúng không? Cũng không có mặt khác yêu vật. Mạch thiên ca gật gật đầu, không tồi, kia chỉ bái yêu thế nhưng sẽ sử dụng nặc linh trận, cho nên chúng ta mới có khi không cảm giác được linh khí dao động, chúng nó đã chết lúc sau, ta xác thật không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí. Hơn nữa chúng nó thi thể thượng đều có thương tích, ta đoán là bọn họ bị thương bị ban đầu linh thú vứt bỏ ở chỗ này, bái lại trời sinh trí tuệ. Sợ hai bọn họ cô đơn yêu khí bị chúng ta phát hiện, liền cố ý như thế. Ngươi nói thực hợp tình lý. Mạch thiên ca đem kia hai chỉ yêu thú thi thể mang về, Hàn Thanh Ngọc cũng là gặp qua, nàng cũng là như vậy suy đoán, chỉ là lúc này nàng vẫn là cảm thấy có chút không hợp tình lý, nhưng là, vì cái gì mặt khác yêu thú sẽ rút đi đâu. Chúng ta gần nhất liền bỏ chạy, này cũng không phải là yêu thú trí tuệ, mặc dù là thiên tính thông minh bái. cũng không có khả năng làm ra quyết định này. Kia Hàn sư tỉ ý tứ là, Hàn Thanh Ngọc cười cười, ánh mắt thâm trầm vài phần, chỉ sợ là có cao gia yêu thú ở phía sau điều hành đi. Lời này xuất khẩu, Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong Tuyết đối xem một cái, hai người đều là sắc mặt dần dần tái nhợt, bởi vì các nàng đều nghĩ tới một loại khả năng. Phái cấp thấp yêu thú quấy giày phụ cận gia tộc, lệnh đan đỉnh khen cửa tu sĩ phái ra, lại tiến hành phản công. Đại sư tỷ. làm sao bây giờ? Lạc Phong Tuyết nôn nóng hỏi. Hàn Thanh Ngọc không nói chuyện, nhưng biểu tình thực chấn định, nhìn nhìn trên giường nằm Ngụy Giai Tư, hạ quyết định, trước đem nhị sư muội đánh thức. Ân. Lạc Phong Tuyết liên tục gật đầu. Đoán được yêu thú hướng đi, nàng trong lòng sốt ruột. Hàn Thanh Ngọc như vậy quyết định, nhưng thật ra đúng rồi nàng tính nết. Thiên Ca, tới hỗ trợ. Mạch Thiên Ca theo tiếng, đến gần mép giường, Hàn Thanh Ngọc cùng Lạc Phong Tuyết đem Ngụy Giai Tư nâng dậy tới. hàn thanh ngọc ngẩng đầu nói thiên ca ngươi hiện giờ cũng có chút cơ trung kỳ tu vi chờ hạ cùng ta cùng nhau đem linh lực quán chú đến nhị sư mội đan điển thức hải trung làm nàng nguyên thần tỉnh táo lại đã biết mạch thiên ca gật gật đầu cùng hàn thanh ngọc cùng nhau ngồi vào ngụy giai tư phía sau nghe nàng hiệu lệ ta đếm tới tam ngươi đem linh khí từ nàng linh đài huyệt rót đi vào ngay từ đầu nàng trong cơ thể linh khí sẽ tự động ngăn cản ngươi muốn kiên trì trụ ta có thể đằng ra tay liền sẽ trợ ngươi rút một tay hảo hiện tại bắt đầu một hai ba giọng nói lạc mạch thiên ca lập tức giơ tay ngưng khí với trưởng dán lên ngụy giai tư sau lưng linh đại huyệt hàn thanh ngọc lại là trực tiếp để lại nàng huyệt bách hội phong tuyết, ngươi xem ngươi nhị sư tỷ nếu là nàng duy trì không được liền uy nàng ăn dưỡng thần đan là đại sư tỷ mạch thiên ca linh khí là thuần âm thuộc tính Lạnh lẽo mà nhẹ nhàng chậm chạm Từ linh đài huyệt tiến vào sau Nàng lập tức cảm giác được Linh khí gặp đến nguy giai tư trong cơ thể kinh mạch bán ngược Cổ lực lượng này so nàng muốn đại Kỳ thật Trúc cơ kỳ tuy cùng luyện khí kỳ phân loại bất đồng Giống nhau chỉ phân giai đoạn trước Trung kỳ, hậu kỳ Nhưng này ba cái tiểu cảnh giới Lại cũng phân chín tầng 1 2 3 tầng vì trúc cơ giai đoạn trước 4 5 6 vì trúc cơ trung kỳ 7 vì trúc cơ hậu kỳ Cái gọi là trúc cơ viên mãn, chính là tới 10 tầng, cùng kết đan một đường chi cách. Hiện giờ lạc phong tuyết vừa mới tấn giai là một tầng, Hàn Thanh Ngọc bước vào trúc cơ hậu kỳ cũng không lâu, vẫn là 7 tầng. Mà Mạch Thiên Ca cùng ngụy Giai Tư, tuy rằng đồng dạng là trúc cơ trung kỳ. ngụy Giai Tư lại đã ở trúc cơ cảnh giới dừng lại gần trăm năm, hiện giờ tuy vẫn là trung kỳ, lại đã là 6 tầng, Mạch Thiên Ca còn lại là vừa mới đột phá cảnh giới. Chỉ là bốn tầng. Đối luyện khí kỳ mà nói. Hai tầng trên lệnh đã tương đương ảnh hưởng thực lực. Húng chi là trúc cơ kỳ. Mạch thiên ca linh khí vừa tiến vào ngụy giai tư kinh mạch nội. Nay cổ bắn ngược gáp lực liền làm nàng nhăn lại mi tới. Bất quá. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền phát động tàng linh bội. Nay tàng linh bội, nguyên bản chính là che lấp thể chất cùng tụ linh công năng. Trong đó tụ linh chi hiệu có thể làm cho đeo giả pháp thuật càng thêm tinh vi. Kinh Trung Mục Linh một lần nữa tế luyện sau, này hiệu quả càng thêm rõ ràng. Thang Linh bội giữa dòng ra một cổ tinh túy Linh Khí. Mạch Thiên Ca lập tức cảm giác được gáp lực giảm bớt, hơn nữa nàng Linh Khí thuộc tính vì thuần âm, nhu mà nhận, thực mau xảo diệu mà ta rất ngụy giai tư phản lực, theo nàng Kinh Mạch hướng đan điền đi tới. Hàn Thanh Ngọc Kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng nguyên tưởng chính mình chờ hạ đằng ra tay tới hỗ trợ, không dự đoán được Mạch Thiên Ca thế nhưng một mình tránh thoát trói buộc. Bất quá, ngắm lại vị này trên danh nghĩa sư muội cơ duyên rất nhiều, nói không chừng linh khí có cái gì đặc thù chỗ, liền chưa nói cái gì, chuyên tâm mà đem chính mình linh khí chậm rãi đi xuống dẫn đường. Không bao lâu. Mạch Thiên Ca cùng Hàn Thanh Ngọc linh khí ở đan điền chỗ hội hợp, theo sau, này cổ hợp lưu liền theo đan điền cùng thức hải chi gian đặc biệt thông đạo. Thật sâu lẻn vào thức hải. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trên mặt đồng thời hiện ra thống khổ chi sắc. Xem đến lạc phong tuyết khẩn trương không thôi. Mạch Thiên ca đúng là thức hải chỗ cảm giác được cực đại áp lực. Thức hải là nguyên thần sống ở địa phương, cùng đan Điền cách xa nhau cực xa. Nhưng đan Điền lại là duy nhất tương thông thức hải địa phương. Muốn đi vào thức hải, nhất định phải muốn thông qua linh khí tổn chữ đan Điền. Đan Điền chỗ linh áp, nàng cùng Hàn Thanh Ngọc hai người hợp lực, đảo không cảm thấy cỡ nào khó chịu. Nhưng mà tiến vào thức hải hẹp hẹp thông đạo, hai người liền cảm thấy không có sức lực Chỉ có thể một chút một chút, chậm rãi đi tới. Rốt cuộc, linh khí tiến vào mờ mịt vô biên thức hải, các nàng hai người nhẹ nhàng thở ra, tìm được trong đó ngủ say nguyên thần. Nhất định phải cẩn thận, bình thường tu sĩ nguyên thần phi thường yếu ớt, cho dù là như thế này nhỏ yếu linh khí, cũng có khả năng tạo thành thần thức thống khổ. Chúng ta trước đem nàng nguyên thần bao lên, lại từ ta từ từ tạo áp lực. Là, hàn sư tỷ, mạch thiên ca vững vàng mà thao túng linh khí. Nghe theo Hàn Thanh Ngọc chỉ thị, ở tàng linh bội hỗ trợ dưới, nàng đối linh khí thao túng năng lực cũng là cực rất nhỏ, nhẹ nhàng mà đem linh khí triển khai, trải ra ở ngụy giai tư nguyên thần phía trên, liền không hề động tác. Hàn Thanh Ngọc tắc thận trọng đến nhiều, trải qua một phen phức tạp thao túng, ngụy giai tư lông mi vừa động, trên mặt xuất hiện thống khổ chi sắc. Phong tuyết, dưỡng thần đan. Lạc phong tuyết lên tiếng, lập tức lấy ra dưỡng thần đan Huy đi vào. ngụy giai Tương nguyên thần lập tức ổn định theo sau nàng mở mắt nhị sư muội đừng nhúc ních chờ chúng ta đem linh khí từ ngươi trong kinh mạch rút ra ngươi lại sử dụng linh khí nghe được hàn thanh ngọc tiếng quát ngụy giai tư ngẩn ra một chút lập tức làm theo mạch thiên ca cùng hàn thanh ngọc lại phí một phen sức lực mới đưa linh khí từ nàng trong kinh mạch rút ra nay cổ linh khí tổn thất đối với các nàng đảo không có gì quan hệ nhưng thức hải là tương đương yếu ớt địa phương nếu là không cẩn thận đem linh khí lưu tại trong đó ngụy giai tư đã có thể phiền thoái hô lần đầu tiên thao túng linh khí làm như vậy tinh tế sự mạch thiên ca cảm thấy mệt mỏi không thôi lạc phong tuyết vội vàng đem nàng đỡ xuống dưới huy nàng ăn đang ăn dược, lại trở về hỏi ngụy giai tư nhị sư tỷ ngươi thế nào ngụy giai tư mở mắt ra tựa hồ có chút mơ hồ ta đây là làm sao vậy hàn thanh ngọc hòa Nha nói nhị sư muội ngươi cùng thiên ca gặp được điểm ngoài ý muốn bị một cái ảo trận mê hoặc thần chí bất quá trước mắt không có việc gì ngươi cũng đừng nghĩ nhiều trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi vãn một ít ta lại cùng ngươi nói ngụy giai tư chưa nói cái gì túi đầu phát nốc tựa hồ ở hồi tưởng nhị sư tỷ lạc phong tuyết có chút lo lắng hơn nửa ngày ngụy Gia tư lấy lại tinh thần lắc lắc đầu ta không có việc gì các ngươi yên tâm đi hiện giờ tình huống như thế nào hàn thanh ngọc cười nói có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì nhị sư muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chờ ngươi có tinh thần ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ân ngụy giai tư thần sắc biến ảo rốt cuộc vẫn là gật gật đầu cái này làm cho hàn thanh ngọc cùng lạc phong tuyết quan tâm đứng dậy nói vậy ngươi nghỉ ngơi chúng ta không quấy dậy ngươi từ từ ngụy giai tư ngẩng đầu ánh mắt ở mạch thiên ca trên người dạo qua một vòng thiên ca ta muốn nói với ngươi lời nói mạch thiên ca ngẩn ra nhìn nhìn hàn thanh ngọc cùng lạc phong tuyết lạc phong tuyết mày nắm thật chặt hàn thanh ngọc tắc trầm ngầm một cái trước mắt liền cho nàng một cái ánh mắt cười nói thiên ca dù sao không có việc gì ngươi liền trước bồi ngươi ngụy sư tỷ đi thu được cái kia ánh mắt mạch thiên ca gật gật đầu đã biết hàn sư tỷ hàn thanh ngọc cùng lạc phong tuyết đi ra ngoài mạch thiên ca đến gần đem trên giường sửa sửa Đỡ Ngụy giai tư ngồi dậy, Ngụy sư tỷ có cái gì muốn giao đái sao? Ngụy giai tư trầm mặc không nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn quấn quanh ở trên người nàng, kia trong ánh mắt có xem kỹ, suy tính ý vị. Mạch Thiên Ca liền ngừng tay, lặng lặng ngồi ở mép giường thượng. Hàn Thanh Ngọc ý tứ, là kêu nàng nhường nhịn một ít, rốt cuộc Ngụy giai tư vốn chính là như vậy tính cách, hiện tại lại có thương tích trong người. Mạch Thiên Ca vốn là không thèm để ý cái này, cũng liền ứng nàng ý tứ. trước mắt ngụy giai tư lấy như vậy ánh mắt xem nàng nàng cũng không cảm thấy không vui nàng thơ hấu nhấp nô nhìn quen nhân thế ấm lạnh lại sao lại lấy những việc này thật sự không biết qua bao lâu ngụy giai tư rốt cuộc mở miệng thiên ca ngươi có biết ta lưu ngươi xuống dưới muốn nói cái gì nàng ngữ khí lại là bình tĩnh mạch thiên ca trong lòng định rồi định nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng lộ ra một chút cười ta không biết ngụy giai tư nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới lại trận mắt tiếp tục bình tĩnh mà nói ta ta nhớ rõ ta ở ảo giác đối với ngươi làm không tốt sự cho nên ta tưởng ta có trách nhiệm hướng ngươi giải thích sư tỷ không cần như thế những lời này đó lại là mạch thiên ca không muốn nghe sư tỷ chưa từng thiếu ta cái gì càng không có thực xin lỗi ta bất quá là chịu ảo giác tả hữu lại có cái gì hảo giải thích không ngụy giai tư kiên quyết mà nhìn nàng ánh mắt cố chấp ta tuy tính cách không tốt quái gỡ cao ngạo lại cũng chưa bao giờ sẽ khi dễ người khác không nói rõ ràng lòng ta không hảo quá mạch thiên ca trầm mặc một trận trong lòng có loại vô lực cảm giác nàng cùng ngụy giai tư chi gian về điểm này sự kỳ thật đều là ngụy giai tư chính mình cảm giác trên thực tế hoàn toàn không liên quan chuyện của nàng nhưng hôm nay lại nàng thở dài hào đi ngụy sư tỷ muốn nói cái gì ta nghe chính là Được đến nàng đồng ý, Ngụy Gia Tư mới hỏa hoàn ánh mắt, khó được mà cười một chút. Nàng kỳ thật cũng là tú lệ nữ tử, chân mày hàm tú, khuôn mặt như xuân, nếu là thường xuyên cười một cái, tất là thập phần dễ thân đáng yêu. Suy nghĩ trong chốc lát, Ngụy Gia Tư nhẹ nhàng mở miệng, "Thiên ca, ta không thích ngươi, ngươi hẳn là biết đến. Nguyên nhân trong đó, ta lại không biết ngươi có biết hay không." Chúng ta thanh phòng, sư tổ ngút trời kỳ tài, trừ bỏ qua đời thành xa sư thúc cùng sở hưu 6 vị nhập thất đệ tử. Chúng ta sư phụ đứng hàng đệ nhất, lớn tuổi nhất, thu đồ đệ cũng nhiều nhất. Hơn 100 năm trước, sư phụ còn thực tuổi trẻ, môn hạ cũng chỉ có 6-7 vị đệ tử, trong đó nữ đệ tử chỉ có ta cùng đại sư tỷ. Chúng ta này đó kết đan tu sĩ nhập môn đệ tử, tuy rằng đều là song linh căn tư chất, lại có hảo phân biệt, ta là trong đó tư chất tốt nhất một cái, cho nên, tu vi tấn giai phi thường màu. thường thường liền các sư huynh đều cập không thượng ta có thể nói ta là tổ sư đệ tử đời thứ ba trung đệ nhất nhân cứ như vậy dần dà ta dần dần nảy sinh kiêu ngạo cảm xúc thủ tĩnh sư thúc là ta nhập môn phía trước tới kỳ thật hắn tuổi tác đảo cùng chúng ta này đó đệ tử đời thứ ba tương đương ta nhân tư chất thật tốt khi còn bé liền bị thu vào môn tưởng nhập môn là lúc hắn tựa hồ cũng vừa mới vừa chúc cơ khi đó Ta chỉ biết sư tổ có cái huyết thống van bối nhập thất đệ tử, thiên tư pha cao, tâm tính càng dai Nhưng ta cũng không có đem sư thúc để vào mắt, bởi vì ta cảm thấy, ta nhất định sẽ giống vượt qua một đám sư huynh giống nhau, vượt qua sư thúc. Nhưng ta không nghĩ tới, cái này mục tiêu chẳng những ta vẫn luôn không có thực hiện, còn bị càng kéo càng xa. Sư thúc là 20 tuổi năm ấy trúc cơ, tại đây là lúc, cam lộ phong thông minh sát xảo sư thúc sớm tại 17 tuổi liền trúc cơ xong. Cho nên cũng không có khiến cho coi trọng. Ta cũng cho rằng, đối chúng ta này đó cao tư chất tinh anh đệ tử mà nói, Trúc Cơ là tương đương dễ dàng bước qua ngạch cửa, 20 tuổi tả hữu Trúc Cơ chẳng qua thuyết minh vận khí pha giai mà thôi. Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy sư thúc. Nghe ngụy Giai Tư khi thì ngọt ngào khi thì nỗi khổ riêng hồi ức, Mạch Thiên Ca trầm mặc vô ngữ. Nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. thậm chí nghe không rõ ràng lắm ngụy Giai Tư Thanh Âm. Này đó nói cho nàng lại như thế nào đâu. Nàng nên vì này vui mừng vẫn là vì này thở dài. Thiên ca, ta thực xin lỗi, ta cho rằng chính mình đem cảm xúc khống chế được thực hảo, nhưng ở hào trận bên trong lại bại lộ không thể nghi ngờ, còn nổi lên đả thương người ý niệm. Phong Tuyết nói được không sai, ta tại đây con đường thượng càng đi càng xa. Đã không chế không được chính mình. Bởi vì sư thúc đối với ngươi hảo, ta tuy mạnh tự áp lực xuống dưới, trong lòng lại bất bình. Kỳ thật, ngắt xỉu đi sau, ta còn tồn tại ý thức, ta suy nghĩ thật lâu thật lâu. Ta biết, nếu ta còn muốn ở tu tiên một đường thượng có điều thành tựu nhất định phải muốn vứt bỏ. Nhưng ta thử lại thí, muốn vứt bỏ, liền cảm thấy liền chính mình tâm đều phải xá rớt. Cho nên, ta nghĩ kỹ rồi, ta mặc kệ. Câu không đến, ta liền không cầu, xá không xong, ta liền không tha. hiện giờ ta một trăm tới tuổi, ly trúc cơ hậu kỳ một đường chi cách, nếu không có kết đan, ta thọ nguyên đại khái còn có hơn hai trăm năm, hai trăm năm thời gian, chỉ sợ sư thúc còn chưa có thể kết anh. lấy sư thúc tính tình, nếu là tu luyện không làm nổi, nhất định sẽ không vây với tình cảm, chờ đến hắn nảy lòng tham xong tu, chỉ sợ ta đã sớm, đã sớm hôi phi yên diệt. nói đến chỗ này, ngụy giai từ hướng nàng cười cười. Ánh mắt đau khổ trong lòng rồi lại kiên quyết, đã là như thế, ta lại sợ cái gì đâu. Cả đời cứ như vậy đi, không bắt buộc, không cường lưu, có thể được liền đến, không tha liền không tha, chúc cơ vẫn là kết đan, tùy duyên đi. Mạch thiên cạn như cũ trầm mặc. Đây là ngụy giai tư đối nàng thái độ tốt nhất một lần, nàng lại tế không ra cười tới. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, những lời này sau lưng bị thương. Vị này ngụy sư tỷ. Mặc kệ là người nào xem ra, đều là như vậy kiêu ngạo người. Hiện giờ lại cam tâm từ bỏ tiền đồ. Nhưng từ một cái khác phương diện tới nói, có phải hay không cũng coi như đã thấy ra đâu. Đây là ta một người tình yêu, đó là ái người kia. Cũng không quan. Ta một người thủ, được đến nếu không chiếm được, hậu quả như thế nào, ta mặc kệ. Thiên ca, sư thúc hắn. Ngụy sư tỷ nàng đột nhiên ra tiếng, đánh gãy ngụy giai tư nói, ta tưởng. những lời này liền không cần nói cho ta. Sư thúc như thế nào, cùng ta không quan hệ. Ngụy Giai Tư cũng trầm mặc, lại tại hạ một khắc nhẹ nhàng cười, là đâu, là ta hồ đồ. Hảo, Thiên Ca, đối với trước kia sự, thỉnh ngươi tha thứ, từ nay về sau, mặc kệ là cùng ngươi không quan hệ vẫn là có quan hệ, tóm lại chuyện của ta, đều cùng ngươi không quan hệ. Ngụy Giai Tư tỉnh, hàn thanh ngọc lại hoa chút sức lực cho nàng khôi phục thực lực. Cuối cùng nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Giai Tư trầm mặc hồi lâu. Quả nhiên nói ra các nàng dự kiến chung đáp án, này tất là âm mưu. Đan đỉnh môn hiện giờ lưu trữ các nàng đông đảo sư huynh đệ cùng với sư phụ, lạc phong tuyết gấp đến độ thực tiêu lên. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ cấp cũng vô dụng. Chúng ta đã bị kéo ở chỗ này một đoạn thời gian, chúng nó muốn bố trí chỉ sợ đã sớm bố trí hảo. Đưa tin phù nói, ta thử qua, trước mắt còn không biết sư phụ thu được không có. Nơi này ly đan đỉnh môn pha xa, bình thường đưa tin phù căn bản truyền không được, trừ phi ngàn dặm hoặc vạn dặm truyền âm phù. Hàn Thanh Ngọc chia huyền nhân chân nhân bẩm báo nơi đây sự kiện đúng là ngàn dặm truyền âm phù, nhưng mà vật ấy vô cùng có khả năng bị phòng ngự đại trận ngăn trở. Dù ra bên này có cái gì tin tức? ngụy giai tư hỏi, không có Hàn Thanh Ngọc lắc đầu, ta hơi chút hướng bọn họ đề đề. bọn họ đều không rõ ràng lắm sao lại thế này du gia chủ cũng thử hướng môn phái đưa tin không biết hắn có thể làm được hay không bốn người lại lâm vào trầm mặc trước mắt các nàng hồi đan đỉnh môn khẳng định là không kịp thậm chí liền an toàn đều không thể bảo đảm một khi đại chiến bùng nổ các nàng có thể ở du gia dựa vào địa hình trận pháp chi lợi giữ được tánh mạng đã là cực hảo nếu là tự tiện rời đi đến lúc đó bên ngoài yêu thú hoành hành chỉ sợ vài vị sư tỷ Chuyện này chúng ta trừ bỏ chờ chỉ sợ cũng không mặt khác phương pháp. Mạch Thiên Ca suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói, chúng ta bất quá là bốn cái trúc cơ tu sĩ, kia đan đỉnh môn trung có nguyên anh tu sĩ ở, đó là chúng kế, chỉ sợ cũng không hảo đánh hạ. Huyền nhân sư bá cùng các sư huynh đệ ở đan đỉnh môn đều là khách nhân, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng thật ra chúng ta khó mà nói, này du ra chỉ có mấy cái trúc cơ tu sĩ, tu vi còn cập không thượng chúng ta. muốn dựa bọn họ khẳng định là không được hàn thanh ngọc tư độ hồi lâu gật đầu thiên ca nói không sai những cái đó yêu thú đến lúc đó nếu cùng đan đỉnh môn chiến đấu kịch liệt không dưới mục tiêu rời đi chúng ta đã có thể nguy hiểm chúng ta đây làm sao bây giờ lạc phong tuyết hỏi ngụy giai tư nhàn nhạt nói ta cảm thấy vẫn là chờ đi mạch thiên ca gật đầu tán đồng nhìn đến các nàng hai người phản ứng hàn thanh ngọc liền cũng nói ta cũng tán thành chờ Hiện giờ thế cục chúng ta còn thấy không rõ, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Ba người đều nói như vậy, Lạc Phong Tuyết cũng không lời nói hảo thuyết, hảo đi, ta cũng nghĩ không ra cái gì chủ ý. Bốn người như thế nghị định, từ Hàn Thanh Ngọc cùng Du ra phương diện giao thiệp. Du ra ra chủ biết được các nàng suy đoán, thập phân khẩn trương, khắp nơi phối hợp tự không cần phải nói. Mạch Thiên Ca bất thời giờ tiến vào hư thiên cảnh. Lại là ngồi ở phòng nhỏ chung im lặng hết trô nói rồi hồi lâu. Kỳ thật, nàng nếu tại đây hư thiên cảnh chung không ra đi, tự nhiên là an toàn thật sự, chính là, không tính cùng nàng không quan hệ du ra, lạc phong tuyết ba người lại phải làm sao bây giờ. Nói lý lẽ, huyền thanh môn cho nàng an thân chỗ, cung nàng tu luyện sở cần, với nàng có ân vô thủ. Luận tình, các nàng ba người nói như thế nào cũng là nàng sư tỉ muội không tính ngụy giai tư. Hàn Thanh Ngọc cùng Lạc Phong Tuyết luôn luôn là thực chiếu cố nàng. Hai phương tính ra, nàng như thế nào cũng không thể làm lơ các nàng an nguy. Đương nhiên, cũng có thể đem các nàng cùng nhau mang nhập hư thiên cảnh. Chính là, nàng lại trước tiên phủ quyết cái này ý tưởng. Hư thiên cảnh với ấy, quyết định không thể hiện với người trước, nếu không, nàng nhất định tánh mạng khó bảo toàn. Suy nghĩ một trận, mạch thiên ca hạ quyết tâm. Vậy bồi các nàng cùng nhau đi. Nàng hiện giờ đã không phải không hề tự bảo vệ mình năng lực luyện khí tiểu tu sĩ, trúc cơ tu vi, có nhất định năng lực, lại hiểu rõ bảo trong người, yêu thú lại không thiện với sử dụng ngoại vật, nàng muốn chạy trốn mệnh vẫn là có rất lớn nắm chắc. Như thế tưởng định, nàng mở ra chính mình túi càn khôn, hảo hảo chuẩn bị. Nàng trong tay pháp bảo có tím mộc đỉnh, bạch tim mạc, đèn, tàng linh bội, mặt khác hư thiên cảnh cũng coi như một kiện. Trong đó tím mục đỉnh cùng hư thiên cảnh với đấu pháp vô dụng, tàng linh bội là phụ trợ linh tinh, duy có bạch ti mặt cùng đèn là có thể trực tiếp công kích. Mặt khác pháp khí có phi thiên toa, càng khôn vân ti giáp, độ điệu thức cùng mới vừa mua không lâu phi châm. Càng khôn vân ti giáp trực tiếp mặc ở trên người, độ điệu thức là chạy trốn chi dùng, phi thiên toa công kích, phi châm ám toán. Có khác huyền nhân sư bá ban tặng đùa chú chờ vật. Thật muốn tính lên, nàng trong tay bảo vật không ít. Đối thượng cùng giai tu sĩ, thắng xuất so cao, đối tượng yêu thú liền càng không cần phải nói, huống chi chỉ cần một chút thời gian, nàng liền có thể trở lại hư thiên cảnh, như thế phối hợp độn địa thức dùng không thể tốt hơn, tin tưởng liền tính là kết đan tu sĩ, chỉ cần nàng động tác rất nhanh, cũng không đến mức toàn vô chạy thoát chi cơ. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, hư thiên cảnh cùng hóa thần tu sĩ cơ duyên, cũng không phải là mỗi người có thể gặp được, nàng hiện giờ thực lực. Ở trúc cơ trung kỳ tu sĩ trung, cũng là nổi bẩn, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tháng suất cũng không thấp, đánh không lại lại có thể chạy, còn có cái gì sợ quá. Một hàng năm người đứng ở đỉnh núi, nhìn nơi xa châm hỏa cao phong. Nơi đó là thiên hỏa sơn chủ mạch, đan đỉnh môn nơi địa phương. Hiện giờ kia hỏa vẫn như cũ liệt liệt thiêu đốt, nhan sắc lại ảm đạm rồi rất nhiều. Lấy bọn họ trúc cơ kỳ thần thức, nhìn không tới nơi đó đã xảy ra chuyện gì. lại có thể nhìn đến cách đó không xa không trung thỉnh thoảng xẹt qua yêu thú. Hai ngày này, Hàn Thanh Ngọc cùng Du gia chủ phát ra truyền âm phù cũng chưa hồi âm, đối này, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Yêu thú đối đan đỉnh môn công kích, đã bắt đầu rồi. Đứng ở chỗ này người, Mạch Thiên Ca, Hàn Thanh Ngọc, Lạc Phong Tuyết, Du gia chủ vợ chồng, đều không có nói chuyện, việc này đã vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, trừ bỏ chờ ở ngoài, không hề biện pháp. Khi thật, các yêu thú đối đan đỉnh môn như thế chấp nhất, bọn họ đều có thể minh bạch nguyên nhân. Đan đỉnh môn là côn ngô sơn luyện đan đệ nhất đại phái, mà đan dược đúng là yêu thú nhất thiếu đồ vật. Mỗi một lần chúng nó từ nam diện rừng rậm ra tới, công kích côn ngô trên núi môn phái, chính là vì đoạt được đan dược, một có cơ hội, tự nhiên muốn trọng điểm công kích đan đỉnh môn. Bất quá, đan đỉnh môn cũng không phải ăn chay, nó tuy rằng chỉ so chung đẳng tu tiên môn phái lớn hơn một chút, lại cũng có ba cái nguyên anh sư tổ, hơn nữa hộ sơn đại trận, pháp bảo trợ vợ, yêu thú muốn đoạt hạ đan đỉnh môn, sở phí sức lực cũng không nhỏ. hiện giờ bọn họ những người này, thứ nhất hỉ, thứ hai ưu hỉ chính là này đó yêu thú căn bản làm lơ bọn họ, không có tới công kích tính toán, yêu chính là đan đỉnh môn nếu là bị đánh hạ, trong đó thân nhân bằng hữu, năm người tâm sự nặng nề, không người nói chuyện, ngụy giai từ thân thể còn không có hảo. du gia khác hai cái trúc cơ tu sĩ phụ trách tuần tra bọn họ những người này bất quá là trúc cơ tu sĩ như vậy môn phái đại chiến căn bản xử không thượng cái gì lực không biết qua bao lâu hàn thanh ngọc rốt cuộc ra tiếng trở về đi mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết liếc nhau gật gật đầu hàn thanh ngọc liền xoay người nói du gia chủ sư tỷ của ta muội liền đi về trước nếu có cái gì hướng đi thỉnh báo cho một vài Du gia chủ thần sắc trầm trọng, thất thần mà chắp tay. Hàn Thanh Ngọc lắc đầu thở dài, lãnh mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết hạ sơn. Du gia là dựa vào đan đỉnh môn gia tộc, càng có tu sĩ ở môn phái trong vòng, nghĩ đến du gia chủ so các nàng phiền não nhiều. Nếu là đan đỉnh môn tại đây thư yêu thú chi tập trung đổ, như vậy du gia nhất định lạc không được hảo, liền tính không bị yêu thú nuốt. Về sau không có chỗ dựa, tất nhiên lại bị khi dễ. cố tình du ra hiện giờ chúc cơ tu sĩ tuổi lại đều rất lớn. Nghĩ đến đây, hàng thanh ngọc cũng chỉ là lắc lắc đầu, mỗi cái môn phái hoặc là gia tộc đều có khó xử. Ngay cả các nàng chính mình, có thể giữ được tánh mạng cũng đã cực hảo. Trở về chỗ ở, mạch thiên ca như cũ tiến hư thiên cảnh đả tọa tu luyện. Trước mắt chiến sự liền ở trước mắt. Nàng cũng vô tâm tư học cái gì luyện đan. kia chỉ bị trộm tới cung cấp liệt dương chân hỏa tiểu liệt hỏa thú bị nàng nuôi thả tại đây hư thiên cảnh trung, chính mình tắc tu luyện luyện thần quyết. Ngũ linh tu thân, vạn ma không xâm Nàng hiện giờ tu luyện luyện thần quyết hoàn toàn không có cố kỵ, cho nên mấy ngày nay cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến trong đó đi. Trước mắt đã lớn lược đem thần thức tu ra thật thể. Đây là nàng giấu giếm đòn sát thủ, mặc dù là cho nàng công pháp huyền nhân sư bá. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền tu luyện ra thần thức thật thể, cần biết pháp quyết này người khác tu luyện, đều là nơm nớp lo sợ, căn bản không có khả năng giống nàng giống nhau. Hơn nữa trải qua ngũ linh tu thân lúc sau, nàng nguyên thần không hề như vậy yêu ớt tu khởi luyện thần quyết, nhưng nói là làm ít công to, hiện giờ cảnh giới. Phòng trưng người thường tu thượng mấy chục năm mới nhưng so sánh với. Tu sĩ đấu pháp, cái gì pháp khí pháp bảo bữa chú? mơ hồ đều có khắc tinh. Lẫn nhau chi gian cũng đều có phòng bị, mạch thiên ca sở dĩ đem luyện thần quyết coi là đòn sát thủ. Đó là bởi vì nàng gần trúc cơ, phòng trừng sẽ không có người lường trước đến nàng cư nhiên đã có thể ngự sử thần thức đã thương người. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đó là xuất ngoại thám thính đan đỉnh môn đại chiến tình huống. Các nàng quyết định không ra tay quả nhiên là đúng, đan đỉnh môn đã có nguyên anh tu sĩ tồn tại. Yêu thú bên kia tự nhiên có bát giai trở lên mới dám đối này động thủ. Các nàng nghe nói, yêu thú một phương đúng là có ba con bát giai yêu thú, một con kiểu giai yêu thú, mà đan đỉnh môn tổng cộng cũng bất quá ba gã nguyên anh tu sĩ, còn toàn bộ là nguyên anh sơ kỳ, thực lực vô pháp cùng này so sánh, trước mắt chiến sự thập phần thẳng thiết. Bọn họ du ra nơi cái này phân mạch khen núi, ly đan đỉnh môn thân cận quá, chúc cơ tu sĩ một ngày lộ trình. kết đan nguyên anh tu sĩ bất quá số khắc liền có thể tới. Như thế, thường thường có chiến đấu lan đến nơi này, may mắn mạch thiên ca sửa chữa quá tứ tượng trận uy lực pha đại, hiện giờ du ra tu sĩ toàn bộ lưu tại tứ tượng trận nội, trận pháp mở rộng ra, lúc này mới có thể bảo nhất thời bình an. Nhưng mà, bình an chung quy chỉ là nhất thời thôi, hiện giờ đan đỉnh môn đổ, du ra là khẳng định sẽ đã chịu lan đến, các nàng đến lúc đó cũng sẽ bị cuốn đi vào. hiện giờ có thể làm, chỉ có thể là tận lực bảo tồn thực lực. Mặt khác, các nàng rốt cuộc không phải đan đỉnh môn đệ tử, huyền nhân chân nhân đang ở nơi này, huyền thanh môn cũng sẽ không mặc kệ. Quan sát tình thế, tu luyện, chờ đợi cơ hội, một tháng sau, chiến sự tiến vào rằng co, du gia phủ cận xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều, rốt cuộc không thể đứng ngoài cuộc. Vài vị đạo hữu, mau mời ngồi. ngày nay nửa đêm, Mạch Thiên Ca còn ở tu luyện, Du gia quản sự tiến đến đưa tin, đem các nàng sư tỷ mọi bốn cái toàn bộ mời đến, các nàng bốn người trong lòng kỳ quái, hay là có cái gì chuyện quan trọng. Đại sảnh bên trong, ánh trăng thạch phát ra nhu hòa quang, chiếu đến lượng như ban ngày, du gia bốn cái trúc cơ tu sĩ toàn bộ ở đây. Du gia gia chủ vừa thấy đến các nàng, liền lộ ra tươi cười, khách khí thỉnh các nàng ngồi xuống. Phàm là loại này lui tới việc, các nàng mấy người đều là từ hàn thanh ngọc ra mặt, Mạch Thiên ca cùng Du ra mấy người chào hỏi sau, liền trầm mặc mà ở tân vị ngồi hạ. Du Gia chủ, xin hỏi đêm khuya gọi tỷ mội ta lại đây, có gì chuyện quan trọng? Một phen Hàn huyên sau, Hàn Thanh Ngọc trực tiếp hỏi. Du Gia chủ trên mặt xuất hiện do dự chi sắc, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, khó xử mà nhìn Hàn Thanh Ngọc liếc mắt một cái. Hàn Thanh Ngọc liền cười nói, người ta tuy không phải xuất từ đồng môn, nhưng mà hiện giờ tỉnh thế giới. Ngồi chính là một cái thuyền, du gia chủ còn có cái gì khó mà nói. Nghe được hàn thanh ngọc lời này, du gia chủ trên mặt xuất hiện quyết đoán chi sắc, gật đầu mở miệng, hàn đạo hưu nói được có lý, cho nên việc này, ta chờ vẫn là cho rằng, muốn cùng vài vị đạo hưu nói rõ hảo. Hắn dừng một chút câu chuyện, mới nói tiếp, hàn đạo hưu hẳn là biết, ta du gia bất quá là dựa vào đan đỉnh môn tiểu gia tộc mà thôi, không có kết đan tu sĩ, cũng không có gì thế lực. hiện giờ ở đan đỉnh bên trong cánh cửa chỉ có hai cái có kết đan hy vọng văn bối căn bản là không có gì nhưng làm yêu thú ham ta tưởng lệnh sư sẽ phái các ngươi đến chúng ta du ra tới tất là quan tâm vài vị ý tứ như thế xem ra vài vị ở huyền thanh môn định là tiền đồ quang minh hắn nói lời này thời điểm trừ bỏ hàn thanh ngọc còn hướng mạch thiên ca nhìn thoáng qua vị này du ra chủ tuy rằng tu vi không hiện lại là rất có lực duyệt Hàn Thanh Ngọc đã là trúc cơ hậu kỳ, thân là tinh anh đệ tử tất có kết đan một ngày, tuy rằng không nhất định có thể thành công, lại cũng phi bọn họ bực này bình thường đệ tử có thể so. Mà mạch thiên ca ấn Hàn Thanh Ngọc theo như lời. Tuổi cực nhẹ, hiện giờ liền có trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng là tiền đồ không thể hạ lượng. Trước mắt này tình thế phát triển. Nói vậy cũng ra ngoài vài vị đoán trước, hiện giờ ta du ra tuy rằng còn tính an toàn, lại cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. trước mắt trận pháp ở ngoài càng ngày càng nhiều chiến đấu khi có đan đỉnh môn tu sĩ xin giúp đỡ ta du ra lại không thể mặc kệ vài vị đạo hữu hiện giờ ta du ra tham chiến là sớm muộn gì sự ta hôm nay từ một vị bị thương đan đỉnh môn tu sĩ trong miệng biết được ta chúng ta kia hai vị ở đan đỉnh bên trong canh cửa du ra con cháu có một vị đã ngã xuống nói tới đây du ra chủ bình tĩnh không gợn sóng biểu tình rốt cuộc xuất hiện một kia dao động Du gia chỉ có hai vị có kết đan hy vọng tu sĩ, hiện giờ ở đại chiến trung ngã xuống một vị, đối du gia mà nói là cực đại tổn thất, huống chi một thân nói không chừng chính là vị này du gia chủ văn bối. Du gia chủ lại nói tiếp, trước mắt tình thế như thế, ta liền lời nói thật cùng vài vị đạo hưu nói đi. Đoan chính thần sắc, du gia chủ trên mặt xẹt qua kiên quyết. Một chữ một chữ nói, nếu tránh không được trận này thai nạ, ta du gia như vậy tham chiến. mạch thiên ca bốn người ngầm đầu lẫn nhau đối diện lại cũng chưa nói cái gì kỳ thật các nàng đều không ngoài ý muốn du gia bị cuốn vào yêu thú chi chiến là sớm muộn gì sự chỉ là du gia gia chủ như thế kiên quyết nhưng thật ra làm các nàng có một ít ngoài ý muốn mạch thiên ca tả hữu nhìn nhìn du phu nhân nghe được lời này lặng lẽ cầm du ra chủ tay hình như có an ủi chi ý mặt khác hai vị du gia trúc cơ tu sĩ cũng là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ra chủ hiển nhiên là tán thành hàn thanh ngọc trầm mặc một lát mới vừa rồi ngẩng đầu cười nói chư vị có này quyết đoán ta chờ bội phụ du gia chủ cười cười thành khẩn nói chỉ là kể từ đó liền uổng phí lệnh sư lớn lên khổ tâm vài vị đạo hưu đi vào ta du gia nguyên là trợ giúp chúng ta bảo hộ tộc nhân hiện giờ lại muốn kéo đạo hưu xuống nước này chờ sự trong lòng ta hổ thẹn cho nên đem việc này thẳng thắn thành khẩn bẩm báo Vài vị đạo hưu vì tự thân an nguy kế, tự nhưng rời đi, ta chờ quyết không ngăn trở. Vị này du gia chủ thần tình khẩn thiết, đạo không giống giả bộ, chỉ là việc này rất trọng đại. Hàn Thanh Ngọc cũng không có trực tiếp làm ra quyết định, mà là tự hỏi trong chốc lát, mới vừa nói nói, du gia chủ, nếu như thế, có không làm chúng ta sư tỉ mọi thương lượng trong chốc lát? Cái này tự nhiên. Du gia chủ lộ ra tươi cười, ta du gia tham chiến, nói như thế nào cũng là ngày mai sự. vài vị tự nhưng trở về tế thương nếu có quyết định ngày mai nói cho ta chờ không mượn. như vậy là tạ hàn thanh ngọc đứng lên làm thi lễ du gia chủ vội vàng đáp lễ lại không dám mạch thiên ca nhìn ra được tới này du gia chủ tự nhiên là hy vọng các nàng lưu lại rốt cuộc lấy các nàng thực lực xa cao hơn du gia vài vị trúc cơ tu sĩ nhưng mà trước mắt tình thế khó lường kết đan thậm chí nguyên anh tu sĩ đều có tham chiến Này cũng không bảo hiểm, các nàng lại là huyền thanh môn đệ tử, đắc tội không được. Sư tỷ mội bốn người trở lại cư trú tiểu viện, ở Hàn Thanh Ngọc trong phòng tập hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều không có nói chuyện, liền liền nhiều nhất lời nói lạc phong tuyết, đều là tâm sự nặng nghề bộ dáng. Không biết qua bao lâu, Hàn Thanh Ngọc ngẩng đầu quét các nàng liếc mắt một cái, mở miệng, hảo, các ngươi có cái gì tưởng nói. Việc này trọng đại. Ta liền không lấy đại sư tỷ chi danh làm quyết định. Các ngươi nếu có ý tưởng, tự nhưng nói thẳng. Đại sư tỷ lạc phong tuyết muốn nói lại thôi. Mạch thiên ca cùng nàng cũng có mấy năm giao tình, thấy nàng thần sắc dây dưa, trong lòng mơ hồ biết nàng muốn nói cái gì. Hàn thanh ngọc nói, nơi này chỉ có chúng ta sư tỷ muội, có cái gì khó mà nói. Ân lạc phong tuyết nhìn nhìn ngụy giai tư cùng mạch thiên ca, nói, đại sư tỷ, chúng ta đều không phải là đan đỉnh môn đệ tử. hiện giờ tình thế lại nguy cấp, nghĩ đến chúng ta tự hành rời đi bọn họ tất nhiên cũng không trách hàn thanh ngọc gật đầu người nói không sai chúng ta tu sĩ chi gian cũng không giống thế gian hiệp khách giống nhau coi trọng nghĩa khí hiện giờ chúng ta lực sở không kịp tự nhiên có thể chạy lấy người được đến hàn thanh ngọc khẳng định lạc phong tuyết trong lòng nhất định chờ đợi mà nhìn nàng chúng ta đây hàn thanh ngọc lại lắc lắc đầu ta tưởng lại phi như thế các ngươi thả ngẫm lại xem Hiện giờ chiến hỏa không chỗ không phải, chúng ta đó là ly nơi này, lại như thế nào hồi huyền thanh môn? Lạc phong tuyết ngẩn ra, nàng không thiện đấu pháp. Tất nhiên là hy vọng sớm ngày thoát ly tình hình chiến đấu, nhưng mà hàn thanh ngọc lời này lại cũng là tình hình thực tế. Chúng ta ra huyền thanh môn, đều có sư phụ sư thúc chờ phi hành pháp bảo đưa tiễn, nếu tự hành hồi huyền thanh môn, chỉ sợ muốn một hai tháng, này một đường các nơi đều có chiến hỏa. Chúng ta như thế nào giữ được chính mình bình an? Đối mặt vấn đề này, Lạc Phong Tuyết cũng trả lời không ra, đại sư tỷ, là duy trì lưu lại. Hàn Thanh Ngọc chậm rãi lắc lắc đầu, không phải ta tạm thời tìm không ra giải quyết phương pháp, còn không có chủ ý. Lạc Phong Tuyết liền cũng trầm mặc. Hàn Thanh Ngọc lại nhìn về phía Ngụy giai tư, nhị sư muội, ngươi nghĩ sao? Ngụy giai tư đã nhiều ngày tu vi đã khôi phục, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. nghe được hàn thanh ngọc hỏi chuyện tựa hồ nhất thời không lấy lại tinh thần hàn thanh ngọc lại gọi một tiếng nhị sư muội ba người ánh mắt đều tập trung đến ngụy giai tư trên người ngụy giai tư mới bừng tỉnh phát giác lại chỉ nói một câu đều từ đại sư tỷ làm chủ đi xem nàng bộ dáng này hàn thanh ngọc gâm thầm than một tiếng cuối cùng chuyển hướng mạch thiên ca thiên ca ngươi đâu mạch thiên ca trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói hàn sư tỷ ta cho rằng Chúng ta không bằng tạm thời lưu lại nhìn xem tình huống. Lưu lại. Hàn Thanh Ngọc cùng Lạc Phong tuyết đối xem một cái, hai người đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Mạch Thiên ca gật đầu, không tồi. Vài vị sư tỷ, Ta nói như vậy đi, đối với du gia hiện giờ cái này tứ tượng trận. Ta rất có nắm chắc, trừ phi mấy cái kết đan trở lên tu sĩ tới công, mới có khả năng bị công phá. Hơn nữa, Hàn Sư tỷ tại đây điều hành. Lạc sư tỷ đối nhân sự quản lý lại thục, ta chủ trì trận pháp, kiên trì xuống dưới khả năng tính cực đại. Nhanh chóng quét các nàng mấy người liếc mắt một cái, Mạch Thiên Ca lại nói, đương nhiên, như vậy cũng có nguy hiểm, nếu là nơi này bị cao gia yêu thú chú ý tới. Trọng điểm tới công, chúng ta đến lúc đó rất có khả năng trốn không thoát. Hàn Thanh Ngọc cùng Lạc Phong Tuyết đều lâm vào trầm tư. Tương đối Mạch Thiên Ca phía trước theo như lời, nguy hiểm cũng không tính rất lớn. Các nàng cũng không có càng tốt chủ ý, đơn giản lưu cùng đi mà thôi. Chỉ là tưởng tại đây phân loạn chiến hỏa bên trong thoát được tánh mạng. Lại cũng không dễ. Đầu tiên hạ quyết định chính là Hàn Thanh Ngọc, chỉ tự hỏi một lát. Hàn Thanh Ngọc liền lộ ra kiên quyết chi sắc. Thiên ca, ngươi đã có này nắm chắc, chúng ta đây liền lưu lại như thế nào? Đại sư tỷ, Lạc phong tuyết kêu lên. Hàn Thanh Ngọc chuyển hướng nàng, hơi hơi mỉm cười, ta nghĩ tới nghĩ lui. Chúng ta muốn giữ được tính mạng, chi bằng cùng mượn dùng du ra năng lực. Đương nhiên, thực lực của bọn họ cũng không cường, chúng ta bốn người đó là tưởng đem du ra diệt cũng có thể, nhưng gia tộc bén dễ nẻ mầm đã lâu, lại rất có nhưng lợi dụng chỗ. Mượn người cũng hảo, mượn mà cũng hảo, đều so với chúng ta một mình bên ngoài an toàn đến nhiều. Chính là lạc phong tuyết trong lòng phân loạn, nàng trúc cơ chưa lâu, lại từ nhỏ sinh hoạt ở danh môn đại phái, đối đầu pháp không có hứng thú. hiện giờ cuốn vào hôn chiến, nàng là nhất vô thố một cái. Phong tuyết ngươi đừng sợ hàn thanh ngọc nhẹ giọng trấn an nàng, ngươi là chưa kinh chiến hỏa, cho nên mới nhất thời không thích ứng. ta cùng ngươi nhị sư tỷ đều là trải qua 60 năm trước yêu thú chi loạn, ngay từ đầu cũng là như thế, thấy nhiều, chậm dại thành thói quen. Đối chính mình có điểm tin tưởng, ngươi là danh môn đệ tử, còn có sư phụ ban ngươi pháp khí pháp bảo, so người khác không biết mạnh hơn nhiều ít, có cái gì sợ quá. như vậy an ủi lúc sau lạc phong tuyết nhưng thật ra chấn định một ít mạch thiên ca nhìn nàng bộ dáng này lại thu được hàn thanh ngọc truyền đạt ánh mắt liền đi qua đi nắm tay nàng cười nói lạc sư tỷ ngươi là sư tỷ nhưng đừng bị ta so không bằng nghe được những lời này lạc phong tuyết lộ ra cười khổ thản nhiên nói thiên ca không nói gạt ngươi trước kia ta đối với ngươi không cảm thấy ngươi như thế nào có khả năng kinh này một chuyện mới biết chính mình là hết ngồi đại giếng Quá coi thường người khác. Mấy ngày hôm trước là ngươi nhắc nhở ta đừng quá nóng lòng. Đã nhiều ngày xử sự lại so với ta bình tĩnh rất nhiều. Ta. Lạc sư tỷ, Mạch thiên ca thấy nàng càng nói càng là tự đoán tự ngải, Liền chặn đứng nàng câu chuyện. Trước mắt tình thế như thế. ngươi ta vẫn là tỉnh lại chút. Thiên ca nói được là. Hàn thanh ngọc là cực có ánh mắt. Nhìn đến mạch thiên ca thần sắc củ rột. Liền biết nàng có lẽ liên tưởng đến cái gì không thoải mái sự tình. Lập tức đem để tài lôi đi, mặt khác, ta tưởng lưu tại nơi này còn có một nguyên nhân. Cái gì? Hàn Thanh Ngọc lấy ra một quả ngọc giảng, ở lâm hành phía trước, sư phụ giao đai ta, nếu là ra ngoài ý muốn, liền giữ được các ngươi mấy người, tiếp ứng với Hán Cái này liền sự không liên quan mình ngụy giai tư đều ngẩn ra một chút. Các nàng đều biết, Hàn Thanh Ngọc tính tình ổn trọng, xử sự, sự ổn thỏa, thân là đại sư tỷ, hầu hạ sư phụ chịu thương chịu khó. đối sư đệ sư mỗi chiếu cố có thêm cho nên sư phụ luôn luôn tín nhiệm nàng đối lập lên ngụy giai tư cũng không có gì bất bình bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy đại sư tỷ thiện với xử lý việc vặt vãnh cùng tu hành không quan hệ việc sư phụ giao đái cấp đại sư tỷ hết sức bình thường nhưng trước mắt hàn thanh ngọc lấy ra sư phụ mật lệnh ngụy giai tư trong lòng liền có chút hụt hẫng nguyên lai sư phụ không chỉ là tín nhiệm đại sư tỷ trước mắt còn đối chi ủy lấy trọng trách loại sự tình này nàng cái này đồng dạng theo sư phụ lâu như vậy nhập thất đệ tử trước đó lại là một chút khẩu phong cũng không biết nàng điểm này tiểu tâm tư hàn thanh ngọc không biết cũng không để ý tới đem ngọc giản đưa cho ngụy giai tư lại từ ngụy giai tư một đám chuyến tới chờ đến ba người đều xem bãi hàn thanh ngọc mới mở miệng sư phụ sớm đoán được chuyến này sẽ không quá thuận lợi cho nên cho ta cái này chỉ thị làm ta nhìn làm trước mắt ta cảm thấy thiên ca nói rất có đạo lý nếu như thế không bằng liền ấn sư phụ theo như lời làm đi. Mạch thiên ca chờ ba người đều không nói gì. Huyền nhân chân nhân lưu lại mệnh lệnh rất đơn giản, đó là làm các nàng tùy thời ở đan đỉnh ngoài cửa tìm một chỗ, đến lúc đó nếu có nguy hiểm, liền tại nơi đây tiếp ứng những đệ tử khác, lấy bảo tồn thực lực. Lời này ý tứ, rõ ràng sớm đã cảm giác được chuyến này không đơn giản, cho nên mới đem các nàng phái ra, để tránh cùng nhau kéo vào chiến hỏa. Một là đối nữ đệ tử chiếu cô chi ý, nhị cũng là đối mấy người xử sự tin tưởng. Hàn sư tỷ hồi lâu lúc sau, mạch thiên ca chẩm rãi nói, nếu như thế, liền ấn huyền nhân sư bá theo như lời làm đi. Ta xem du ra như thế quyết định, nhưng thật ra vừa lúc, chúng ta không bằng liền tạm thời mượn du ra nơi, cùng du ra cho nhau sống nhờ vào nhau. Nếu là không tốt, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, trốn cũng dễ dàng. ân Thiên Ca theo như lời chính là ta ý tứ. Nhị sư muội, Phong Tuyết, các người hai người ý kiến như thế nào? Mạch Thiên Ca ngồi yên đứng ở du gia tối cao trên thành lâu, ngưng thần nhìn du ra mặt trên trận pháp phòng ngự cháo. Nay mắt trên có hai cái tu sĩ cùng một cái yêu thú ở đấu pháp. Kia trong đó một cái tu sĩ nhìn đến nàng, vui sướng không thôi, lớn tiếng kêu lên, vị đạo hữu này, thỉnh ra tay tương trợ. Mạch Thiên Ca khẽ nhíu mày. trong lòng có chút không mau Kia yêu thú là chỉ ngũ gia yêu thú, cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan sơ kỳ tu vi, chỉ là yêu thú không có đùa chú pháp bảo trợ vật, đấu pháp năng lực muốn so kết đan sơ kỳ tu sĩ nhược chút. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chỉ ngũ gia yêu thú, bọn họ hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ khó có thể đánh nhau, thế nhưng liền như vậy đương nhiên mà dẫn tới du ra địa giới xin giúp đỡ. Không khỏi quá không đem du ra phạm nhân cùng sơ dai tu sĩ tánh mạng xem ở trong mắt, không chừng còn tưởng họa thủy đồng dẫn, chính mình hảo thoát thân. Tuy nói ý tưởng này ác độc chút, nhưng mà, không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán người khác dụng ý, Mạch Thiên Ca Đảo có bảy tám phần khẳng định, này hai người liền tính không phải cố ý, cũng là trong tiềm thức như thế. Đối mặt ngũ gia yêu thú, mặc dù là danh môn con cháu, này hai người cũng không đánh trả chi lực, chỉ có thể tránh né công kích. mắt thấy bọn họ trốn đến càng ngày càng gian nan một người khác lại ra tiếng quát vị đạo hữu này chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn hán ngữ khí thật sự không thể nói dễ nghe mạch thiên ca nhìn lướt qua phụ cận chỉ có mấy cái tu sĩ cấp thấp kính sợ mà nhìn bọn họ những người khác chờ sớm bị du gia chủ dàn xếp đến địa phương khác đi nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt nói tại hạ tại đây là khách phi chủ loại sự tình này vẫn là muốn nơi đây chủ nhân quyết định Hai vị vẫn là từ từ đi. Ngươi, sau lại nói chuyện người này một chút sắc mặt trướng tím, hắn tự nhiên nghe được ra, mạch thiên ca lời này là có lệ, nhưng trước mắt bọn họ tánh mạng chỉ ở ngay lập tức chi gian A. Này một sơ sẩy. Một người khác bị kia yêu thú một cánh chụp được tới, tiêu thảm thiết một tiếng, ngã bay đi ra ngoài. Sư đệ, người này la lên một tiếng, căm tức nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, bắt đầu mang theo kia yêu thú vòng vòng. hắn thật sự là chịu đựng không nổi may mắn lúc này du gia chủ cùng phu nhân vội vàng đổi tới nhìn đến tình cảnh này vội cùng mạch thiên ca nói mạch đạo hữu còn thỉnh hỗ trợ mạch thiên ca biết hắn ý tứ gật gật đầu ta mở ra trận pháp ngươi đi đoạt lấy kia bị thương người nhớ kỹ động tác muốn mau chỉ có một nén hương công phu đến lúc đó các ngươi vào không được vì những người khác an toàn ta sẽ trực tiếp đóng trận pháp là Đã nhiều ngày tới, bọn họ lục tục tiếp tiến vào rất nhiều tu sĩ. Du gia chủ đối mạch Thiên Ca Quy Củ cũng rất rõ ràng, trước mắt nàng nói một nén hương chính là một nén hương, vượt qua liền tự phụ sinh tử. Hung chi lúc này đây thế, nhưng xuất hiện ngũ gia yêu thú, vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, có thể đem người cứu tiến vào cũng đã thực hảo. Du gia chủ kêu lớn, mặt trên vị kia đạo hữu, chúng ta sẽ mở ra trận pháp một nén hương thời gian. Thỉnh ngài mau chóng tiến vào, nếu là vào không được, chúng ta cũng không có thể ra sức. Người nọ nghe vậy lại hỉ, cũng kêu lên, đa tạ, thỉnh mau chóng khai trận pháp, ta chịu đựng không nổi. Mạch thiên ca vẫn như cũ không nhanh không chậm, lúc này hợp lại trường, khắp cái chỉ quyết, bắt đầu niệm pháp quyết. Nay bộ thời cổ tứ tượng trận, cũng không so hôm nay. Từ trận kỳ thao túng, ngược lại có tương ứng chỉ quyết cùng pháp quyết, bởi vậy thao túng càng muốn thuận buồm xuôi gió. Theo nàng pháp quyết, phòng hộ cháo thượng hiện lên một tầng quang, càng có ong long tiếng kêu to. Nghe thế thanh âm, mạch thiên ca niệm khẩu quyết càng mau. đột nhiên, một tiếng bén nhọn kêu to, phòng hộ cháo trên đỉnh, khai một cái lỗ nhỏ. Mạch thiên ca quát, nhanh lên. Du gia chủ lên tiếng, lập tức cùng phu nhân đồng loạt bay ra đi, hướng kia ngã xuống đất người đánh tới. Mà kia đang bị yêu thú truy đuổi tu sĩ vừa thấy này, đại hỉ, thẳng tóc mà xuống tới. mạch thiên ca thấy thế giận dữ người này thật sự ích kỷ đến cực điểm như thế trực tiếp xông tới cũng không sợ đem yêu thú tiến cử tới hại du gia nàng sát mặt càng thêm ngưng trọng gắt gao mà nhìn chằm chằm người nọ phía sau yêu thú biến đổi chỉ quyết tứ tượng trận mấy cái mắt trận đột nhiên long lánh quan mang biến ảo thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng ánh sáng hướng kia yêu thú trên người chiếu đi nay quang phảng phất có thực chất giống nhau Chiếu vào kia yêu thú trên người, yêu thú thân hình cứng lại, tức khắc bốc lên yên tới. Nay yêu thú phát ra phẫn nộ một tiếng gầm rú, hai cánh cấp uy cùng này trận pháp biến ảo ra tới quang thú sẽ đánh lên tới. Một cái chớp mắt chi gian, các mắt trận linh thạch sôi nổi vỡ vụn, liền nàng trong cơ thể linh khí cũng điên cuồng biến mất. Mạch thiên ca cắn răng một cái, lặng lẽ thả ra thần thức, ở kia ngũ ra yêu thú cùng tứ tượng chi gian, nhìn chuẩn một cái cơ hội, hung hăng mà quất qua đi. ngũ gia yêu thú lập tức phát ra thống khổ tiếng hô tứ tượng ánh sáng nhào lên đi hung hăng mà đem này cán kia tu sĩ sấn này cơ hội vọt vào trận nội du gia chủ vợ chồng động tác cũng thực mau tại đây tu sĩ lúc sau liền độn tiến vào mạch thiên ca vừa thấy như thế lập tức một véo chỉ quyết phối hợp phát quyết phòng hộ cháo thượng lại là một đạo quang sẽ qua hợp lên kia yêu thú rẫy rủa mấy lần thấy là không có kết quả rốt cuộc vẫn là không cam lòng mà rời đi Nhìn đến trận pháp khép lại, yêu thú rời đi, ở đây người đều bị nhẹ nhàng thở ra. Mạch thiên ca chậm rãi buông đôi tay, che lại ngực, khụ ra một tiếng. Mạch đạo hữu, du phu nhân kinh hô. Mạch thiên ca lau khủ ra huyết, lắc lắc đầu, không có việc gì, vừa rồi linh khí hao tổn quá lớn, các ngươi mau đi các mắt trận tăng thêm linh thạch. Nghe được lời này, du phu nhân không dám chậm trễ, tự mình đi. Mạch thiên ca lúc này mới quay đầu xem du gia chủ cùng kia mới vừa tiến vào hai cái tu sĩ. Du gia chủ đã tự cấp kia ngất xỉu đi tu sĩ kiểm tra thương thế, một cái khác tu sĩ tắc đã nhắm mắt đả tọa, căn bản chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Mạch thiên ca lắc đầu, cho chính mình nuốt vào một viên tiểu hoàn đan, liền cũng không hề để ý tới bọn họ. Này hai cái tu sĩ, ngất xỉu đi cái kia tuổi so nhẹ, xem ra cũng liền ba mươi xuất đầu bộ dáng. Ở đà tọa điều tức tuổi này lớn hơn một chút, 40 tuổi không đến bộ dáng. Này hai người xuyên chính là đan đỉnh môn quần áo, thái độ ngang ngược kiêu ngạo, nghĩ đến đại khái là tình anh đệ tử, thả tuổi so nhẹ liền có chút cơ trung kỳ tu vi, nghĩ đến rất có tiền đồ, mới có thể như thế đại nhân. Cứu bọn họ hai người, vốn chính là năng lực có thể đạt được, lại là du gia chủ yêu cầu. Mạch thiên ca cũng không muốn này hai người cảm kích, nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Du gia chủ cấp vị kia kiểm tra rồi thương thế, du phu nhân trở về, hai người hợp lực cấp người nọ chữa thương. Không lâu sau, người nọ sâu kín tỉnh lại, kêu một tiếng, đại bá, bá mẫu. Xem hắn tỉnh lại, du gia chủ vui vẻ nói, hảo hảo, ngươi tỉnh liền hảo. Trước đừng nói chuyện, trở về chữa thương. Mạch thiên ca ngẩn ra, nguyên lai like người này thế nhưng chính là du gia ở đan đỉnh môn cận tồn trúc cơ tu sĩ. khó trách như thế tự nhiên mà yêu cầu nàng ra tay tương trợ bởi vì nơi này chính là hắn gia bất quá lại thế nào nàng cũng là đường phái đệ tử cũng không tránh khỏi quá không khách khí phái người đem tia du ra vạn bối đưa trở về du ra quay đầu thiệt tình thành ý về phía mạch thiên ca vừa chắp tay đại ân không lời nào cảm tạ hết được mạch đạo hữu này tình ta ghi tạc trong lòng mạch thiên ca nhàn nhạt nói du gia chủ không cần khách khí khả năng cho phép mà thôi. Du gia chủ lại không đem lời này thật sự, lấy ra một lọ đan dược, nói: Mạch đạo hưu mới vừa rồi bị thương, vật ấy tên là bích hành đan, ngài ta du ra bí dược, hiệu quả so tiểu hoàn đan còn hảo đến nhiều, thả báo này tình chi vật nhất chữa thương bí dược, này vừa lúc là mạch thiên ca sở khuyết thiếu, lập tức không khách khí, nhận lấy, đa tạ. Lại một lát sau, vậy mà chữa thương tu sĩ rốt cuộc mở to mắt. Thở ra một hơi. Người này vừa nhấc mắt, liền đứng dậy hướng Du gia chủ thăm hỏi, "Du thế bá, đa tạ cứu giúp." Du gia chủ cười nâng dậy người này, vừa rồi không thấy rõ. Nguyên lai là Chu sư đệ. Chu sư đệ quá khách khí. Cái gì thế bá không thế bá? Người ta hai người tu vi tương đồng, xương ta một tiếng sư huynh, ta đã là tương đương vui mừng. Vị này Chu sư đệ cũng không hề nhiều lời, Mạch Thiên ca nhìn ra được tới. Người này cũng không có quá đem tấn giai vô vọng du gia chủ để vào mắt, ước chừng là xem ở vị kia du gia sư đệ phân thượng, mới khách khí một câu. Lúc này trong mắt xẹt qua một tia coi khinh hỏi du gia chủ, không biết du sư đệ ở nơi nào. Hiện tại tốt không? Du gia chủ nói, tiểu chất không có việc gì, hiện giờ ở phía sau nghỉ ngơi đâu. Chu sư đệ muốn gặp, nay liền làm người dẫn đường. Theo sau gọi một cái tu sĩ cấp thấp lại đây, phân phó vài câu. này chu sư đệ liền chắp tay đồng dạng khinh mạn mà đảo qua mạch thiên ca liếc mắt một cái đi theo kia tu sĩ cấp thấp đi đãi người này tránh ra du gia chủ thở dài quay đầu hướng mạch thiên ca nói mạch đạo hữu xin đừng để ý vị này chu sư đệ xưa nay tính tình như thế đảo không phải có cái gì ý xấu mạch thiên ca cười cười loại người này nàng thấy được nhiều nhưng là không một cái giống vị này chu sư đệ làm được như vậy rõ ràng đó là ngụy giai tư cũng chỉ là trên mặt cao ngạo thôi đoạn sẽ không dùng loại này ánh mắt xem người cũng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến duy có vị này chu sư đệ thực sự làm nhân xính ghét xem mạch thiên ca thần sắc du gia chủ mơ hồ đoán ra nàng tâm tư có chút xấu hổ nhưng cũng không nói thêm nữa nay chu sư đệ lại không phải du gia người hắn xem ở chính mình chất nhi trên mặt khuyên giải an ủi một câu đã đủ rồi hai người trầm mặc mà đứng ở này du ra thành lâu phía trên nhìn nơi xa ngẫu nhiên sẽ có đồn quang trải qua còn có đấu pháp quang mang hai ngày này bọn họ từ bên ngoài tiến vào tu sĩ trong miệng nghe nói trước mắt tình thế trước mắt tình huống tương đương không tốt bọn họ này đó đan đỉnh môn đệ tử đã đều bị phái ra chiến liền liền tạp dịch đệ tử cũng không ngoại lệ tạp dịch đệ tử thế nhưng cũng thượng chiến trường có thể thấy được chiến sự thảm thiết đến cái gì hoàn cảnh sau lại đan đỉnh môn hộ sơn đại trận vỡ vụn bộ phận phụ thuộc vào nó tu tiên gia tộc, đều thu được đan đỉnh môn xuất chiến chi lệ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu gia tộc đều nghe lệ, trước mắt đan đỉnh môn nguy ở sớm tối, tự nhiên, có người muốn chỉ lo thân mình, bất qua yêu thú cũng sẽ không cùng nhân loại hòa đàm, bọn họ cũng gần chỉ có thể kỳ vọng chính mình vận khí tốt, đừng bị cao gia yêu thú gặp phải mà thôi. Du ra sở dĩ sẽ tham chiến, cũng là nhiều phương diện duyên cớ. Thứ nhất du ra quá nhỏ, Nghĩ bảo tồn thực lực lại chọn cường giả dựa vào, chi bằng đua thượng mấy cái mệnh đánh cuộc đan đỉnh môn như vậy kéo dài mấy ngàn năm môn phái sẽ không bị một lần yêu thú chi loạn đà đảo. Thứ hai, dù ra có tiền đồ trúc cơ tu sĩ, đã tại đây thứ loạn chiến chung chết đi một người, bọn họ phẫn nộ rất nhiều, nhưng thật ra vung ra. Lại hư cũng hư không đến nào đi, bảo tồn thực lực cũng không nhất định bảo tồn được, rứt khoát liều mạng tính. Như thế. mạch thiên ca nhưng thật ra đối vị này du gia chủ rất là cảm phục có thể như thế quyết đoán vị này du gia chủ cũng coi như là cái nhân vật nghe nói đan đỉnh môn lại phát ra vô số xin giúp đỡ đưa tin phủ nói vậy quá thượng một tháng nửa tháng sẽ có đồng đạo tới viện quá sớm những người đó không nghĩ hy sinh quá muộn đan đỉnh môn bị đả đảo đến lúc đó chỉ sợ đả kích toàn bộ côn ngô luyện đan trình độ nghĩ đến bọn họ chỉ cần ngao đến lúc đó liền hảo hai người yên lặng mà nhìn một hồi du gia chủ bỗng nhiên nói lại quá mấy ngày chính là ăn tết mạch thiên ca ngẩn ra tu luyện vô năm tháng tu sĩ đều không chú ý bực này tục lễ vô luận là ở mây mù phái hoặc huyền thanh môn vẫn là cùng nhị thúc ở bên nhau đều chưa từng quá ăn tết nhiều lắm chỉ là nói cho nàng lại dài quá một tuổi mà thôi vị này du gia chủ động nhiên như vậy nhắc tới xem ra bọn họ tu tiên gia tộc người đại khái tương đối coi trọng này đó Du gia chủ nhìn nơi xa ánh lửa, hạ xuống mà cười nói, năm trước ăn tết thời điểm, ta một vị khắc chất tôn vừa mới 30 tuổi. Liên tấn giai trúc cơ. khi đó chúng ta còn tưởng rằng Du gia tiền đồ quan minh, có khả năng muốn ra một vị kết đan tu sĩ, lại không dự đoán được, năm nay ăn tết, ta kêu chất tôn đã là ngã xuống. Vị này Du gia chủ cái gì cũng chưa nói, nhưng mạch thiên ca vẫn là cảm giác được hắn bi ai chi ý đối với tu tiên gia tộc người tới nói. Đối nghiệp không người đại khái là nhất bi ai sự, tựa như năm đó dịp ra, mặc dù ra một vị kinh tài tuyệt diễm kết đàn tu sĩ. Không người kế thừa, cuối cùng là ảm đạm rời khỏi thanh mông sơn. Du ra chủ xoa xoa khỏe mắt, quay đầu cười nói, mạch đạo Hữu chớ trách, người già rồi, liền ái miên man suy nghĩ. Ai? Mạch thiên ca lắc lắc đầu, này không có gì. Hai người lại trầm mặc một trận, du ra chủ hỏi, mạch đạo hưu tuổi pha nhẹ. đảo không giống chú nhan chi thuật. Không biết tuổi tác bao nhiêu. Mạch thiên ca dừng một chút, hỏi tuổi, là tu sĩ chi gian cực nhỏ hành vi, bất quá vị này du gia chủ tuổi pha đại. Làm như trưởng bối cũng không có gì. Nàng nghĩ nghĩ, đắp qua cái này năm. Tại hạ liền 25. 25. Du gia chủ cả kinh, mạch đạo hưu hiện giờ trúc cơ trung kỳ tu vi, thế nhưng chỉ có 25. Mạch thiên ca gật đầu. Tuy rằng nói ra ngạc nhiên, nhưng trúc cơ trung kỳ đều không phải là cỡ nào kinh thế hai tục tu vi, đảo cũng không sao. du gia chủ tự đáy lòng thở dài, khó trách lệnh sư tỷ tán ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ta còn tưởng rằng ta kia chất tôn đó là ở đại môn phái tinh anh đệ tử trung cũng coi như xuất sắc, cùng đạo hữu một so, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mạch thiên ca cười cười, không có đắc ý, du gia chủ quá khách khí, kỳ thật ta cũng vừa trúc cơ không lâu. Chỉ vì trưởng bối yêu thương Lại được chút cơ duyên Mới tiến vào trung kỳ Lại nói tiếp rất là hổ thẹn Ai? Du gia chủ nghiêm túc nói Cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận Mạch đạo hưu thật sự không cần như thế khiêm tốn Đổi thành là ta kia mấy cái không thành tài con cháu Đó là cho bọn hắn thiên đại cơ duyên Chỉ sợ cũng không thể tấn giai đến như thế hoàn cảnh Du gia chủ tán thưởng Mạch thiên ca vẫn cứ là cười chắp tay Dù ra chủ lời này lại là không biết nàng gặp bao lớn cơ duyên. Được đến hôn nguyên công pháp, nàng tự thân phế linh căn một chút biến thành ngút trời chi tư, được đến hóa thần kỳ tu sĩ chỉ điểm, nàng tu luyện chi đổ tương lai ít nhất so người khác thiếu 10-20 năm, hơn nữa ngũ linh tu thân chi duyên, nàng xem như lập tức đem hóa thần quyết tu luyện thời gian giảm bớt hơn phân nửa, cuối cùng là hư thiên cảnh, nàng tuy rằng còn không có tới kịp sử dụng trong đó lớn nhất tài phú. nhưng trước mắt này trận pháp đó là từ trong đó đến tới nếu là trước đó nàng nhất định cũng cùng du gia chủ giống nhau cho rằng cơ duyên chỉ là phụ trợ mà thôi nhưng mà được đến lúc sau mới biết cơ duyên thứ này thực sự không thể coi thường năm đó côn ngô đã từng truyền lưu một cái tư chất cực kém tu sĩ được đến thiên đại cơ duyên tu tới rồi nguyên anh kỳ một thân thần thông hoành hành thiên cực hiện giờ xem ra lại là tình hình thực tế du gia chủ lại nói Mạch Đạo Hữu lại không biết người chờ sư tỷ muội là xuất từ huyền thanh môn vị nào chân nhân môn hạ. Các nàng tới là lúc, chỉ nói phụng sư trưởng chi mệnh, tiếp thu đan đỉnh môn điều hành tiến đến viện trợ, lại không có thuyết minh sư trưởng tên họ, lấy du ra chủ bực này thân phận, đại khái là không tư cách biết những việc này. Bất quá, việc này thật cũng không phải bí không thể tuyên. Mạch Thiên Ca nói, ta vài vị sư tỷ đều là huyền nhân sư bá môn hạ. Ta cũng là từ huyền nhân sư bá dạy dỗ, nhưng xem như cùng ra một môn. Thì ra là thế vì sao nàng đơn độc gọi sư bá, du gia chủ đảo không hỏi nhiều, bực này sự đều là cá nhân bí sự. Hai người lại nói trong chốc lát nhàn thoại, vị này du gia chủ xem nàng tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, đối nhân xử thế lại thực ổn trọng, rất có giao hảo chi ý, mạch thiên ca liền cũng hòa nhã tương đối, kết hạ một đoạn duyên phận, nói không chừng sau này thật đúng là hữu dụng. đang nói có người tới báo vị kia du gia tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ thương thế có biến du gia chủ lo lắng không thôi tức khắc tiến đến mạch thiên ca vốn dĩ không tính toán quảng lại vừa lúc là hàn thanh ngọc tiến đến nhận ca âm thầm mệnh lệnh nàng đi theo nhìn xem tình huống đi theo du gia chủ vào du gia nội viện vào phòng là lúc lại thu được vị kia chu sư đệ cầm thủ ánh mắt mạch thiên ca dơ dơ lên môi có chút bất đắc dĩ vị này chu sư đệ Chúc cơ tu sĩ xem ra có tiếp cận 40 tuổi dung mạo, ít nói cũng là 100 hơn tuổi tuổi tác, lại vẫn như vậy ấu trĩ, này đan đỉnh môn đệ tử, xem ra cũng chẳng ra gì. A-hi, ngươi thế nào? Như vậy xưng hô, du gia chủ xem ra cùng vị này tu sĩ quan hệ thập phần thân cận. Vị kia tuổi trẻ du gia tu sĩ nằm ở trên giường, thần xác cảm đạm, lộ ra cười khổ, đại bá, ta, ta thực xin lỗi. A-hi. Ngươi chớ nói loại này lời nói. Du gia chủ gắt gao nắm người này tay, chấn ăn nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, sẽ khá lên, chúng ta bích hành đàn còn rất nhiều. Đại bá, người này đánh gây hắn nói, trong ánh mắt lộ ra ai thiết chi ý, đại bá, ta thương, ta chính mình rõ ràng. Có lẽ, thương có thể hảo, chính là, chính là ta đại khái đã bị đánh hồi luyện khí kỳ. Du gia chủ được nghe lời này, biểu tình rung mạnh, Mạch Thiên Ca nhìn đến, hắn nắm người này tay hơi hơi mà phát run. Đánh hồi luyện khí kỷ, Mạch Thiên Ca biết này thường có bao nhiêu nghiêm trọng. Cảnh giới lùi lại loại sự tình này, tốt một chút, tiêu tốn mấy năm đem tu vi luyện trở về, kém một ít. Chỉ sợ trung thân đều khó có tất gần. Đại bá người này nhìn đến du gia chủ như thế thần sắc, trong mắt có nước mắt lăn ra đây, ta. Ta thực xin lỗi ngươi, này năm mươi nhiều năm, ngươi tận lực bồi dưỡng ta. ta lại lại không du gia chủ lấy lại tinh thần lại là chấn định xuống dưới thanh âm kiên quyết a hi ngươi yên tâm chờ đến chiến sự kết thúc đại bá sẽ giúp ngươi nghĩ cách hiện tại đừng nghĩ nhiều chúng ta du gia còn hảo trước mắt căng quá này một quan mới là người này lau sạch nước mắt ước chừng là không nghĩ du gia chủ lại thương tâm cũng gật đầu là đại bá ngươi cứ việc yên tâm ta ta còn không muốn chết nhưng mà Mạch Thiên Ca rõ ràng trong mắt hắn thấy được cô đơn chi ý, rõ ràng là biết chính mình hảo không được. Mạch Thiên Ca âm thầm lắc đầu, lấy nàng nhãn lực, đại khái có thể nhìn ra tới, người này xác thật không tốt, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đó là đan điển không ngại, ít nhất cũng muốn lui về trúc cơ sơ kỳ. Người nói người nọ tu vi lùi lại. Nghe được Hàn Thanh Ngọc hỏi chuyện, Mạch Thiên Ca gật gật đầu, không sai, ta nhìn ra được tới, hắn kinh mạch bị hao tổn quá nghiêm trọng. Tu vi lùi lại hẳn là thật sự. Hàn Thanh Ngọc suy tư một lát, thở dài, cái này phiền thoái. Mạch thiên ca kỳ quái mà nhìn nàng, Hàn sư Tỷ, cái này du già tu sĩ, chúng ta căn bản không tính ở chiến lược bên trong, vì sao phiền toái? Hàn Thanh Ngọc nói, ngươi ngẫm lại, vị này du già chủ sẽ bởi vì một vị khác trúc cơ vãn bối ngã xuống mà quyết ý tham chiến, như vậy có thể hay không bởi vì vị này vãn bối tu vi ngã hồi luyện khí kỳ. du gia lại vô hy vọng mà cùng yêu thú một trận tử chiến mạch thiên ca chấn động này nhưng thật ra rất có khả năng xem nàng minh bạch điểm này hàn thanh ngọc cười khổ nói đổi thành là ta nói không chừng cũng sẽ như vậy làm không có gia tộc người đại khái không rõ loại cảm giác này gia tộc không có hy vọng kia cũng bất quá kéo dài hơi tàn chỉ sợ vị này du gia chủ đã tổn này tâm mạch thiên ca bình tĩnh mà nghĩ nghĩ nói hàn sư tỷ Nói như vậy nói, chúng ta chẳng phải là cũng. Không sai, nếu là nói như vậy, chúng ta cũng nguy hiểm. Sư phụ giao đãi sự cũng không dễ làm Hàn Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, "Như vậy đi, đợi chút ta đi xem kia Du gia tiểu tử đến tuột cùng sao lại thế này, nếu là có biện pháp, ta liền duỗi một tay, miễn cho Du ra chặt đứt niệm tưởng, không quan tâm. Nếu là không thành, kia chúng ta liền ở tất yếu thời điểm rút khỏi Du ra. cũng không thể vì bọn họ đem chúng ta mệnh cũng đắc thượng. Mạch Thiên Ca chỉ có thể gật đầu, sư tỷ nói như vậy, vậy như vậy làm đi. Không đề cập tới Hàn Thanh Ngọc, Mạch Thiên Ca cùng nói đến bãi, lần thứ hai tiến vào hư thiên cảnh chung. tính toạ chấm tư. Mỗi lần tiến vào hư thiên cảnh, nàng đều sẽ ở phòng trong bày ra một cái tán linh trận, để cho người khác cảm giác có chút cơ tu sĩ ở bên trong, miễn cho Hàn Thanh Ngọc đám người cảm thấy kỳ quái, phát hiện nàng bí mật. Mà ở hư thiên cảnh trung ngoại giới hết thể sự vật đều có thể cảm thụ đến danh mạch, nếu là có việc, nàng một cái chớp mắt chi gian đã nhưng ra tới. Đáng tiếc chính là, tiến vào hư thiên cảnh muốn một phen công phu, nếu không nàng gì cần lo lắng tánh mạng. Trước mắt này tình hình, nàng đã có hỉ lại có yêu. Hỉ chính là, hàn thanh ngọc sớm đã có sở chuẩn bị, vị này hàn sư tỷ cùng lạc phong tuyết giống nhau, thiện với sự sự. Hơn nữa đấu pháp kinh nghiệm so với lạc phong tuyết không biết phong phú nhiều ít lần. Nàng đã có điều an bài, chính mình liền không cần quá phí cân não. Yêu chính là, này du ra trước mắt cũng không yên ổn. Không biết khi nào sẽ ra vấn đề. Suy nghĩ một trận, cảm thấy vô giải, mạch thiên ca lắc đầu, lần thứ hai tiến vào tu luyện. Tiếp ứng kia du ra hậu bối cùng chu tu si là lúc. Nàng đã lần đầu thử qua luyện thần quyết uy lực, đối này công pháp càng là tràn ngập chờ mong. Nàng hiện giờ bất quá trúc cơ trung kỳ Lại còn có tấn giai không lâu Lại là như vậy dễ dàng liền Đối với ngũ giai yêu thú tạo thành thương tổn Có thể thấy được này thần thức chi thương Cũng không thể lấy tu vi cao thâm luận xử. Kể từ đó Đó là đối mặt kết đan tu sĩ Nàng cũng không phải không có năng lực phản kháng Tu luyện phục tu luyện Một ngày liền đi qua Ngày thứ hai loang thoáng nghe được tiếng bước chân Mạch thiên ca liền từ tu luyện trung bừng tỉnh lập tức tử hư thiên cảnh trung xuất hiện, giả dạng làm đang ở tu luyện bộ dáng. thiên ca, đây là lạc phong tuyết thanh âm. mạch thiên ca triệt hồi trận pháp, mở cửa, lạc sư tỷ, lạc phong tuyết thần sắc nôn nóng, trên trán có hãn, vội la lên, mau, đi mau, đánh nhau rồi. ân, mạch thiên ca ngẩn ra, lạc phong tuyết tiến vào kéo nàng liền ra bên ngoài kéo, không có thời gian theo như ngươi nói. ta còn không có đi ra ngoài liền nhìn đến bên ngoài không thích hợp. Cho nên chạy nhanh tới tìm ngươi. Mạch Thiên ca ngẩn ra, đi theo nàng ra cửa, vừa nhấc đầu, mới biết được cái này không thích hợp là chuyện như thế nào. Đây trời ánh lửa, tứ tượng trận phòng ngự cháu ngoại, đều là ánh lửa. Trước mắt là ban ngày, nay ánh lửa liền chiếu sáng toàn bộ du ra, nếu là buổi tối nói, chỉ sợ cũng lượng như ban ngày. Đại khái cảm giác một chút, Mạch Thiên ca phát hiện, Này chung quanh ít nhất có mười mấy cái trúc cơ tu sĩ tổng số trăm luyện khí tu sĩ cập yêu thú. Cùng lạc phong tuyết đối xem một cái, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh. Nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú biểu thị cái gì? Kia đại biểu cho Du ra phụ cận đã thành chủ chiến tràng. Tuy rằng các nàng sớm đoán trước đến, nhất định có một ngày phụ cận sẽ xuất hiện tảng lớn chiến đấu, lại không dự đoán được một ngày này tới nhanh như vậy. Hai người nghiêng ngả lảo đảo mà bay đến tối cao thành lâu. hàn thanh ngọc cùng du ra đám người quả nhiên đã ở chỗ này còn có tại đây đoạn thời gian lục tục cứu tu sĩ vừa thấy các nàng tới hàn thanh ngọc liền xả các nàng lại đây nghiêm nghị nói không biết sao lại thế này hôm nay bọn họ đánh tới nơi này trước mắt không có thời gian cùng các ngươi nói làm tốt chiến đấu chuẩn bị du ra nàng liếc cách đó không xa du ra chủ đám người liếc mắt một cái nhìn về phía mạch thiên ca du ra không lâu sau liền sẽ yêu cầu ngươi mở ra trận pháp ngươi xem làm đi Mạch Thiên ca ngò quá bọn họ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hàn sư tỉ y tứ. Hàn Thanh Ngọc cười khổ, ta nhưng thật ra tưởng nhúng tay, chính là sự tỉnh tới quá nhanh, ngươi nên làm như thế nào liền như thế nào làm đi, không cần cố kỵ, sư phụ nơi đó từ ta đi nói, nếu chúng ta còn thấy được đến sư phụ nói. Hàn Thanh Ngọc nếu nói như vậy, Mạch Thiên ca còn có cái gì không rõ, gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Các nàng vừa mới dứt lời. Bên kia Du gia chủ quả nhiên lại đây, vài vị đạo Hữu Không chờ các nàng chào hỏi xong, Du gia chủ ánh mắt liền quét đến mạch thiên ca trên người tới, hôm nay lại muốn mặt giày thỉnh đạo hưu hỗ trợ. Mạch thiên ca gật đầu, không có cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, Du gia chủ chuẩn bị khi nào xuất kích. Du gia chủ nhìn mắt trên không phòng ngự cháo, lại nhìn nhìn nơi xa rậm rạp đấu pháp thân ảnh, lại kiên định thần sắc, hiện tại. kia phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp đâu? Nghe được lời này, du gia chủ trên mặt lộ ra khổ ý, ta đã đưa bọn họ rời đến sau núi đi, nếu bọn họ có thể sống sót tốt nhất, nếu là sống không được tới. Chỉ có thể trách bọn họ chính mình bằng mệnh. Chuyện tới hiện giờ còn có cái gì hảo thuyết, Mạch Thiên Ca tiến lên vài bước, ở chính mình vị trí bên bày ra đơn giản phòng ngự trận, liền bắt đầu véo khởi chỉ quyết, nhắm mắt lại niệm khẩu quyết. Theo nàng khẩu quyết, tứ tượng trận đỗng nhiên phát ra một trận ánh sáng. Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng xuất hiện thành long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng ánh sáng, chợt lóe lúc sau, trung gian liền khai ra một đạo chỗ Hồng tới. Du ra ra chủ hô, các vị đồng đạo, nếu là chịu đựng không nổi liền thỉnh chạy nhanh tiến trận. Nghe được như thế tin vui, chiến đấu kịch liệt trung tu sĩ đều bị vui mừng, có người khe cắn môi kiên trì chém giết yêu thú. Có nhân thần sắc buông lỏng hướng chỗ Hồng chỗ tới rồi. Phàm là có yêu thú đuổi theo. Liền thấy kia bốn cái phương hướng tứ tượng ánh sáng nhảy mà đến, đem xâm nhập giả cắn xé trụ. Dù ra ra vài vị tu sĩ cũng từ chỗ hổng trung nhảy ra đi, cùng yêu thú xé đánh lên tới. Cứ việc mạch thiên ca sớm đã ở sơ ly quá khang sơn ngày đó liền nhìn đến nhân yêu tương bắc cảnh tượng, nhưng mà so với hôm nay, lại xa xa không kịp. Thế tục gian, thợ săn săn thú, ngẫu nhiên táng thân thú bụng, tu tiên giới, người săn yêu. Thất thủ liền bị yêu nuốt. Nhưng, mặc kệ thế nào, ngày thường đều là người chiếm cứ thống trị địa vị, hiện giờ lại không phải như thế, nghiêm túc lại nói tiếp. Yêu còn muốn nhiều một ít, trận này chém giết liền trở nên càng thêm thảm thiết. Yêu nha chảo cùng sử dụng, người Pháp bảo đùa chú đều xuất hiện. Cho nhau tế ở bên nhau, có khi là người sát yêu, có khi là yêu ăn thịt người. May mắn lúc này đây không có ngũ dai trở lên yêu thú, thao túng này tứ tượng trận mạch thiên ca cũng không cảm thấy cỡ nào cố hết sức. chỉ là thường thường muốn ăn bổ linh đan bổ sung linh khí hàn thanh ngọc cùng ngụy giai tư hai người liền canh giữ ở trận pháp chỗ hồng lấy giảm bớt nàng áp lực mà lạc phong tuyết tác thủ nàng uy nàng an đan hướng chung quanh tu sĩ truyền đạt nàng ý tứ trận chiến đấu này mạch thiên ca không biết rằng có bao lâu chỉ cảm thấy máu chạy thành sông có rất nhiều lần nàng tưởng từ bỏ tiến vào hư thiên cảnh mặc kệ người khác chết sống Nhưng mà nguy ngập nguy cơ trận pháp vẫn là làm nàng ý thức được chính mình trên vai gánh nặng. Liền tính đi, cũng muốn bố trí một chút mới được, nếu không nàng chính mình liền phải trước bị trận pháp phản phệ. Ngũ gia yêu thú. Đó là ngũ gia yêu thú. Không biết là ai hô một tiếng. Mạch thiên ca bỗng nhiên ngừng đầu, nhìn đến chân trời bay tới hai chỉ yêu thú. Trong ngấy mắt, nàng cùng lạc phong tuyết sắc mặt đều trắng xanh. Ngũ gia yêu thú. Kết đan sơ kỳ Nơi này tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lại còn có có rậm rạm cấp thấp yêu thú. Thiên ca. Hàn thanh ngọc hô, từ bỏ. Từ bỏ trận pháp, đi. Mạch thiên ca cắn răng một cái, thấp giọng nghiệm vài câu, thay đổi mấy cái chỉ quyết, liền lôi kéo lạc phong tuyết, tế ra bạch ti mạng, đồng nhiên hướng trận pháp chỗ hổng chỗ chạy trốn. Nàng tạm thời dùng bí pháp đem trận pháp chân trụ, không ai chủ trì, phòng trừng có thể chống đỡ nửa canh giờ tả hữu. Thời gian này muốn đánh muốn chạy trốn, nói vậy cũng có cái kết quả. Sư tỷ Bốn người hội hợp, Mạch Thiên ca hỏi, làm sao bây giờ? Hàn Thanh Ngọc nhìn lướt qua, bốn phía các tu sĩ đã bắt đầu kinh hoàng đảo tẩu, nàng chỉ có thể cười khổ. Chúng ta. Chúng ta cũng sấn loạn đi thôi, chịu đựng không nổi. Bốn người đều làm một trận không nói gì. Hàn Thanh Ngọc lôi kéo lạc phong tuyết, tiêu lên, phong tuyết theo ta đi, các ngươi hai cái lo chính mình đi. nếu chạy đi nếu chạy đi liền ở phụ cận phân viện hội hợp đã biết lạc phong tuyết đi theo hàn thanh ngọc là bởi vì hàn thanh ngọc tu vi tối cao mà mạch thiên ca cùng ngụy giai tư hai người đều là trúc cơ trung kỳ đấu pháp kinh nghiệm lại đều thực phong phú chính mình có thể chiếu cố chính mình chân dẫm bạch tim mạn, tay cầm phi thiên toa đèn cùng phi châm đều bị hảo mặt khác lặng lẽ lấy ra độn địa thước dự phòng nếu vận khí không tốt gặp được kia ngũ giai yêu thú Mạch thiên ca tính toán phát động độn địa thước, lập tức độn ra ngàn dặm ở ngoài, lại phát động hư thiên cảnh tàng đi vào. Tuy rằng sớm đã như vậy tính toán hảo, hiện giờ đối mặt tình hình thực tế, nàng vẫn cứ cảm giác được lòng bàn tay thấm mồ hôi. Ngày ấy thao túng tứ tượng trận cùng một con ngũ gia yêu thú đánh nhau, một là bởi vì trận pháp chi huy, nhị là bởi vì kia yêu thú sớm bị người khác kéo thật sự mệt mỏi, nàng luyện thần quyết mới có thể một kích đắc thủ, hiện giờ nàng là nửa điểm nắm chắc cũng không có. tế ra phi thiên toa mạch thiên ca tả sung hữu đột hoàn toàn không hề lưu thủ phi thiên toa thu nạp liền thấy một đám yêu thú từ không trung ngã hạ nàng không chút nào dừng lại sát xong một cái lập tức đi sát ngăn trở lộ một cái khác có khi đụng tới nhị tam gia yêu thú liền đồng thời vứt ra bừa chú gắng đạt tới nhanh chóng khắc địch huyết nhục bay tứ tung đỏ tươi phô điện mỗi người đều ở điên cuồng chém giết thiên ca mặt sau Nghe được lạc phong tuyết thanh âm, mạch thiên ca ngự sử bạch ti mạt ngay lập tức lên khùng, một cái sườn chuyển lúc sau, nhìn đến trước mắt đổ vật Một con ngũ dai song đầu hưng. Thật là xui xẻo, chỉ có này hai chỉ ngũ dai yêu thú, trong đó một con cư nhiên theo dõi nàng. Mạch thiên ca sắc mặt trắng nhợt, tay đã đệ lại độn địa thước, nhưng cặp kia đầu hưng đã một cánh phiến lại đây. Ngưng tụ ở trong tay linh khí không có phát ra đi, liền bị đánh gãy. Mạch thiên ca ở bạch ti mà thượng vừa lật té ngã, phi thiên toa nháy mắt ra tay. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đối thượng chân chính ý nghĩa thượng cao gia yêu thú. Ngũ gia yêu thú, kết đan sơ kỳ, năm đó lấy nhị thuốc đấu pháp kinh nghiệm, cùng năm người vây kín, vẫn cứ bị trọng thương, có thể thấy được này chiến lược. Còn có kia du gia tu sĩ cùng chu tu sĩ. Nếu không có bọn họ phi hành pháp khí xuất chúng, chỉ sợ cũng căng không được lâu như vậy. hiện giờ nàng một người như thế nào có thể đối phó được. Cho nên, chỉ có thể lóe, tìm cơ hội đào tẩu. Bạch ti mặt đã nhưng phòng ngự lại có thể phi hành, nếu là phòng ngự nói, tự nhiên có thể chống đỡ được yêu thú số đánh, nhưng này chung không phải biện pháp, chỉ có thể tận lực né tránh công kích, lại dùng phi thiên toa quấy rời. Tận lực kéo đến nhất thời nửa khắc, làm cho nàng hữu dụng độn địa thức thời gian, nàng quả nhiên vẫn là tính sai, chân chính đối mặt cao gia yêu thú. nàng dùng liền nhau độn điệu thức thời gian đều không có thiên ca lạc phong tuyết nôn nóng mà nhìn lại thấy mạch thiên ca chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải mờ ảo như mây mau lẹ như gió cơ hồ làm người thấy không rõ thân ảnh của nàng rõ ràng là tránh né ngũ ra yêu thú công kích lại phảng phất nàng ở trêu đùa yêu thú lạc phong tuyết có chút ngây người nàng đã sớm biết cái này trên danh nghĩa sư muội thân thế nhấp nô lang bản kỳ hồ Sớm tại lưu lạc là lúc trải qua quá đông đảo chém giết chắc trở, cùng các nàng này đó bình an lớn lên môn phái tinh anh đệ tử bất đồng, nhưng không dự đoán được, thế nhưng vừa mới trúc cơ liền có bực này chiến lược, có thể cùng ngũ gia yêu thú chu toàn. Xem ra, nàng chính mình muốn nỗ lực địa phương còn rất nhiều. Phong thuyết, ngẩn người làm gì? Bên hai truyền đến một tiếng quát lớn, lại là ngụy dai tư thế nàng chặn lại một đợt công kích, căm tức nhìn nàng liếc mắt một cái, trước quản hảo tự mình. chính là nàng lời nói còn không có xuất khẩu liền thấy ngụy giai tư ngự sử phi kiếm hướng kia chỉ ngũ giai xong đầu hưng sắt đi nay chỉ ngũ giai xong đầu hưng sớm bị mạch thiên ca lóe đến trong lòng giận dữ hai chỉ móng vuốt không ngừng vỗ lôi điện từng đạo hướng mạch thiên ca bổ tới mạch thiên ca trong lòng kỳ thật nôn nóng thật sự người khác nhìn không ra tới nàng đang ở trong đó phi thường cố hết sức ngũ giai yêu thu công kích nơi nào là như vậy hào trốn nếu không có nàng có bạch ti mặt như vậy phát bảo chỉ sợ đã sớm bị đánh rơi lúc này ngụy giai tư bỗng nhiên đánh tới nhất kiếm chém vào song đầu hưng cánh thượng tuy rằng bởi vì kia cánh cứng rắn vô cùng mà không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn lại làm mạch thiên ca thở hổn hển khẩu khí nhưng nàng lập tức kêu lên ngụy sư tỷ đừng động ta ta có biện pháp đào tẩu nghe được lời này ngụy giai tư sửng sốt một chút nhưng mạch thiên ca vẫn luôn chiều nàng đưa mắt ra hiệu Nàng do dự một chút, liền rút kiếm bay khỏi. song đầu đương lại là tức giận một chảo trộm tới, mạch thiên ca thả người lại lóe, lúc này đây, nàng một bên lóe một bên đem chi mang lì trên trường. Một khi nàng đào tẩu, này ưng nhất định sẽ phẫn mà công kích người khác, người khác liền tính, lạc phong tuyết đám người liền ở chung quanh, nàng không nghĩ đem này thai họa dẫn tới các nàng trên người. huống chi, nàng thói quen này yêu thú tiết tấu lúc sau, nhấp đoán tới liền cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, sẽ không dùng bừa chú, sẽ không dùng pháp bảo, chỉ biết dùng thân thể của mình cùng trời sinh mấy cái pháp thuật công kích, như thế nào so được với thông minh nhân loại tu sĩ. Đến sau lại, mạch thiên ca thậm chí có nhàn tâm dùng phi thiên toa đi dụ dỗ này xong đầu ưng công kích nàng, để điều chỉnh phương hướng. xong đầu ưng tức muốn hụt máu, đồng nhiên chấn cánh cao cao bay lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn mạch thiên ca, sau đó một chương miệng, Một đạo thô to lôi trụ liền từ nó trong miệng phun ra tới. Mạch thiên ca kinh hãi, này ương vẫn luôn một một ngơ ngác, không dự đoán được thế nhưng đột nhiên phát huy. Không kịp tự hỏi, nàng thân thể quay cuồng xuống dưới, đem bạch ti mạt trộp vào trong tay, lại trương vung tay lên, bạch ti mạt hóa thành chặt chặt chẽ chẽ gạch tường, đem này đó lôi quang toàn bộ che ở nàng trên không. Chỉ là, nàng rốt cuộc chỉ có trúc cơ trung kỳ, này bạch ti mạt mặc dù là kiện pháp bảo. vì lực cũng không đủ đại cách gạch tường nàng vẫn cứ cảm giác được mãnh liệt uy áp từ phía trên áp xuống tới thân thể lung lay sắp đổ nàng cơ hồ không đứng được ngũ gia yêu thú lôi quang uy lực xuyên thấu qua kia tầng gạch tường hướng nàng chặt chặt chẽ chẽ mà áp xuống nàng cảm giác được kinh mạch rung mạnh một tấp tấp mà đau đớn đan điền đột nhiên áp xúc, linh lực cơ hồ bị tê đến một giọt không dư thừa có lẽ là dựa vào một cổ ý chí có lẽ là bị kích phát ra tiềm lực Cứ việc khỏe miệng đã chạy xuống huyết tới, mạch thiên ca vẫn cứ không có ngã xuống. Nàng nhưng không muốn chết ở chỗ này. Rốt cuộc, kia lôi quang trụ dần dần biến yếu, cuối cùng biến mất. Không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng, mạch thiên ca đột nhiên chân mềm nhũn, đổ xuống dưới. Gạch tường như cũ hóa thành bạch tim mạng, bị nàng trộn vào trong tay. Ngã trên mặt đất, nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ, tựa hồ sức lực vừa rồi một chút đã dùng hết. Chính diện đối kháng ngũ gia yêu thú pháp thuật, chỉ sợ không có một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ dám làm đi. Mạch thiên ca nằm trên mặt đất, phát hiện chính mình cư nhiên có tâm tình tưởng cái này. Cặp kia đầu ưng tựa hồ vừa rồi bị khí cực, lúc này dừng ở nàng trước người, cũng không vội mà tiến lên diệt xác mà là đắc ý mà kêu to một tiếng. Ngũ gia yêu thú, tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, có bước đầu tư duy năng lực, vừa rồi bị nàng như vậy treo đùa, nhất định thực phân nộ. Mạch thiên ca nghĩ như vậy, không cấm cười, lòng bàn tay nắm chặt. Nay yêu thú nhìn thần sắc của nàng, thiên qua đầu, thế nhưng lộ ra nghi hoặc ánh mắt tới. Mạch thiên ca thấy vậy, lẩm bẩm thi thầm, muốn biết nhân loại cảm xúc. Người còn quá sớm. Vừa dứt lời, song đầu đương tựa hồ thấy được nàng trong mắt rảo hoặc ý cười, nhưng nó còn không kịp nhào lên tới, liền thấy trước mắt tiểu sâu lập tức biến mất. Khu! Ngan dặm ở ngoài, mạch thiên ca phun ra một búng máu. Lập tức nhắm mắt lại, mặc niệm khẩu quyết. Vừa rồi thật là tính nàng mạng lớn, kia chỉ ưng không có lập tức đánh chết nàng, làm nàng có thời gian khởi động độn địa thước. Nhưng ngàn dằm khoảng cách, đối ngũ ra yêu thú tới nói, cũng bất quá mấy tức mà thôi, kia yêu thú nếu là độn nàng khí vị mà đến, đã có thể nguy hiểm, nàng đến mau chóng tiến vào hư thiên cảnh. Khẩu quyết niệm ra, nàng giữa mày chậm rãi hiện lên một viên đậu tầm đại quang, kia quang theo nàng khẩu quyết càng ngày càng sáng. dần dần biến thành một viên cực đại hạt châu lại là một chút đem nàng nuốt đi vào ghé vào hư thiên cảnh tiểu tầng mạch thiên ca lần thứ hai phun ra một búng máu có cái vật nhỏ lung lay mà chạy tới tiến đến nàng bên người ố ố kêu hai tiếng mạch thiên ca miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đến là nàng khoảng thời gian trước trong lúc vô tình chảo trở về liệt hỏa thú nàng miễn cưỡng cười cười hôm nay nhưng không có thời gian uy ngươi ăn cái gì nói còn chưa dứt lời nàng đầu một trọng Ngã quỷ trên mặt đất. Gió nhẹ thổi quét, trúc diệp sàn sạt rung động. Nước chảy len ken, dòng suối nhỏ vốn lượn trôi đi. Nếu không phải an tĩnh đến không có người hơi thở, nơi này đó là đẹp nhất thế ngoại đảo nguyên. Hư thiên cảnh nội, mạch thiên ca tay háo đôi tay, chậm rãi dọc theo dòng suối nhỏ bước chậm. Nàng phía sau, một con lớn lên giống sóc giống nhau tiểu thú, một bên đi theo nàng phía sau, một bên truy đuổi bay múa con bướm. Nay chỉ tiểu liệt hòa thú. Bị nàng ngôi thả ở hư thiên cảnh nội hảo một đoạn thời gian, không biết ăn cái gì linh thảo, tu vi tiến bộ vượt bậc, hiện giờ đã nhị giai, Cũng không biết là bởi vì hư thiên cảnh cùng mạch thiên ca tâm ý tương thông, vẫn là tiểu liệt hỏa thú cảm ơn, tuy rằng bọn họ chi gian cũng không tồn tại khế ước, đối nàng lại thân cận đến giống như khế ước linh thú giống nhau. Ngày ấy nàng thật vất vả từ ngũ giai song đầu ưng chảo hạ thoát được tánh mạng, vừa tiến vào hư thiên cảnh, liền như đã chết giống nhau. Ước trừng hôn mấy tháng lâu. Trong lúc này, nay tiểu liệt hỏa thú vẫn luôn đút cho nàng không biết tên linh thảo. Mấy tháng lúc sau, nàng rốt cuộc hoán quá khí tới, có thể tự hành đả tọa chữa thương. Nàng vì ngăn cản xong đầu ưng cao dai lôi pháp, thân thể bị thương nghiêm trọng, còn tưởng rằng chính mình cũng muốn bước kia du ra tu sĩ vết xe đổ. Tu vi rất dai, không dự đoán được này tiểu liệt hỏa thú làm ra linh thảo ngừng nàng thương thế. Nàng kinh mạch đan điền lại đã từng quá ngũ linh tu thân. cỏi vững chắc thế nhưng đỉnh lại đây kia du ra bích hành đàn xác thật là thứ tốt nội thương ngoại thường đều có sử dụng nàng dung bích hành đàn sau ngắn ngủn mấy tháng một thân thương thế nhưng toàn hảo sau khi thương thế lành mạch thiên ca cũng không nghĩ đi ra ngoài ở hư thiên cảnh trung có thể nghe được bên ngoài động tĩnh trước mắt đánh đến phi thường kịch liệt chi bằng ở hư thiên cảnh nội né qua chiến hỏa hảo đến nỗi lạc phong tuyết đám người Nàng cũng coi như là hết tâm, các nàng sống hay chết, đều có tạo hóa. Vì thế nàng mỗi ngày liền tại đây hư thiên cảnh nội tu luyện, luyện đan, sửa sang lại dược điển, đọc sách cổ. này hư thiên cảnh đời trước chủ nhân, là thái cổ thời kỳ người, cất chứa công pháp, toàn cùng hôn nguyên có quan hệ, vừa lúc thích hợp nàng. Tiểu liệt hỏa thú tấn giai lúc sau, không biết là đã xảy ra dị biến, vẫn là bản thân liệt dương chân hỏa cũng sẽ tấn giai. Liệt dương chân hỏa tiến hóa vì thái dương chân hỏa, cơ hồ vượt qua đan đỉnh môn địa hỏa phẩm chất. Vì thế, mạch thiên ca dứt khoát lại bắt đầu tu tập luyện đan. Với lúc nàng từ đan đỉnh môn lộng tới rất nhiều cổ đan phương. Hư thiên cảnh nội dược điển, cũng là thời điểm sửa sang lại. Nơi này có rất rất nhiều thượng cổ khi linh thảo, tích lũy không biết mấy chục và năm, dấm dạp đem dược điển toàn bộ bao trùm. Có địa phương, bởi vì trồng chất linh thảo quá nhiều, Từng người không chiếm được cũng đủ chất dinh dưỡng, mấy dục khô héo. Mạch thiên ca liền đối chiếu này hư thiên cảnh ký ức. Đem nên thu thu, đem đào đào, phân loại sửa sang lại. Đại khái là nguyên chủ nhân tu vi cảnh giới quá cao, nơi này linh thảo rất nhiều nàng còn dùng không thượng. Chỉ có thể dùng hộp ngọc thu hồi, vì thế, nàng lại ở trong rừng trúc che lại gian tiểu trúc ốc gửi. Còn có một ít cơ sở đan dược tài liệu, liền trực tiếp thải tới luyện đan. Chờ đến dược điền thu thập xong, kia gian tiểu trúc ốc bị tắc đến tràn đầy, phòng trước đất trống cũng chất đống rất nhiều cỏ dại. Sợ hãi có chút linh thảo ly thổ lâu lắm, mất đi dược hiệu, Mạch Thiên Ca chỉ phải đem một ít mấy ngàn năm linh thảo toàn bộ dùng để luyện đan, như thế lệnh nàng luyện đan thuật tiến bộ vượt bậc. Vì thế, Mạch Thiên Ca cười khổ, nếu là để cho người khác biết, này đó ở bên ngoài thiền kim khó cầu linh thảo thế nhưng bị nàng lấy tới học tập luyện đan. còn không đem nàng chụp chết. Kỳ thật nàng nhưng thật ra tưởng lấy ra đi đổi linh thạch, chỉ là bên ngoài quá rối loạn, nàng không dám đi ra ngoài. Lại qua mấy tháng, bên ngoài vẫn cứ đánh đến hừng hực khí thế, mạch thiên ca đã dùng thu thập dược điển hái xuống linh thảo luyện ra nhóm đầu tiên đan dược. Khí hành đan, định nhân đan, trường sinh đan. Này đó nguyên vật liệu nhiều nhất, thanh vân đan cũng luyện ra một bộ phận, nhưng thật ra nàng hiện tại có thể dùng tụ linh đan. ước chừng là cùng nguyên chủ nhân cảnh giới kém quá lớn linh thảo ít chỉ luyện ra số bình luyện xong đan sau mạch thiên ca nhìn trên mặt đất chai lọ vại bình cười khổ này đó đan dược lấy ra đi nhưng thật ra một bút thiên đại tài phú nhưng nàng bị nhốt ở chỗ này có thể sử dụng liền ít đi khí hành đan là điều trị linh tức dùng nàng hiện giờ không cần thanh vân đan là kết đan kỳ tu sĩ tu luyện sở cần trước mắt nàng cũng không cần phải định nhan đan cùng trường sinh đan Nàng cắt gan một viên, định nhan đan cảm giác không có gì hiệu quả, ước chừng là bởi vì nàng công pháp bản thân liền có thể chú nhan duyên cớ. Mà trường sinh đan một nuốt vào, liền cảm thấy cả người đều thiêu đốt lên, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khống chế không được toàn thân linh khí, trải qua một phen điều tức, chờ đến toàn thân linh khí bình tĩnh trở lại, nàng có một loại kỳ diệu khó lòng giải thích cảm giác, tựa hồ. Tựa hồ nàng thọ nguyên không có cối dường như... Ấn trúc cơ tu sĩ Thọ Nguyên tới tính, ước chừng là 300 đến 400 năm, nàng hiện giờ mới 25 tuổi, ít nhất có thể sống thêm 300 năm, trường sinh đan nếu thêm chính là 500 năm Thọ Nguyên, như vậy chính là 800 năm. Đối này, Mạch Thiên ca trong lòng rất là vui mừng, 800 năm thời gian, nàng lại thế nào cũng nên tấn giai kết đan đi. Vận khí tốt nói, Nguyên Anh cũng không phải vấn đề. Này đó đan dược toàn bộ luyện xong. mạch thiên ca luyện đan thuật cùng ngày xưa so sánh với đã xưa đâu bằng nay trường sinh đan như vậy đan dược nàng đều có một nửa xác suất thành công liền tính cùng luyện đan đại sư so sánh với kém đến cũng không nhiều lắm đáng tiếc chính là nơi đây sách cổ không có quá nhiều đan phương mặc dù có lấy nàng cảnh giới cũng xem không hiểu luyện đan thuật chỉ có thể ngừng ở nơi này còn có một cái tin tức tốt là nàng luyện thần quyết rốt cuộc có bước đầu hiệu quả không chỉ là luyện ra thật thể còn có thể hóa thành phi đao, vô thanh vô tức mà đã thương người. Như thế lại là mấy tháng, thời gian vội vàng mà qua. Chờ đến bên ngoài đại khái bình tĩnh, rất ít có người tại đây chiến đấu, mạch thiên ca đã ở hư thiên cảnh trung đái 2 năm. 2 năm thời gian, nàng luyện đan thuật tiến triển mau đến không thể tưởng tượng, luyện thần quyết lại mới gặp hiệu quả, liền hoạt động tâm tư, quyết định đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Hoang vu đỉnh núi, khắp nơi loạn thạch, khô bại hoa cỏ, đỏ sầm mặt đất. Mạch thiên ca từ hư thiên cảnh ra tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là như thế cảnh tượng. Nàng nhớ rõ nàng tiến hư thiên cảnh khi, nơi này vẫn là cỏ xanh buồn bực, hoa dại hương thơm, không nghĩ tới hai năm sau, thế nhưng sẽ biến thành như thế hoang vu cảnh tượng. Loạn thạch nứt toạn, là pháp thuật lui tới dấu vết, đỏ sầm mặt đất, bởi vì máu tươi nhồn dần. Nàng khe khẽ thở dài, như thế thảm thiết chiến đấu. cũng không biết những cái đó bạn cũ có hay không sống sót. Tay háo phất một cái, nàng tế ra bạch ti mạn, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng phía Tây lao đi. Tâm mắt có thể là được. Phía dưới tất cả đều cùng vừa rồi đỉnh núi giống nhau, hoa cỏ cây cối cơ hồ toàn bộ bị thuốc dục hủy, sơn thể hòn đá nước toạc, có chút cơ hồ bị san thành bình địa, máu tươi dấu vết nơi nơi là, may mà không có nhìn đến thi thể. Xem ra chiến đấu kết thúc hẳn là có một đoạn thời gian Mà ngay cả một người cũng không có. Mạch thiên ca nhữ lại mày, tiếp tục hướng phía tây bay đi. Mặc dù yêu thú chi loạn đã kết thúc, cũng sẽ không một người đều nhìn không tới, nàng yêu cầu trước tìm được vài người. Hỏi rõ ràng trước mắt tình thế. Đại khái bay hai cái canh giờ, mạch thiên ca thần thức rốt cuộc cảm ứng được tu sĩ hơi thở. Nàng trong lòng vui vẻ, hướng cảm ứng chỗ bay đi, quả nhiên phi không bao lâu, xuất hiện tu sĩ dấu vết. Đây là một chỗ phế tích. Nửa đôi tường thành, hùng vĩ mà thiếu tu sửa cung điện, sụp một nửa phong úp Đảo qua liếc mắt một cái. Mạch thiên ca suy đoán, này rất có khả năng là nào đó đại gia tộc nơi dừng chân. Bất quá, kỳ quái chính là, mặt trên lại không có một cái phòng ngự trận pháp. Hoàn hảo kiến trúc. Ngẫu nhiên có người ra vào, xem quần áo. Tựa hồ không thuộc về một môn phái. Nàng tự hỏi một lát, liền đi xuống bay đi. Rơi trên mặt đất. Mạch Thiên Ca ngẩng đầu nhìn xem, nơi này thế nhưng liền thủ vệ người đều không có. Có tu sĩ từ bên trong ra tới, biểu tình chết lặng, quần áo huyết ô. Vị đạo Hữu này. Mạch Thiên Ca kêu một tiếng. Bị nàng gọi vào cái kia tu sĩ, sắc mặt cứng đờ, đảo qua nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng là trúc cơ tu sĩ, trên mặt mới nổi lên một chút tươi cười, vị tiền bối này có việc sao. Mạch Thiên Ca thần sắc hòa nhã. Hỏi, xin hỏi. Nơi này là nơi nào? Nay tu sĩ mở ra, có chút không thể tưởng tượng, tiền bối cũng không biết nơi này là địa phương nào. Lại nhanh chóng đảo qua nàng liếc mắt một cái. Phát hiện nàng thân xuyên huyền thanh môn phục sức, quần áo sạch sẽ. Khuôn mặt sạch sẽ, chẳng lẽ tiền bối là vừa rời núi môn? Mạch thiên ca dừng một chút, chỉ cười cười, không trả lời. Nay tu sĩ cho rằng chính mình đoán đúng rồi, liền trả lời, chúng ta nơi này là thiên hỏa sơn trước môn lĩnh. Tiền bối không biết, đánh mau ba năm, nơi nơi đều là dáng vẻ này, chúng ta nhân loại tu sĩ, bị chết quá nhiều, đến cuối cùng liền kết thành liên minh, từ bảy đại môn phái dẫn đầu, ở các nơi tuyển định nơi dừng chân, lãnh đạo may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Thì ra là thế khó trách nơi này tu sĩ xuyên gì đó đều có. Mạch Thiên ca lại giơ tay, cười nói, như vậy ta có không gặp một lần nơi này chủ sự. Người này liên tục chắp tay thi lễ. Không dám nhận tiền bối chi lễ, chúng ta trước môn linh chủ sự vừa lúc cũng là huyền thanh môn tiền bối, tiền bối là huyền thanh môn đệ tử, tự nhưng tiến đến gặp nhau, kia gian đại điện chính là. Đúng không? Mạch thiên ca có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, nơi này là đan đỉnh môn thiên hòa sơn, chủ sự người hẳn là cũng là đan đỉnh môn đệ tử mới là. Không dám lừa gạt tiền bối. Mạch thiên ca gật gật đầu, hướng người này cười nói, như vậy đa tạng. người này liền sưng không dám cùng người này cáo biệt mạch thiên ca chậm rãi đi vào phía tích đại điện ngoại rốt cuộc có thủ vệ tu sĩ hai cái không biết là môn phái nào đệ tử nhìn đến nàng trong đó một người về phía trước một bước cung kính nói vị này huyền thanh môn tiền bối không biết nhưng có lệnh bài mạch thiên ca ngẩn ra cái gì lệnh bài này hai cái thủ vệ đệ tử kỳ quái mà đối xem một cái người này lại nói tiếp là chúng ta côn ngô liên minh lệnh bài Tiền bối là huyền thanh môn đệ tử, nghĩ đến Ly Sơn là lúc sư trưởng hẳn là giao phó lệnh bài mới lả. Mạch Thiên ca nghe được lời này, liền cười nói, nguyên lai là như thế này, bất quá ta lại không lệnh bài. Lời này vừa nói ra khẩu, hai cái thủ vệ đệ tử lập tức khẩn trương lên. Mạch Thiên ca lại cười nói đi xuống, ta nãi hai năm trước Ly Sơn huyền thanh môn đệ tử, bởi vì ở trong chiến đấu bị trọng thương, vẫn luôn ở bí mật nơi dưỡng thương, hiện giờ thương hảo mới ra tới. Cho nên không có các ngươi nói liên minh lệnh bài. Bất quá, ta có huyền thanh môn lệnh bài, các ngươi cũng nhưng trình cùng các ngươi chủ sự xem xét. Nói, nàng đệ ra chính mình huyền thanh môn lệnh bài. Thủ vệ đệ tử xem nàng chấn định bộ dáng, cẩn thận mà tiếp nhận lệnh bài, như thế, thỉnh tiền bối không lấy làm phiền lòng, tại đây chờ một lát. Nhìn đến Mạch Thiên Ca thái độ hiền lành gật đầu, nay thủ vệ đệ tử trong lòng hơi khoan, đi vào bẩm báo. Không lâu sau, Mạch Thiên Ca liền nhìn đến vừa rồi thủ vệ đệ tử vội vã chạy ra, hướng nàng vai trào, tiền bối, chủ sự cho mời. Mạch Thiên Ca mỉm cười gật đầu, bước vào đại điện. Nay đại điện bên ngoài tuy rằng khuynh đảo một nửa, bên trong còn tính hoàn hảo, chỉ là bên trong cảnh tượng lại ra ngoài Mạch Thiên Ca đoán trước. Nàng nguyên tưởng rằng, nơi này nếu là chủ sự sở tại, hẳn là an an tính tính mới là, lại không dự đoán được, bên trong bận bận rộn rộn, Lại có thật nhiều người tới tới lui lui, hơn nữa người bệnh khắp nơi, tựa hồ là chưa thương chỗ. Tiểu Bạch Có chút quen thuộc thanh âm. Mạch Thiên Ca liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhìn đến một người mặc huyền thanh môn đệ tử phục sức thanh niên, trúc cơ viên mãn cảnh giới. Thái độ thực lãnh đạm, lại nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ ưu nhà ý vị. Giờ phút này hắn ngồi xổm trên mặt đất, chính cấp một cái tu sĩ kiểm tra thương thế. Tới Một cái chúc cơ sơ kỳ thiếu niên theo tiếng mà đến. Thanh niên rơ rơ lên cảm, người này giao cho ngươi. Hảo. Đem người bệnh giao cho người khác, thanh niên đứng dậy, không nhanh không chậm mà móc ra khăn tay lau khâu tay, nhặt lên trên bản thân phận lệnh bài, ánh mắt hướng Mạch Thiên Ca xem ra. Mạch Thiên Ca đã nhận ra tới, vị này chính là có lạc nhạn nhai có gặp mặt một lần huống đuốc sư huynh. Hướng đuốc đem thân phận của nàng lệnh bài nhặt lên, xem kỹ ánh mắt đảo qua nàng. Nhưng hắn loại này xem kỹ. Lại không có làm người không mau ý vị, bởi vì hắn ánh mắt chỉ là lãnh đạo, không có coi khinh. Mạch Thiên Ca Mạch Thiên Ca giơ tay, là, gặp qua Huống đuốc sư huynh, Huống đuốc đem thân phận của nàng lệnh bài vức cho nàng, nói, ngươi không phải hai năm trước liền tới đến đan đỉnh môn sao. Vấn đề này Mạch Thiên Ca sớm có chuẩn bị. Giải thích nói, ta ở hai năm trước du ra trong chiến đấu bị một con ngũ gia yêu thú trọng thương. Dùng bí thuật độn ra lúc sau liền mất đi chi giác, kết quả này một hôn mê chính là vài tháng. Mấy tháng sau, ta mới từ hôn mê trung tỉnh lại, bởi vì thân bị trọng thương, không dám xuất hiện, liền tìm cái bí ẩn nơi. Ẩn thân lên chữa thương. Nga cũng không biết uống lúc có phải hay không tiếp nhận rồi nàng giải thích, xoay người vòng qua số trương cái bản. Ở tối cao kia trương bàn thượng tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi một quả chỗ chống lệnh bài, trước mắt mấy cái ấn ký. Ném cho nàng, đây là ngươi liên minh thân phận lệnh bài, về sau đưa ra vật ấy chính là. Đa tạ hướng đuốc sư huynh. Mạch thiên ca tiếp nhận tân thân phận lệnh bài, thu vào trong túi, lại thấy hướng đuốc vòng qua nàng lại muốn tiếp nhận một cái người bị thương, vội vàng kêu lên, sư huynh, hướng đuốc đỉnh cũng chưa đỉnh. Tiếp tục cấp tân người bị thương kiểm tra thương thế, nhàn nhạt đảo qua nàng một tiếng, chuyện gì? Nhìn trước mắt này cảnh tượng, mạch thiên ca có chút nói không nên lời. Hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, ta yêu cầu làm chuyện gì sao? Không cần. Cái này huống đốc liền xem đều không xem nàng. Ngươi chỉ lo làm chính ngươi sự chính là. Nghe được lời này, mạch thiên ca có chút khó có thể tin, chẳng lẽ sư huynh không phải nơi này chủ sự? Như thế nào chẳng phân biệt phái nhiệm vụ? huống đúc lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, nhiệm vụ. Chỉ lo giết ngươi yêu đi, có việc ta sẽ tự thông chi. Nga. Mạch Thiên ca trong lòng buồn bực, nhưng lại buồn bực nàng cũng biết vị này hướng Đuốc sư huynh thoạt nhìn cũng không tưởng bị người quấy rời, liền cuối cùng hỏi một vấn đề, sư minh, ta nếu có việc tương tuân, nên hỏi ai đi? Hướng đốc thi xong một cái chữa thương pháp thuật, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, quay đầu kêu, tiểu cổ tử. Ai? Một cái luyện khí tu vi thiếu niên theo tiếng mà đến. Hướng đốc chỉ vào nàng, hướng thiếu niên này nói, vị này sư thúc có việc muốn hỏi. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì Liền cùng nàng nói một chút đi Nga Thiếu niên liếc về phía mạch thiên ca Trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng Cười nói Vị này sư thúc Nơi này không phải nói chuyện địa phương Xin theo ta tới Nhìn lại vùi đầu kiểm tra người bị thương uống nước Mạch thiên ca bất đắc dĩ Bất quá ít nhất có người nguyện ý trả lời nàng vấn đề Liền hướng vị này thiếu niên cười cười Đa tạ Thiếu niên này đem nàng dẫn đến đại điện góc Không biết từ nơi nào dọn hai chương thiếu chân ghế dựa, làm cái đơn giản pháp thuật, cười hì hì thỉnh nàng ngồi xuống, mới nói, cũng không dám gánh sư thúc tạ tự. Sư thúc có nói cái gì, cứ việc hỏi ta đi, không phải ta thổi, chung quanh sự, nhưng không có ta không biết. Phải không? Thiếu niên này thái độ không kiêu ngạo không xỉm lịnh, rồi lại cười ngâm ngâm, mạch thiên ca rất có hảo cảm, cười nói, vậy được rồi, ngươi muốn đáp ra ta muốn biết sự tình. Ta liền đưa ngươi giống nhau thứ tốt, thế nào? Thiếu niên ánh mắt sáng lên, cái gì thứ tốt? Mạch thiên ca mở ra tay, đây là ta ngẫu nhiên được đến, ngươi nếu yêu cầu, tự dùng chính là, không cần, đổi mấy trăm khối linh thạch dùng dùng cũng không tồi. Thiếu niên tò mò mà nhặt lên nàng lòng bàn tay toàn thân tuyết trắng đan dược, cái này, ta không quen biết. Mạch thiên ca âm thầm cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không dám chắc đến tuột cùng gọi là gì. Bất quá tự hồ là trị liệu tẩu hỏa nhập ma đan dược, ngươi có thể đi hỏi một chút trường bối, vận khí tốt nói đâu, có lẽ giá trị đồng tiền lớn, vận khí không hảo cũng đừng trách ta. Đây là nàng luyện ra tới khí hành đan, xem như vài loại đan dược tương đối không đáng giá tiền. Thiếu niên hì hì cười, đem đan dược bắt lại đây, hảo đi, sư thúc muốn hỏi cái gì liền mời nói đi. Xem ra ngươi thật đúng là tự tin, còn không có trả lời đâu. Liền đem đan dược thu. Thiếu niên thưởng thức đan dược không nói lời nào. Ta muốn hỏi thăm ngươi vài người. Đầu tiên là thanh tuyền phong huyền nhân sư bá, tiếp theo là hắn môn hạ mấy cái nữ đệ tử, cuối cùng là thanh nguyên sư thúc môn hạ một cái đệ tử. Thiếu niên đôi mắt xoay chuyển, nói huyền nhân sư tổ nửa tháng trước phụng mệnh trở về núi, trước mắt hẳn là ở quá khang sơn. Sư thúc nói sư tổ môn hạ vài vị nữ đệ tử, hẳn là hàn sư thúc, ngụy sư thúc. cùng lạc sư thúc đi không tồi mạch thiên ca mỉm cười gật đầu đứa nhỏ này đảo thật là có điểm môn đạo nếu sư thúc hỏi chính là này ba vị sư thúc được không ta trả lời là không tốt nếu sư thúc hỏi chính là các nàng tồn tại không có đáp án là tồn tại mạch thiên ca ngẩn ra tiểu tử này thật là quỷ linh tinh chỉ là hắn nói không hảo là có ý tứ gì thiếu niên tựa hồ nhìn ra nàng nghi vấn lần này thành thành thật thật đáp Sư thúc lời nói mới rồi ta nghe được, ta tưởng sư thúc hai năm trước hẳn là cùng này ba vị sư thúc ở bên nhau đi. Nhìn đến mạch thiên ca gật đầu, thiếu niên lại nói tiếp, năm đó một trận chiến, sau lại huyền nhân sư tổ kịp thời đổi tới, cho nên ba vị sư thúc không có ngã xuống, nhưng là trong đó ngụy sư thúc cùng lạc sư thúc thương thế pha trọng, lúc ấy đã bị đưa về quá Khang sơn, việc này vẫn là chúng ta qua tay. Mặt khác hàn sư thúc nhưng thật ra không có việc gì. Chính là nghe nói mấy tháng trước cũng bị thương. Nga, là như thế này. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, các nàng tồn tại liền hảo. Sư Thúc nói còn có một vị thanh nguyên sư tổ môn hạ đệ tử, tên gọi là gì? Hắn đều Diệp Cảnh Văn. Diệp Sư Thúc. Thiếu niên cười nói, này thật đúng là xảo, Diệp Sư Thúc gần nhất liền ở chúng ta này đâu. Sư Thúc thực mau là có thể nhìn thấy hán. Sư thúc cũng coi như là gặp may mắn cái này được xưng là tiểu cổ tử thiếu niên thao thao bất tuyệt mà nói, hai năm trước kia chàng đại chiến, đan đỉnh môn cơ hồ bị giết, chỉ có bộ phận đệ tử chạy ra tới, không nhà để về, nhưng thảm, cho nên hiện tại thiên hỏa sơn đều là chúng ta mặt khác môn phái đệ tử tại đây. Nói đến chỗ này, mạch thiên ca vội vàng đánh gãy, kia hiện giờ đan đỉnh môn như thế nào. Tiểu cổ tử lời nói đến một nửa bị đổ, dừng một chút mới tiếp được đi. Nga, đan đỉnh môn à, muốn nói năm đó kia chàng đại chiến, kia thật đúng là thảm thiết, sau lại lại có vài chỉ bắt ra yêu thú đánh bất ngờ, kết quả đan đỉnh môn chống đỡ không được, còn có nguyên anh tu sĩ ngã xuống đâu. Cuối cùng đan đỉnh môn dư lại hai vị nguyên anh sư tổ mang theo tinh anh đệ tử thoát đi thiên hòa sơn, thậm chí phát động môn phái bí thuật, mới bảo vệ hương khói. Trước mắt đan đỉnh môn tu sĩ liền ở phụ cận tây lĩnh sơn đặt chân. Nghe nói vì thế Đan đỉnh môn Nguyên Anh tổ sư nổi trận lôi đỉnh, chỉ trích Mặt khác Hưu phái không có vươn viện thủ, bất quá sao, bọn họ Đan đỉnh môn lưu lạc đến tận đây, cũng chỉ có thể dựa vào Mặt khác sáu đại phái, cũng không dám thật sự trở mặt. Nay tiểu cổ tử sắc mặt đắc ý, tựa hồ Đan đỉnh môn rơi xuống như thế hoàn cảnh là hắn làm giống nhau, làm Mạch Thiên Ca có chút buồn cười. Bất quá, sáu đại phái chỉ sợ cũng là như hắn giống nhau thái độ. Hiện giờ Đan đỉnh môn như thế, Đã chèn ép đan đỉnh môn thực lực, lại bảo vệ bọn họ hương khói, về sau đan đỉnh môn còn phải dựa vào bọn họ đông sơn tái khởi, tự nhiên đến nghe bọn hắn một ít, nói không chừng trực tiếp đem đan đỉnh môn biến thành một cái vì chính mình luyện đan môn phái, vậy tốt nhất. Đương nhiên, đan đỉnh môn cũng không phải như vậy dễ đối phó, mặc kệ thế nào, có hai cái nguyên anh tu sĩ ở, căn cơ liền còn ở, muốn quật khởi còn có cơ hội. Tiểu cổ tử nói lên hương thú. Mặc kệ mạch thiên ca hỏi không hỏi. Miệng lưỡi lưu loát nói cái không ngừng. Ta nói sư thúc, ngươi cũng rất lợi hại à, năm đó kia chàng đại chiến, nghe nói ngươi chính là bị một con ngũ dai song đầu hưng đuổi theo, cư nhiên một chút việc cũng không có. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào biết được. Tiểu cổ tử một chút trận to mắt, sư thúc ngươi không biết sao. Chuyện của ngươi, chúng ta huyền thanh môn rất nhiều người biết đâu. Mạch thiên ca ngẩn ra, đây là có chuyện gì? Năm đó đang đỉnh môn đại chiến, trúc cơ tu sĩ bên trong đột nhiên xuất hiện hai chỉ ngũ gia yêu thú, kết quả trong đó một con bị sư thúc dẫn đi, đại chiến lúc sau liền có thật nhiều người ta nói. Chúng ta huyền thanh môn đệ tử thật đúng là lợi hại, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cư nhiên có thể đơn độc đối mặt ngũ gia yêu thú tiểu cổ tử đầy mặt thiện sắc, lại tiết hận nói, đáng tiếc huyền nhân sư tổ sau lại đổi tới. Đem thưa hai chỉ ngũ gia yêu thú diệt sát, lại tìm không thấy sư thúc tung tích. Rất nhiều người đều cho rằng sư thúc ngã xuống. Vì thế lúc trước trưởng môn nhân còn khích lệ thanh tuyển phong đệ từ đâu? Phải không? Nói như thế tới, nàng lúc trước chẳng phải là nhất chiến thành danh. Tiểu cổ tử cười hì hì gật đầu, còn không phải sao. Sư thúc vừa rồi vừa tiến đến, uống bước sư huynh báo ra tên gọi, ta liền nhận ra tới. Không nghĩ tới sư thúc cư nhiên một chút việc cũng không có. Nay nhưng hảo, trở về nhất định sẽ đã chịu môn phái ngợi khen. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười. Ngợi khen không ngợi khen nàng đảo không thèm để ý môn phái đối nàng thực vừa lòng, vậy đủ rồi. Đúng rồi tiểu cổ tử nói, sư thúc, ngươi đã đến đây, liền về chúng ta trước môn lĩnh nơi dừng chân còn hạt, nếu có cái gì việc vật vanh muốn làm, chỉ lo tới tìm ta cùng tiểu say là được. Nói, hắn chỉ chỉ đi theo tiểu bạch phía sau bận rộn một cái tiểu cô nương, quả nhiên cùng hắn lớn lên có chút giống nhau. Vậy đa tạ ngươi. Mạch thiên ca đang có một sự kiện không biết xử lý như thế nào. Đúng rồi, ta ở đây, muốn làm cái gì? Đang ở nơi nào? Tiểu cổ Từ đáp, chúng ta nơi rừng chân tu sĩ, mỗi tháng ít nhất đi ra ngoài sát một lần yêu thú là được. Mặt khác thời gian đều lưu tại nơi rừng chân. Nói, lớn tiếng kêu lên, tiểu say. Đi theo tiểu bạch phía sau kia tiểu cô nương nghe được thanh âm, chạy nhanh chạy tới, ca, chuyện gì? Tiểu cổ tử chỉ chỉ mạch thiên ca, đây là mới tới sư thúc, ngươi tìm một chỗ làm nàng trụ hạ đi. Nga. Tiểu say hướng mạch thiên ca hành lễ, nghĩ nghĩ, giải thích nói, vị này sư thúc, chúng ta nơi rừng chân nữ tu sĩ không nhiều lắm, phòng cũng không nhiều lắm, ngài nếu không để ý nói, cùng ta cùng nhau trụ như thế nào. Mạch thiên ca chẳng qua là bên ngoài thượng tìm cái chỗ ở mà thôi, đến lúc đó vẫn là muốn vào hư thiên cảnh, đương nhiên không nghĩ cùng người khác cùng ở. Liền nói, nếu không có phương tiện an bài nói, ta có không ở phụ cận tùy ý tìm cái địa phương. Nay tiểu say do dự một chút, nhìn nhìn huynh trưởng, sảng khoái nói, sư thúc không thấy quái, chúng ta tự nhiên không có ý kiến, bất quá hy vọng sư thúc tìm địa phương liền ở nơi rừng chân trung miễn cho có cái gì nguy hiểm không kịp. Mạch thiên ca cười nói, đây là tự nhiên, tiểu say còn không có tới kịp nói chuyện. Cái kia gọi là tiểu bạch thanh niên liền hướng tới bên này đánh cái thủ thế. thấy thế, tiểu cổ tử liền nói, tiểu tiểu say ngươi đi vội đi, ta bồi sư thúc khắp nơi đi xem. Mạch thiên ca nghe hắn nói như thế, liền cũng không có chối tử. Tiểu say liền vội vàng hành quá thi lễ, cáo lui. Tiểu say đi rồi lúc sau, tiểu cổ tử liền dẫn mạch thiên ca hướng sau núi đi đến, đến hai người đi đến yên lặng chỗ, tiêu tiểu cổ tử lại mở miệng nói, tuy là nơi dừng chân. Nhưng con ngô liên minh rốt cuộc là mấy phái hôn cư, yêu thú chi chiến đánh tới cái này phân thượng, mấy phái chi rằng cũng không có khả năng hoàn toàn hài hòa. Sư thúc là chúng ta huyền thanh môn người, có mấy chỗ địa phương chúng ta vẫn là tránh đi hảo. Mạch Thiên ca nghe vậy cười cười, đối liên minh hay không hài hòa việc cũng không tính toán thâm nhập hiểu biết, chỉ là hỏi, đứng rồi, thúng đốt sư huynh mặc kệ sự sao. Tiểu cổ tử cười khổ nói, sư thúc có điều không biết. Húng đốt sư huynh chủ yếu tu tập chính là luyện đan chữa thương chi thuật, không yêu nhúng tay này đó, việc vật vãnh đều từ ta cùng ta muội muội tiểu say quảng, hắn cùng bạch sư huynh chỉ lo trị liệu người bị thương. Nga. Nay thật đúng là kỳ quái quan hệ, hắn nói được bạch sư huynh giống như chính là cái kia trúc cơ sơ kỳ thiếu niên, bị huống đốt sư huynh gọi là tiểu bạch, như thế nào hai cái trúc cơ kỳ chỉ lo trị liệu người bị thương, nhưng thật ra làm luyện khí kỳ đệ tử quản lý điều hành việc. Hai năm không nghe thấy thế sự, mạch thiên ca đảo đối này tựa hồ vạn sự đều biết tiểu đệ tử nổi lên chút tò mò tâm, thuận miệng hỏi, ngươi gọi hắn vi sư huynh, là vị nào sư bá đệ tử? Nghe được lời này, tiểu cổ tử trên mặt hiện lên hách nhiên chi sắc, gai gai tóc, nói, sư thúc xem trọng ta, ta cùng tiểu say chỉ là bình thường đệ tử, không có nhập vị nào kết đan sư tổ môn tưởng, bởi vì bạch sư huynh là chúng ta nghĩa huynh. Cho nên liền tùy bạch sư huynh kêu hướng đốt sư huynh. Nghĩa huynh đệ quả nhiên là kỳ quái quan hệ, không cấm nói nhỏ, tu tiên giới lại vẫn có nghĩa huynh đệ. Nghe được mạch thiên ca nói nhỏ, tiểu cổ tử vẫn luôn hip học trên mặt đảo trồi lên nghiêm túc chi sắc. Thực trịnh trong nói, bạch sư huynh đối ta cùng tiểu mội ân trọng như núi, ở lòng ta không chỉ là nghĩa huynh đệ, vẫn là ta triển tiểu cổ quan trọng nhất người. Nhìn đến mạch thiên ca kinh ngạc ánh mắt, tiểu cổ tử lại cay chát, cười hát hát nói. Thì thật này ở chúng ta linh ẩn phong cũng không phải cái gì bí mật, sư thúc nếu là không cảm thấy nhàm chán, nói cùng sư thúc nghe một chút cũng không sao. Vì thế, nay tiểu cổ tử liền bồi mạch thiên ca ở nơi rừng chân bên trong đi biên giới thiệu nơi rừng chân nổi mấy đại liên minh điều động nội bộ khu vực, biên nói hắn cùng bạch sư huynh này một tiếng nghĩa huynh ngọn nguồn. Nay tiểu cổ tử tên đầy đủ triển tiểu cổ, tiểu say còn lại là hắn song bảo thai muội muội triển tiểu say. kia huống đốc sư huynh cùng triển bạch đều là phàm nhân trong gia tộc con cháu hai nhà thế giao huống đốc sư huynh vẫn luôn thực quan tâm triển bạch Này đây đối nhân xử thế đều lộ ra một cổ tử lãnh đạm huống đốc sư huynh cũng thực thân mật xương hô triển bạch vì tiểu bạch hai người bọn họ còn lại là huống đốc sư huynh cùng triển bạch mới nhập môn phái không lâu hồi thế tục thăm người thân khi gặp được lúc ấy hai người thân hoạn bệnh nặng ngã vào phá miếu nội đã hơi thở thoi thoát, bạch sư huynh cấp hai người khám bệnh khi Phát hiện hai người thân cụ Linh Căn, liền dứt khoát đem hai người nhặt về môn phái. Nếu không phải hướng đốc sư huynh diệu thủ hồi xuân, hắn hai cái đại khái cũng sớm không tồn tại. Mà hai người sở dĩ có thể lớn như vậy, cũng là kêu bạch sư huynh không tiếc hy sinh chính mình tu luyện thời gian. Một chút một chút đem bọn họ lôi kéo đại. Nghe nói hai người là cô nhi, mạch thiên ca còn thổn thức một câu. Kết quả tiểu cổ tử sống lưng đĩnh đĩnh phản bác nói, ai nói ta là cô nhi. Ta cùng hướng đuốc sư huynh Bạch sư huynh còn có tiểu muội chính là thực hạnh phúc toàn gia. Nghe được mạch Thiên ca buồn cười, nhịn không được trêu đùa nói, "Nguyên nói ngươi là cô nhi, sư thúc tưởng lại thưởng ngươi một ít thứ tốt, một khi đã như vậy, nhưng thật ra sư thúc dư thừa." Tiểu cổ tử quả nhiên lộ ra bóp cổ tay đau lòng chi sắc, dãy rủa đấu tranh một phen lại vẫn là nói, "Cùng một ít thứ tốt so sánh với, vẫn là người nhà của ta quan trọng chút, tiểu cổ tử, nhưng không lo cô nhi." Nghe vậy, Mạch thiên ca trong lòng không cấm nhất nhất sẹt qua thiên xảo, nhị thúc vãng tích giọng nói và dáng điệu nụ cười. Tiểu cổ tử xem nàng thần sắc buồn bã, quan sẽ xem mặt đoán y hắn liền biết vị này sư thúc hẳn là nhớ tới người nào. Liền nói sang chuyện khác nói, đi dạo này hồi lâu, không biết sư thúc nhưng có vừa ý địa phương. Hỏi cái này lời nói khi, hai người vừa lúc đứng ở một gian còn tính thanh tính thạch ốc trước. Tuy rách nát một ít, lại còn coi như ngũ tạng đều toàn. Mạch thiên ca cũng nhất không nổi hứng thú lại dạo. Thuận miệng nói, vậy nơi này đi. Tiểu cổ tử từ trong túi càn khôn lấy ra một khối đánh dấu huyền thanh môn bạch ngọc bài treo ở thạch ốc trên cửa, tựa hồ đối với chính mình chọc đến sư thúc thương cảm có điểm xấu hổ, do dự một chút mới cáo tử. Mạch thiên ca xem hắn nói xong tử ngôn còn chưa rời đi, liền nhìn hắn một cái. Nguyên bản năng ngôn thiện biện tiểu cổ tử cư nhiên nói lắp một chút mới nói. Sư thúc nếu là cảm thấy một người không thú vị, có thể đến nhà ta đi chơi. Nói xong, không đợi mạch thiên ca đáp lại, liền nhanh như chốc chạy đi rồi. Mạch thiên ca con khỏe miệng cười cười, nhìn tràn đầy bùi đất phá phòng, thế nhưng cũng có chút đần độn. Tuy ý đem phá phòng quét tước một lần, bày ra phòng ngự trận pháp vào hư thiên cảnh trung. Vừa tiến vào hư thiên cảnh phòng nhỏ, tiểu liệt hỏa thú lung lay mà chạy tới, ghé vào bên người nàng chi chi ô ô mà tê Mạch thiên ca vô vô đầu của nó, phát hiện tiểu liệt hỏa thú tựa hồ tưởng chui vào nàng linh thú túi, ở nàng bên hông cùng tới cùng đi. Mạch thiên ca giật mình, ngươi nghĩ ra đi. Tiểu liệt hỏa thú ngẩng đầu ố ố kêu hai tiếng, ánh mắt đáng thương hề hề. Mạch thiên ca trầm mặc một hồi lâu, vô về đầu của nó thở dài, nguyên lai liền ngươi cũng sẽ tịch mịch. Nay tiểu liệt hỏa thú bị nàng bỏ vào hư thiên cảnh hơn hai năm, nơi này chỉ có một ít con bướm phi trùng linh tinh vật nhỏ. không có linh thú, nó cảm thấy tịch mịch cũng thực bình thường. Nàng chính mình lại làm sao không phải như thế. Trước mắt nàng tham dự đến yêu thú chi loạn trung đi, còn không phải bởi vì chính mình tịch mịch. Loại này tịch mịch, không quan hệ trang đạo tâm, phàm là sinh linh, đều yêu cầu một chút đồng dạng sinh linh hơi thở, mới có thể cảm nhận được tồn tại thú vị. Bất quá, này tiểu liệt hỏa thú phản ứng, nhưng thật ra làm nàng có điểm mặt khác ý tưởng. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ta hiện tại không thể mang ngươi đi ra ngoài, bất quá ta có thể mang một ít đồng bạn tiến vào bồi ngươi, thế nào? Tiểu liệt hỏa thú ngẩng đầu, đen lúng liếng đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, sung sướng mà kêu hai tiếng. Mạch thiên ca liền cười, sờ sờ đầu của nó, lần thứ hai tiến vào tu luyện. Há liêu, trong đầu thế nhưng vẫn luôn vang tiểu cổ tử ban ngày những lời này đó, có chút hoàng hốt. Đương nhiên, có thể một đường đi đến trúc cơ trung kỳ. Chỉ là mấy cái hô hấp Mạch Thiên Ca trong lòng một ít dao động đã là bình phục. Ngày mới lượng, Mạch Thiên Ca cảm giác được bên ngoài có đưa tin phù bay tới, liền ngừng tu luyện từ hư thiên cảnh trung ra tới. La tiểu cổ tử phát tới đưa tin phù, tỏ vẻ đã đem nàng tên ghi vào trước môn linh tham chiến tu sĩ danh sách trung, cũng đem chọn ngày truyền báo môn phái, còn có một ít là về trước mắt chiến sự tin tức. Mạch Thiên Ca xem bãi, đơn giản trở về một câu, liền thu hồi chính mình đồ vật. ra nhà ở. Tiểu cổ tử nói, trước mắt chiến sự kịch liệt nhất chính là thiên đạo tông vùng, thiên hỏa sơn nơi này theo đan đỉnh môn công phá, môn phái di chuyển, mà thành bị quên địa phương, mặc kệ là yêu thú vẫn là tu sĩ, lưu tại này đều không nhiều lắm. Mạch thiên ca liền động tâm tư, một khi đã như vậy, nàng tại đây chảo chút nhất giai tiểu yêu thú, chẳng phải là vừa lúc rất an toàn. Nói làm liền làm, thông chi tiểu cổ tử một tiếng, nàng liền tế khởi bạch tim mạn Hướng rừng rậm bay đi. Bởi vì đấu pháp duyên cớ, rừng rậm giảm bớt rất nhiều. Ngày thường sống ở ở chỗ này yêu thú không phải bị giết chính là di chuyển đến đường ngoại. Dùng thần thức xem kỹ hồi lâu, đều không có tìm được yêu thú dấu vết. Mạch thiên ca đơn giản ngừng ở giữa không trung, chuyên tâm mà dùng thần thức điều tra. Trúc cơ tu sĩ thần thức bao trùm phạm vi, ước chừng là vài dặm đến hơn 10 dặm. Nhưng bởi vì tu tập luyện thần quyết, mạch thiên ca thần thức phải cường đại hơn nhiều. Cơ hồ đạt tới trăm giảm, lúc này nàng chuyên tâm điều tra, dần dần đem thần thức triển khai, mơ hồ cảm ứng được phía đông bắc hướng có linh khí dao động. Nhưng linh khí dao động nơi đã là thần thức có thể cảm ứng được bên cạnh, này đây phân không rõ rốt cuộc là yêu thú vẫn là tu hành người trong. Trăm giảm nơi, đối với trúc cơ trung kỳ Mạch Thiên Ca mà nói, cũng bất quá một lát, nhân trừ cái này ra lại vô cảm ứng, Mạch Thiên Ca liền thao túng Bạch Ti mà hướng phía đông bắc hướng bay đi. quyết định vừa thấy đến tụt cùng. Tiếp cận linh khí dao động hơn 10 dặm mà khi, mạch thiên ca xuất phát từ cẩn thận, liền thả ra thần thức lại thăm. Há liêu tìm tòi dưới, chấn động, này linh khí dao động không quan hệ yêu thú, lại là có người ở chỗ này đấu pháp. Trong đó vài cổ linh khí, giết chóc chi ý không chút nào che lấp, mà bị vây công người linh khí dao động tắc lộ ra quen thuộc cảm giác. Mạch thiên ca trong lòng cả kinh, điều khiển bạch ti mạt ra tốc hướng dao động chỗ chạy đến. trong lòng đem vài vị sư tỷ nhất nhất bài trừ, mà chính mình quen thuộc người, mạch thiên ca bỗng nhiên nhớ tới một người, Diệp Cảnh Văn. Ngày hôm qua, tiểu cổ tử có nói, Diệp sư thúc gần nhất liền ở chúng ta này đâu, sư thúc thực mau là có thể nhìn thấy hắn. Xem ra, tiểu cổ tử lời nói côn ngô liên minh bên trong không hài hòa, chỉ là thư quyển chuyển cách nói. Mà nàng cùng Diệp sư huynh lâu như vậy không thấy, thế nhưng muốn dưới tình huống như vậy thấy thượng một mặt. Cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh. Vạn Hoành An. Người ta đều là bảy đại phái đệ tử, vì sao phải mai phục với ta? Diệp Cảnh Văn nổi giận đùng đùng mà trừng mắt trước mắt ba cái tu sĩ. Dẫn đầu một người, tuổi chừng ba bốn mươi, tướng mạo Đảo còn đoan chính, chỉ là để lại hai phiết riêng mép, thoạt nhìn liền làm người cảm thấy đáng khinh. Người này nhìn Diệp Cảnh Văn cười lạnh, bảy đại phái. Hừ, đừng nói đến như vậy đường hoàng. Các ngươi huyền thanh môn người cũng không thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện giờ yêu thú chi loạn sơ định, ai mà không nhân cơ hội vớt một hiếu. ngươi diệp cảnh văn sắc mặt trắng lại hồng, hắn tất nhiên là biết, bảy phái chi gian cũng không hài hòa, chính hắn tuy không có làm những việc này, nhưng đồng môn sự, hắn cũng là biết đến. Bảy đại phái tuy nói là chính đạo, nhưng luôn có chút tâm tính không trường đồ lệ nhân cơ hội làm chút cái gì, sư môn vì đại cục suy nghĩ. Đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nói đến cùng, mặc kệ cái nào môn phái, đấy đều không sạch sẽ. Từ trên xuống dưới mà đánh giá Diệp Cảnh Văn một phen, người này vớt ria mép đối đồng môn hắc hắc cười nói, hôm nay làm xong này phiếu, ta liền thu đi, tiểu tử này trên người nhưng có không ít thứ tốt. Đó là một người nhìn Diệp Cảnh Văn lộ ra không có hảo ý biểu tình, mấy ngày nay tiểu tử này rất không ít yêu thú, phòng trừng trên người tài liệu nhiều đến độ không bỏ xuống được. Vừa lúc chúng ta cho hắn giúp đỡ, đều thế hắn thu đi. Nói đúng. Chúng ta thật tốt tâm nào, ha ha. Ba người càng đi càng gần, rút ra trên người kiếm khí. Diệp cảnh văn vừa thấy, đầu ngón tay vừa động, trên lưng phụ kiếm đã ra khỏi vỏ. Cái kia tên là Vạn Hoành An tu sĩ thấy thế, lại quay đầu đối đồng bạn cười to. Ngươi xem hắn, chúng ta cổ kiếm phái chính là chân chính kiếm tu chi phái, hắn còn tưởng ở chúng ta trước mặt xuất kiếm. Ba người một trận cười ha ha. Diệp cảnh văn sắc mặt bất động, trong tay lại nắm mấy chương đùa chú. Huyền thanh môn tu luyện tâm pháp là đạo môn tâm pháp, đấu pháp chi ký lại là không bám vào một khuôn mẫu. Phù tu y tu kiếm tu các tông đều có, diệp cảnh văn đó là kiếm tu đệ tử. Nhưng mà, cổ kiếm phái lại là lớn nhất kiếm tu môn phái, tụ tập côn ngô đứng đầu kiếm tu nhân tài. Thuần thúy kiếm tu tấn giai muốn so bình thường tu sĩ khó một ít. nhưng đấu pháp lại đều so cùng giai tu sĩ hiếu thắng huống chi cổ kiếm phái lịch đại tu tập kiếm nghệ đều có các loại môn phái bí thuật diệp cảnh văn càng là không dám thiếu cảnh giác trước mắt này ba cái cổ kiếm phái tu sĩ một cái trúc cơ trung kỳ hai cái trúc cơ sơ kỳ hắn ở trong lòng mơ hồ tính ra một chút cái này trúc cơ trung kỳ tuổi tác so với hắn muốn đại kinh nghiệm tự nhiên càng phong phú nếu là tu có cái gì bí thuật chỉ sợ chính mình thắng suất nhỏ lại Mà kia hai cái trúc cơ sơ kỳ, Nhưng thật ra khả năng đua thượng liều mạng. Một cái trước mắt chi gian Diệp Cảnh Văn trong lòng đã có lập kế hoạch Đón đánh hắn không như vậy tự phụ Nhưng muốn lao ra vây quanh chạy trốn Lại có nhất định nắm chắc Chỉ cần chạy về trước môn lĩnh nơi dừng chân Này vài người tự nhiên không dám động thủ Nơi này chủ sự là hướng đuốc sư huynh Vị sư huynh này tuy rằng rất ít ra tay Lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Hơn nữa mặt khác trúc cơ đồng môn, uy hiếp mấy người bọn họ là vậy là đủ rồi. Trong lòng như vậy tưởng định, hắn không chờ này ba người vây kín đi lên, kiếm đã bỗng nhiên ra tay, đâm thẳng hướng vạn hoành an, một tay kia lại là vừa lật mù bàn tay, một phen bùa chú hoàn toàn bất kể tính phí tổn mà quăng ra ngoài. Này ba cái tu sĩ nguyên bản là cười, vừa thấy hắn ra tay, lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn hoành an trường kiếm cùng diệp cảnh văn đánh nhau lên. Khắc hai cái tu sĩ cũng nhanh chóng đứng ở cùng nhau, hai người từng người giơ kiếm, khắp kiếm quyết. Chỉ thấy hai người thân kiếm thượng kéo dài tới ra một cái màn hào quang, nháy mắt đem hai người vây quanh lên, những cái đó bùa chú anh ở bọn họ trên người. Bị này màn hào quang bắn mở ra. Diệp Cảnh Văn thấy thế, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Chế phù chi thuật. Khó khăn tương đối lớn, bọn họ chúc cơ tu sĩ bùa chú, phần lớn là sư trưởng ban tặng, chính mình còn chế ra tới. Này một phen bùa chú ít nhất có 3 năm trường, này hai cái trúc cơ tu sĩ cư nhiên có thể dễ dàng né tránh, cổ kiếm phái thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hắn tự nhận cũng không phải ăn chay, từ nhỏ nhập môn, từ phổ phổ thông thông tiểu đệ tử đến nhập môn đệ tử, lại đến nhập thất đệ tử, từ luyện khí đến trúc cơ, lại ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, hắn tự nhận đi bước một đều trả giá thập phần nỗ lực. Trước mắt bọn họ liền tính tưởng đem chính mình bắt lấy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy phen giao thủ lúc sau, vạn hoành an có chút chật vật. Ở cùng cái nơi rừng chân trung, hắn tự nhiên nhìn đến quá diệp cảnh văn ra tay, nhưng hắn như thế nào cũng không dự đoán được, tiểu tử này cư nhiên cường đến này nông nỗi, hoàn toàn không thể so bọn họ cổ kiếm phái tinh anh kiếm tu đệ tử kém. Hắn tiếp hồi chính mình phi kiếm, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, tiểu tử mau mau đem đồ vật lấy ra tới. chúng ta tạm tha ngươi một mạng nghe được lời này vừa mới bị cắt bảy ông tay háo diệp cảnh văn cười thảm nói như thế nào ngươi sợ chết nếu là hắn thật sự trốn không thoát đua thượng một cái mệnh này vạn hoành an chưa chắc có thể sống sót hắn đến như vậy hoàn cảnh tự nhiên cũng không chịu túi cúi đầu vạn hoành an cứng lại giận để bụng đầu hướng hai cái đồng bạn nhìn thoáng qua kia hai cái cổ kiếm phái đệ tử thu được hắn ánh mắt lập tức xoay phương hướng bước lên mấy cái phương vị Diệp Cảnh Văn sắc mặt một ngưng, nghe được vạn hoành an cười lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Liền cho ngươi xem xem chúng ta cổ kiếm phái vạn vật sao trời trận. Ba người phân loại Diệp Cảnh Văn ba cái phương vị, từng người dơ kiếm, nhắm mắt nghiệm nổi lên khẩu quyết. Diệp Cảnh Văn thấy thế, lập tức đem chính mình phi kiếm tiếp hồi, cẩn thận vô cùng mà nhìn bốn phía. Vạn vật sao trời trận, là cổ kiếm trận tuyệt kỹ kiếm trận, ít nhất ba người, nhiều nhất ngàn vạn người, một khi bày ra. Trong đó sát khí thật mạnh, nhưng này kiếm trận cũng không phải như vậy hả bố, yêu cầu Linh khí vượt quá tưởng tượng, này ba người nhất định cũng không thoải mái. Không chờ này ba người đem kiếm trận bày ra, diệp cảnh văn vung tay, kiếm thoát tay mà ra, tựa hồ hướng vạn Hoành An vọt tới, liền ở bọn họ rời thân chống đỡ khi, hắn méo một trương Linh phủ một phách, nháy mắt biến mất dưới mặt đất. Thổ đột, là thổ đột phủ. Vạn Hoành An kêu lên, vung tay lên. Một đạo kiếm khí rời tay mà ra, bắn tới trong đất, liền nhìn đến một đạo mắt thưởng có thể thấy được linh khí nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Truy! Mạch thiên ca đứng ở bạch ti mạc thượng, phi thiên toa nơi tay, không hề thu liễm khí thế, trúc cơ tu sĩ uy thế tức khắc phát ra mở ra. Cùng lúc đó, phi thiên toa ra tay, thẳng lấy cầm đầu người thủ cấp. Người nọ kêu lên, ai? Xoay người khó khăn lắm né qua phi thiên toa. nhìn đến phiêu xuống dưới vài sợi sợi tóc kinh ra một thân mồ hôi lạnh mạch thiên ca lạnh nhạt nói các ngươi lại là người nào thế nhưng vây công ta huyền thanh môn sư huynh này ba người thấy rõ nàng bộ dáng cho nhau nhìn thoáng qua chúc cơ trung kỳ diệp cảnh văn lúc này đã từ trong đất ra tới kinh hỷ tê thiên ca mắt thấy này ba người đã có đi ý mạch thiên ca hừ một tiếng phi thiên toa lần thứ hai ra tay mấy cái phi châm mai phục tại kim quang bên trong Về phương diện khác, thực chất thần thức đã lặng lẽ dò ra. Diệp cảnh văn phản ứng cũng là cực nhanh, vung tay lên, phi kiếm lần thứ hai ra tay, phối hợp nàng phi thiên toa chặn kia hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đánh trả. Này hết thể chỉ phát sinh ở nháy mắt, bọn họ vạn vật sao trời trận còn không kịp bố ra, vạn hoành an chỉ tới kịp sai thân hiện lên. liền nghe A một tiếng, một cái đồng bạn đổ xuống dưới. Hắn quay đầu vừa thấy, một cái khác đồng bạn mặt như màu đất. khó khăn lắm ngăn trở diệp cảnh văn phi kiếm. Vạn hoành an một sờ bên hông, cũng là một lá bùa một chút chụp ở trên người. Người ngay lập tức biến mất không thấy, lại là hoàn toàn mặc kệ đồng bạn liền bỏ chạy. Mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn đều không có đuổi theo, mà là lần thứ hai ra tay chặn giết kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hai cái chung kỳ tu sĩ đồng thời ra tay, đối phương lại là kinh hồn không chừng là lúc, nào có phản kháng đường sống, liền như vậy bị ngay tại chỗ diệt xác. kết thúc đấu pháp diệp cảnh văn nhìn vạn hoành an thoát đi phương hướng liếc mắt một cái thu kiếm quay đầu đối mạch thiên ca nói thiên ca ngươi như thế nào tại đây ta nghe nói ngươi ở hai năm trước đan đỉnh môn đại chiến trung mất tích sau lại không có việc gì đi mạch thiên ca hướng hắn gật đầu cười nói diệp đại ca ngươi xem ta bộ dáng này như là có việc sao diệp cảnh văn ngẩn ra đánh giá nàng một phen kinh ngạc ngươi tấn giai trung kỳ hắn như vậy một ư mạch thiên ca nhưng thật ra kỳ quái ta hai năm trước liền tấn giai trung kỳ diệp đại ca ngươi không biết a diệp cảnh văn hồ đồ đây là có chuyện gì mạch thiên ca quét mắt trên mặt đất nói diệp đại ca chúng ta trở về chẩm rãi nói hào đi hai người đem này hai cái cổ kiếm phái đệ tử thi thể xử lý cùng nhau chẩm rãi trở về phi thiên ca ngươi nói trước nói ngươi là chuyện như thế nào Ta nhớ rõ ngươi trúc cơ cũng chính là 3 năm trước đây, như thế nào hai năm trước liền trúc cơ trung kỳ. Còn ở ngươi mất tích là chuyện như thế nào? Ân. Ta hai năm trước gặp được một ít cơ duyên, cho nên trực tiếp tấn dài trung kỳ. Chuyện này lúc ấy ở lạc nhạn nhai sư tỷ mọi đều biết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết. Ta lúc ấy cùng sư phụ ở bên ngoài, sau lại trở về ngươi đã cùng huyền nhân sư bá rời đi. Ngươi gặp được cơ duyên cư nhiên trực tiếp làm người tấn gia trung kỳ, này cũng không phải là giống nhau cơ duyên a? Mạch Thiên Ca cười cười, không cẩn thận nói, lại nói: Hai năm trước ta bị một con ngũ gia yêu thú đuổi theo, may mắn trên người có một kiện chạy trốn phát khí, cư nhiên làm ta chạy ra sinh thiên. Sau lại ta bởi vì trên người có thương tích, không dám xuất hiện, liền tìm một chỗ bí mật địa phương chữa thương. Mấy ngày trước thương vừa vạn, mới dám ra tới. Lại là như thế. Hoa hai năm thời gian chữa thương, thương thế của ngươi nhất định thực trọng đi. Mạch Thiên ca nói, còn hảo, lúc ấy hôn mê mấy cái nguyện lâu, may mắn không gặp được cái gì nguy hiểm. Diệp đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp cảnh văn trên mặt hiện lên cười khổ, mấy năm nay đánh đến quá thảm, chúng ta môn chung bởi vì Phong sơn ra lệnh đến sớm, luyện khí đệ tử không ngại, ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng chúc cơ đệ tử ngã xuống không sai biệt lắm một phần ba. một chút dao động môn phái căn cơ một phần ba cũng chính là ít nhất bảy tám chục danh đệ tử nhiều như vậy trúc cơ đệ tử ít nhất cũng muốn trăm năm mới có thể khôi phục sinh khí nghĩ lại mặt khác môn phái lúc này đây côn ngô các đại môn phái tổn thất nhưng coi như thảm trọng chúng ta này đó tinh anh đệ tử ngay từ đầu đều là đi theo sư tôn xuất chiến nhưng sau lại bởi vì các loại nhiệm vụ hoặc là nguy cơ tán ở các nơi ta sở dĩ ở thiên hòa sơn Đúng là hai năm trước kia chàng đại chiến sau bị phái ra chi viện đan đỉnh môn, sau lại liền vẫn luôn không có thể trở về. Hai người nói chuyện chút yêu thú chi loạn trung phát sinh sự, mạch thiên ca biết được, huyền thanh môn sau lại lại ngã xuống ba cái kết đan tu sĩ, bổn phái thủ tọa thái thượng trưởng lao tức giận, năm đại nguyên anh tu sĩ, hai vị xuất chiến, lúc này mới ngăn chặn huyền thanh môn phụ cận tình thế. Đánh ba năm, yêu thú chi loạn xem như bước đầu bình định rồi. Dương rậm không hề có vô số yêu thú chi viện, côn ngô lớn lớn bé bé môn phái thực lực cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Văn nói, lần này đại chiến vượt qua dĩ vãng quy mô, phỏng trừng trong vòng trăm năm sẽ không lại cùng yêu thú chi gian phát sinh chiến sự. Vì thế, Mạch Thiên ca trong lòng âm thầm may mắn, may mắn nàng ở hư thiên cảnh trung tránh né hai năm, nếu không nói, không nói có thể hay không đem mệnh lưu lại, giống ba vị sư tỷ giống nhau. chỉ sợ mấy năm nội bị thương số lần rất nhiều tu vi ở mấy năm nội phòng chừng cũng là chỉ trệ không tiến thiên ca ngươi thật đúng là may mắn hiện giờ còn ba mươi chưa tới cũng đã chúc cơ trung kỳ thật làm đại ca hâm mộ mạch thiên ca lắc đầu cơ duyên mà thôi cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận ngươi không cần như thế khiêm tốn hai người một đường nói chuyện một đường trước môn lĩnh nơi dừng chân mà đi nay dọc theo đường đi Diệp Cảnh Văn cùng nàng giao lưu trúc cơ trung kỳ lúc sau tâm đắc Lại dặn dò rất nhiều những việc cần chú ý làm Mạch Thiên Ca lần đầu tiên tiếp nhận đến hắn dài dòng Không biết có phải hay không ngày hôm qua gặp qua kia tiểu cổ tử nguyên nhân Nhìn Diệp Cảnh Văn một sự kiện thường thường nói tốt nhất mấy lần Mạch Thiên Ca không khỏi đem hai người hình tượng trọng điệp Âm thầm buồn cười Hai người còn không có tiến trước môn lĩnh nơi dừng chân Liền thấy một người vọt tới Hai vị sư thúc Mạch Thiên Ca tập trung nhìn vào, là ngày hôm qua cái kia tiểu cổ tử. Đứa nhỏ này bắt lấy hai người, kêu lên, hai vị sư thúc, không hảo. Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn đối xem một cái, Diệp Cảnh Văn rỗi tay giữ chặt hắn. Hỏi, làm sao vậy? Tiểu cổ tử lôi kéo hai người đến một bên, thấp giọng nói, các ngươi có phải hay không cùng cổ kiếm phái tu sĩ khởi xung đột. Diệp Cảnh Văn gật đầu, mày dựng thẳng lên, như thế nào? kia họ vạn còn dám tới cáo trạng không thành. Tiểu cổ tử vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không phải là. Chúng ta vừa nghe liền biết sao lại thế này, nhưng này họ vạn đem cổ kiếm phái đều kêu lên tới. Một mực chắc chắn là Diệp sư thuốc người muốn giết người đoạn bảo, đánh không lại bọn họ lại gọi tới đồng môn. Huống đốc sư huynh khẳng định là không tin, nhưng họ vạn nói rõ chính là muốn lấy thế áp người. Diệp cảnh văn nghe vậy hừ lạnh, nơi này trước môn lĩnh là ta huyền thanh môn chủ sự. Nếu bàn về chúc cơ tu sĩ so với bọn hắn cổ kiếm phái còn nhiều thượng một chút, bọn họ cư nhiên dám làm như vậy. Tiểu cổ tử mặt lộ vẻ khinh thường, phụ hòa nói, chính là, bọn họ chính là an định rồi hướng đuốc sư huynh không để ý tới sự, lại nói. Liên tính xảy ra chuyện, hướng đuốc sư huynh làm chủ sự giả, là muốn chịu chỉ trích. Mạch thiên ca cười lạnh, chỉ sợ bọn họ chính là bởi vì trôi dạng, sợ chúng ta đối phó bọn họ. Cho nên dứt khoát trước thời gian một bước làm khó dễ. Hiện giờ ai thị ai phi đã không quan trọng, kia họ vạn nói rõ chính là kéo lên cổ kiếm phái cùng chúng ta Huyền Thanh môn đối nghịch, như thế thăng cấp đến môn phái chi tranh, người khác cũng liền mặc kệ có phải hay không hắn muốn giết người đòi bảo. Xác thật là ý tứ này Diệp Cảnh Văn suy tư một trận, nhìn về phía tiểu cổ tử, huống sư huynh là cái gì thái độ? Tiểu cổ tử bất đắc dĩ nói, huống đạo sư huynh không nghĩ lý, nhưng bọn họ phi nháo. Nếu như thế, không bằng liền đậu thủ. Diệp Cảnh Văn quét mạch thiên ca liếc mắt một cái. Xem nàng không phản đối, liền nói tiếp, tiểu cổ tử. ngươi đi theo hung sư huynh nói, việc này không được thiện. Chi bằng ra tay tàn nhẫn. Tiểu cổ tử sợ hãi cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía mạch thiên ca, này. Mạch thiên ca biết, Diệp Cảnh Văn đãi nàng tuy hòa khí, nhưng năm đó vừa thấy mặt liền đối với bắt cóc nàng Lý Ngọc Sơn hạ sát thủ. liền có thể nhìn ra là cái sát phạt quyết đoán hạng người lại nói nàng chính mình cũng động này tâm tư liền đối với tiểu cổ tử cười cười bọn họ có mấy người đều là cái gì tu vi tiểu cổ tử xem bọn họ hai người chẳng hề để ý bộ dáng nuốt nuốt nước miếng mới khô cằn mà nói bọn họ tổng cộng có 5 người hai cái trúc cơ trung kỳ ba cái trúc cơ sơ kỳ còn có chút luyện khí đệ tử năm người liền dám động thủ mạch thiên ca có chút khó hiểu Chúng ta đây đâu? Ta cùng Diệp Đại ca là trúc cơ trung kỳ, huống đốc sư huynh là trúc cơ hậu kỳ, Bạch sư đệ là trúc cơ sơ kỳ, Nhưng còn có khác trúc cơ tu sĩ. ân còn có hai vị sư thúc cũng ở chỗ này, Bất quá ngày gần đây không ở tiểu cổ tử tiểu tâm mà nhìn nhìn chung quanh. Hai vị sư thúc, huống đốt sư huynh cùng Bạch sư huynh là không sợ, Nhưng hôm nay chúng ta được xương kết minh, Động thủ như thế nào giao đãi? Giao đãi? Diệp Cảnh Văn hừ nói, Bọn họ đều đã chết, tự nhiên là từ chúng ta giao đãi. Nay tiểu cổ tử tự vào môn phái, liền đi theo hướng nước sư huynh triển bạch cùng với tiểu muội ở bên nhau. Hướng nước cùng triển bạch trừ bỏ tu luyện ở ngoài, cường điệu tu tập luyện đan chữa thương chi thuật, hắn cùng tiểu say rất ít trải qua đấu pháp, ngay cả mấy năm nay yêu thú chi chiến, bọn họ đều là tại hậu phương. Trước mắt nghe được diệp cảnh văn cùng mạch thiên ca mặt không đổi sắc nhắc tới vây sắc mặt khác tu sĩ, không khỏi trong lòng run sợ. Mạch Thiên ca xem hắn bộ dáng này, không khỏi rối tay sờ sờ đầu của hắn, tiểu cổ tử, ngươi đi theo hướng đuốc sư huynh báo tin, sau đó ta cùng Diệp Đại ca làm bộ vừa trở về, đến lúc đó như thế nào làm, ngươi lặng lẽ nhắc nhở chúng ta. Hào đi! Tiểu cổ tử khẽ căn môi. nếu hai vị sư thúc nói như vậy, ta đi chuyển cáo hướng đuốc sư huynh chính là. Loại sự tình này, hắn tổng muốn thói quen. Diệp Cảnh Văn mỉm cười gật đầu, phiền thói ngươi. Nhìn tiểu cổ tử đi vào nơi dừng chân, Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được sắc ý. Trải qua vừa rồi một phen liên thủ, Diệp Cảnh Văn đối hiện giờ Mạch Thiên Ca đã có tân nhận thức, trước mắt Mạch Thiên Ca, đã là hàng thật giá thật trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, ra tay chi chuẩn, tâm cơ chi quyết đoán, sớm đã không phải năm đó vì hắn cứu tiểu cô nương. Hắn không cấm tâm sinh cảm khái, tính ra cũng bất quá 17 năm mà thôi. Năm đó hắn cứu kia tiểu cô nương thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, nàng đã trưởng thành đến có thể sóng vai chiến đấu. Thiên ca, ngươi chờ hạ phải cẩn thận, bọn họ cổ kiếm phái vạn vật sao trời trận rất khó đối phó, tốt nhất ở bọn họ bày ra kiếm trận phía trước liền liền giết, nếu không liền quay nhiễu bọn họ. Nếu là chờ đến bọn họ dọn xong kiếm trận, chúng ta đều không thể nời hả vậy lập tức bỏ chạy. Ân Diệp đại ca, ngươi cũng cẩn thận. Hai người yên lặng mà đợi trong chốc lát, cho lẫn nhau một cái ánh mắt, cùng đi vào nơi dừng chân. Thần thức trải ra qua đi, mạch thiên ca lập tức đụng phải người khác thần thức. Không biết này thần thức thuộc người nào sở hữu, nàng không có khiêu khích, nhưng cũng không có né tránh. Bước vào đại điện, bên trong một mảnh an tĩnh. Người bệnh đã bị di đi rồi, mấy cái cổ kiếm phái tu sĩ đứng chung một chỗ, cam thủ mà nhìn bọn họ, tiểu cổ tử cùng tiểu say ở cuối cùng đầu. triển bạch tre ở bọn họ phía trước huống đuốc tắc ngồi ở trước bàn phảng phất mặt khác đều không tồn tại giống nhau điều chế nào đó thuốc mỡ mạch thiên ca hướng tiểu cổ tử xem qua đi nhìn đến đứa nhỏ này nhìn nhìn cổ kiếm phái tu sĩ lại tê nháy mắt nàng cung diệp cảnh văn trao đổi một ánh mắt xem ra huống đuốc sư huynh là đồng ý trong đại điện an an tĩnh tĩnh chỉ nghe được huống đuốc điều chế thuốc mỡ phát ra chai lọ vại bình tương chạm vào thanh âm Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn đứng ở triển bạch diện trước, nhìn đối diện cổ kiếm phái tu sĩ. Hai người thần sắc đều thực bình tĩnh, nhưng đúng là loại này bình tĩnh, làm cho bọn họ vô pháp bình tĩnh. Kia vạn hoành ăn là kiến thức quá hai người thủ đoạn, hơn nữa huống đuốc cái này duy nhất chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không cấm có chút bất an. Quay đầu nhìn xem chính mình đồng môn, trong mắt lại xẹt qua một kia tàn nhẫn sắc, đứng ra kêu lên, huống sư huynh, chính là hai người kia chặn giết ta đồng môn. thỉnh ngươi cho chúng ta cổ kiếm phái một cái dao đái. Húng đúc nghe được hắn thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẫn cứ cúi đầu rảo tới quay đi. Như vậy phản ứng, vạn hoành an trên mặt có chút không nhịn được, tức giận nói, húng đúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ra tiếng chính là luôn luôn không quá nói chuyện chiến bạch, hắn lạnh nhạt mà đảo qua những người này liếc mắt một cái, thanh âm thanh bình, ngươi nói những lời này lại là có ý tứ gì? Cần thiết nói ra làm đại gia không mặt mũi sao. Lời này không chút khách khí, vạn hoành giàn xếp khi thẹn quá thành giận, ngươi. Mạch thiên ca nhẹ nhàng nâng dương mắt, lộ ra châm trọc cười. Thật là buồn cười, cái gì tiết mục? mọi người đều giành mạch, trực tiếp nói trắng ra không phải càng tốt, kết quả là không tránh được đánh một hồi, còn chăng, cái gì tỏi. Vạn hoành an quay đầu nhìn nhìn chính mình đồng môn, trong mắt xẹt qua tàn nhẫn sắc, trong nháy mắt, năm tên thanh y cổ kiếm phái tu sĩ nháy mắt đều rút ra kiếm tới biến ảo đi vị mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn vừa thấy từng người pháp khí ra tay quấy nhiễu bọn họ trạm vị mạch thiên ca phi thiên toa thao túng linh hoạt mơ hồ không chừng vừa ra tay liền buồn trong đó một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà đi đồng thời mấy cái phi châm ra tay diệp cảnh văn phi kiếm còn lại là thẳng đến vạn hoành an hai người này vừa ra tay Bọn họ chạm vị liền bị quấy rời. Mạch thiên ca thấy thế, run lên tay lần thứ hai đánh ra vô số phi châm. Đáng tiếc chính là, nơi này địa phương quá tiểu, vô pháp sử dụng đùa chú. Này đối với kiếm tu mà nói không có gì tổn thất, đối với bọn họ này đó bình thường tu sĩ tôi nói, lại là yếu bớt một bộ phận thực lực. Chạm hảo, bọn họ ta tới chán. Vạn hoành an kêu lên. Diệp cảnh văn cười lạnh, ngươi chống đỡ được sao? Huyền thanh môn đệ tử, đều không phải thuần túy kiếm tu, diệp cảnh văn cũng là như thế. hắn phi kiếm ra tay, trong tay lại nắm một loại pháp khí, chuyên hướng vạn hoành an thân thượng đánh đi. Hán nguyên lai chính là bị vạn hoành an chặn đứng, hiện giờ lại ác nhân trước cáo trạng, cho nên đối vạn hoành an tâm sinh hận ý chiêu chiêu thức thức đều hướng trên người hắn đánh đi. Mạch thiên ca đảo qua hắn liếc mắt một cái, trong lòng biết như thế, nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Quáy rời mấy người kia bộ pháp, để tránh bọn họ bố thành vạn vật sao trời trận. Lúc này bọn họ đã đánh đến khí thế ngất trời, triển bạch tắc cảnh giới mà hộ ở tiểu cổ tử cùng tiểu say trước mặt, nếu là không cẩn thận đánh tới bọn họ nơi này. liền nhất nhất đánh hồi. Húng lúc giờ phút này lại vẫn cứ vùi lồ bàn, phảng phất cái gì cũng không thấy được. Mân mê hắn trai lọ vại bình. Mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn hai người thực lực đều vượt qua giống nhau trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, đó là đối mặt kia năm người. Đều đấu đến cờ cổ tương đương, không lâu sau, cổ kiếm phái tu sĩ liền nôn nóng lên. Có người nhìn đến tiểu cổ tử cùng tiểu say hai người xúc ở góc, tiêu lên, đánh kia hai cái lượt khí. Mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn đều là một nhíu mày đầu, triển bạch ngẩng đầu, hướng hướng đuốc nhìn lại, hướng đuốc dừng mân mê thuốc mỡ động tác. Diệp cảnh văn thu hồi phi kiếm, linh khí hướng thân kiếm quán chú mà đi. sáng như tuyết thân kiếm thượng bỗng nhiên hiện lên cơ hồ mắt thường có thể thấy được linh khí một đạo một đạo dính vào thân kiếm thượng không ngừng xoay quanh phảng phất lốc xoay giống nhau linh khí thành hình kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ có một cái trước mắt diệp cảnh văn liền vung tay lên cánh tay linh khí xoáy nước bỗng nhiên tăng tới đến một trượng vông vương chắc che ở bọn họ trước mặt cổ kiếm phái chúng tu sĩ sở hữu công kích đều bị xoáy nước cuốn đi vào linh khí cũng bị xoáy nước mang thiên chờ đến xoáy nước chậm rãi biến mất vừa rồi đông đảo công kích cũng toàn bộ mất đi hiệu lực cổ kiếm phái tu sĩ mặt như màu đất nhưng thực mau liền thu hồi phi kiếm tiếp tục công kích mạch thiên ca tế ra bạch tim mạc đông nhiên có vô số gạch khối từ không trung rơi xuống lỗi thành một đạo gạch tường lần thứ hai đem sở hữu công kích chặt lại cổ kiếm phái tu sĩ đã kinh hoàng nếu bọn họ không phải đấu pháp so với bình thường tu sĩ càng xuất sắc kiếm tu lúc này đã ngã xuống Vạn hoành an kêu lên, kiếm khí, kiếm khí. Hán tiếng nói vừa dứt, liền thấy cổ kiếm phái tu sĩ biến đổi kiếm thế, tức khắc từng đạo kiếm khí tràn ngập ở đại điện trung. Nay đó kiếm khí còn chưa gần người, liền cảm giác được dày đặc hắn ý, đại điện cột đá, ngọc gạch, toàn tại đây kiếm khí dưới quát ra từng đạo dấu vết. Mạch thiên ca lần thứ hai tế ra bạch tim mạng, nhưng mà, này kiếm khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện, mặc kệ nàng chắn nào một mặt. Đều có cá lọt lưới Diệp cảnh văn cũng là như thế Này đó kiếm khí đối bọn họ này Đó chúc cơ tu sĩ tới nói không đáng sợ Đó là ra cũng đột phá Không được bọn họ tự thân linh khí phòng ngự Nhưng mà đối luyện khí tu sĩ Lại rất đáng sợ Mặc kệ triển bạch tả chắn hữu cản, Tiểu cổ tử cùng tiểu say trên người Đều xuất hiện miệng vết thương Mạch thiên ca không cấm giận để bụng đầu Vừa thu lại bạch tim mạng Liền phi thiên toa cũng thu trở về Dò ra thần thức đã chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảnh gốc áo, lại thấy Huống đuốc ngay lập tức chi gian liền đứng ở bọn họ trước mặt, hai tay háo chấn động, trong tay háo bay ra vô số phấn trả vật, dần dần đan chéo thành một chương võng, Nhìn như khinh bạc phấn xương ngủ, lại thật thật tại tại mà chặn bọn họ phi kiếm. Chờ đến phấn xương ngủ bình ổn, bị sái một thân bạch phấn vạn hoành an cả giận nói, Huống đuốc, Huống đuốc nhàn nhạt gợi lên khoe miệng Mặc dù là phẫn nộ, hắn làm tới vẫn làm cho người cảm thấy ưu nhã, Cút đi. Nơi này lưu không dưới các ngươi. Cái này không ngừng là vạn hoành an, mặt khác cổ kiếm phái tu sĩ đều là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Một người khác kêu lên, húng đuốc, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Húng đuốc hừ lạnh một tiếng, không chút nào che giấu chính mình chán ghét, chỉ bằng các ngươi mệnh. Các ngươi ngầm đánh nhau cũng liền thôi, ta mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đường không thấy được. Cứ nhiên nháo đến bên ngoài đi lên, vậy sẽ rách mặt, không cần lại chơi trò chơi này. Ngươi, vạn hoành an vặn mẹo mặt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trúc cơ hậu kỳ có bao nhiêu ghê gớm. Chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc sẽ bại bởi các ngươi. Huống đuốc khinh phiêu phiêu cười, nói thêm câu nữa, ta liền lấy các ngươi thánh mạng. Này nghe tới chỉ là một câu uy hiếp, cổ kiếm phái tu sĩ cũng là như vậy lý giải, chính là huống đuốc lạnh băng biểu tình lộ ra một cổ chết ý. thế nhưng làm cho bọn họ nói không ra lời. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc diệp cảnh văn, hắn chạm tiến lên một bước, nói, huống sư huynh, ngươi là hảo ý, theo lý ta nên nghe theo mới là, nhưng ta lại muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Vạn hoành an trên mặt lần thứ hai hiện lên tức giận, nhưng lại cất giấu một tia nhút nhát, kỳ thật hắn đã có chút hối hận, cho rằng bằng kiếm tu đấu pháp năng lực, có thể chiếm một chiếm thượng phong, lại không dự đoán được này vài người đều không phải dung tay. thú đúc cùng Diệp Cảnh Văn, hắn vốn là biết này hai người lợi hại, không nghĩ tới huyền thanh môn mới tới cái này nữ tu cũng lợi hại như vậy, này ba người cảnh giới vốn là ở bọn họ phía trên, đó là kiếm tu bản thân đấu pháp lợi hại, phần thắng cũng tiểu đến đáng thương. thú đúc nhàn nhạt nhìn Diệp Cảnh Văn liếc mắt một cái, ngươi muốn khoảnh khắc liền giết, đỡ phải nhìn phiền lòng. Diệp Cảnh Văn lộ ra tươi cười, hướng hắn nhẹ nhàng vai trào, quay đầu nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Mạch Thiên ca hồi chi nhất cười. Hai người từng người tung ra phi kiếm hoặc phát khí, lộ ra sát ý. Húng đúc thấy hai người bọn họ sát ý bồng bột, liền thân hình lui về phía sau, chỉ cùng triển bạch cùng nhau đem tiểu cổ tử cùng tiểu say hộ ở sau người, thiện đà di hình đổi ảnh, mang theo này hai cái luyện khí kỳ tu sĩ đứng ở đại điện cửa chỗ. Diệp Cảnh Văn cùng Mạch Thiên ca thấy thế, khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Uống nước sư huynh đem tiểu cổ tử cùng tiểu say này nỗi lo về sau giải quyết. Hơn nữa liền nhân ra đường lui cũng phong kín. Bọn họ còn có cái gì hảo cố kỵ? Mà so sánh với dưới, cổ kiếm phái tu sĩ sắc mặt lại càng khó nhìn. Hát liêu hứng nước tựa hồ còn cảm thấy không đủ đả kích đối phương sĩ khí, chẳng hề để ý ưu nhã mười phần ném ra một câu nguyên bản hẳn là sát ý tràn đầy nói. Sớm hay muộn là đưa bọn họ lên đường. Chúng ta liền mau chút đi. Dứt lời. Không đợi hắn động thủ, liền có cổ kiếm phái một cái thiếu kiên nhận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, không cần khinh người quá đáng. Mãn nhãn đỏ bừng hướng về phía hướng đốt đi. Kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xông lên tiến đến khi, vạn hoành an đã là giống to, bày trận. Nhưng trung quy vẫn là giống chậm một bước. Trúc cơ sơ kỳ đối thượng trúc cơ hậu kỳ, kia tu sĩ tự nhiên là không có gì phần thắng. thậm chí kia cơ hồ hóa thành thật thể kiếm mang cũng chỉ là ở đâm đến cự hướng đuốc thượng có nhất kiếm nơi khi bị hướng đuốc nhẹ nhàng bâng cơ vung tay háo tràn ra phấn trạng vật của lấy nhìn như khinh bạc phấn năng lượng sương mù như thực chất ngăn trở phi kiếm đã cũng đủ làm người kinh ngạc hiện tại cư nhiên như bụi gai giống nhau đem kiếm tu cùng thần thức hợp nhất kiếm của lấy không riêng gì cổ kiếm phái tu sĩ ngay cả mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn cũng tương đương kinh ngạc mà mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn này cả kinh ngạc cũng khiến cho theo bản năng bày trận cổ kiếm phái tu sĩ kiếm trận liền phải hoàn thành. Liền nghe hướng đuốc ưu nhã bình tĩnh thanh âm nói, liền trợ các ngươi bố một trận. Giọng nói thượng lượn lờ, kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền như cắt đứt quan hệ diều giống nhau hướng đã mau thành hình kiếm trận đánh tới, này phía sau còn kéo hơi mỏng một đạo phấn sương ngủ, cổ kiếm phái một cái khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ thấy đồng môn đâm lại đây. Tự nhiên rối tay đi tiếp ứng, người thực nhẹ nhàng liền tiếp được. Lại không ai phát hiện kia phấn xương mù cũng tùy theo bám vào ở kia tu sĩ trên người. Hướng đúc này nhất cử động tự nhiên nhắc nhở có chút phân thần diệp cảnh văn cùng mạch thiên ca. Mạch thiên ca chạy nhanh khống phi thiên toa hướng đứng ở kiếm trận tinh vị thượng một cái khác chút cơ sơ kỳ tu sĩ đánh tới. Kia tu sĩ tự nhiên không dám đón đỡ này va chạm, chỉ phải sinh sôi từ bỏ thật vất vả đứng vững tinh vị, còn bị mạch thiên ca sấn loạn xạ ra phi châm bị thương. Vạn Hoành An bị một màn này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không thể bày trận, liền chỉ có thể từng cái công phá, nghĩ nếu cùng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên là nữ tu càng tốt đối phó chút. Lại là cũng xong chỉ hướng tới thân kiếm một mạt mà đi, một đạo đỏ thám huyết sắc xâm nhập hắn kiếm nội, cùng lúc đó, Vạn Hoành An càng là đem cầm kiếm tay đổi thành bị thương tay trái, ngay sau đó. Đó là từng đạo từ kiếm khí hóa thành phi nhận mang theo đỏ thám huyết sắc hướng tới mạch thiên ca che trời lấp đất mà đi. Vạn sư huynh, ngươi, cổ kiếm phái tuổi trẻ nhất cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ kinh hãi. Mạch thiên ca đối này không giống bình thường huyết nhận cực kỳ cảnh giác, treo ở đỉnh đầu bạch ti mạc nhanh chóng trong người trước bày ra một đạo gạch tường. Há liêu gạch ven tường duyên chỗ huyết nhận thế nhưng vòng qua gạch tường hướng tới mạch thiên ca thẳng đến mà đến. Mạch thiên ca một mặt cấp tốc lui về phía sau, một mặt khống hộ thể chân khí bạo trướng, lệnh người không tưởng được chính là. Hộ thể chân khí gần là thực mỏng manh chậm lại huyết nhận tốc độ, liền có hai quả huyết nhận né tránh không kịp. Suy lạp hai tiếng phân biệt thương ở mạch thiên ca vai trái đầu cùng cẳng chân chỗ. Thấy một kích thực hiện được, vạn hoành an nết miệng cho một cái giữ tận cười, tiêu sửa chi, hôm nay nếu muốn mạng sống tất chức liều mạng, ngươi còn tưởng toàn thân mà lui không thành. Danh gọi tiêu sửa chi tuổi trẻ tu sĩ ngay vậy, liền cũng như vạn hoành an giống nhau tự thương hại tế kiếm. Kia phương cùng Diệp Cảnh Văn chiến đấu ở một chô ba gã cổ kiếm phái tu sĩ, nhìn thấy như vậy động tĩnh thế nhưng cũng phối hợp như vạn hoành an giống nhau tự thương hại tế kiếm. Trong lúc nhất thời chi gian huyết nhận luận vũ, Diệp Cảnh Văn cùng Mạch Thiên Ca bị áp chế có chút không không được trường hợp mà cổ kiếm phái năm người càng là ỷ vào huyết nhận khai đạo, lại bắt đầu muốn bày trợn. Đẩy tay lúc sau lại không ra tay hướng đuốc khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Từ trong áo lấy ra khai chiến phía trước mân mê ra kia bình đan dược, đảo ra mấy viên thanh bích sát viên, dương lên tay hướng giữa sân ném đi. Cổ kiếm phái mấy người tự nhiên là hoảng sợ né tránh. Mà bị công kích mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn lại không có may mắn như vậy, nếu đã né tránh không kịp. Hai người đành phải ngạnh căng tiếp này một kích, há liêu kia viên ở chạm được hộ thể chân khí khi hóa thành phấn sương ngủ. theo đánh nhau khi tràn ra miệng vết thương huyết khí hướng thương chỗ một phát mà nhập mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn bị nhập thể mát lạnh kinh một chút lại nhìn lên thương chỗ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại húng hồ đuốc này một ném lúc sau vẫn chưa dừng tay liền thấy giữa sân lục sương mù một trận lượn lờ huyết nhận nháy mắt biến mất không thấy cổ kiếm phái tu sĩ ngạc nhiên nhìn khép lại ngón tay sức chiến đấu giảm mạnh diệp cảnh văn cùng mạch thiên ca có điểm dở khóc dở cười Lần đầu tiên biết y tu trị liệu cũng có thể coi như công kích thủ đoạn. Húng sư huynh ôn tồn lễ độ cười, ta hôm nay cũng coi như nâng cao một bước. Vạn hoành an lại giữ tợn chi sắc không thay đổi lộ ra cười, này huyết ngăn đến cũng đúng lúc là thời điểm, ta liền không đa tạ. Nói xong, thế nhưng một trưởng phách về phía chính mình ngực, một ngụm máu đầu quả tim phun ở đại điện trung ương trên mặt đất, ngay lập tức. Phía trước huyết nhận lưu tại trên mặt đất lộn xộn dấu vết thế nhưng như sống giống nhau mấp máy lên, vạn hoành an tuôn ra phát rồ cười to, nếu bố không thành vạn vật sao trời trận cho các ngươi đếm thử chúng ta cổ kiếm phái vạn vật tu la trận cũng là giống nhau, ha ha ha ha. Cổ kiếm phái một vị khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, vạn hoành an ngươi điên rồi, ta phái cấm pháp ngươi cũng dám học, còn thiết kế ta chờ mắc nhiều. Trên mặt đất huyết nhận tự nhiên không phải vạn hoành an một người có thể hoàn thành, biết rõ đã mất đường sống vạn hoành an, vì đánh chết đối thủ, không chỉ có lấy tự thân vì thế, càng là đem đồng môn trực tiếp thải vì vạn vật tu là trận huyết ngôi. Vạn hoành an nhìn trong đại điện trên mặt đất nhanh chóng mấp máy vết máu, cười đến cơ hồ kiệt lực, lại vẫn nói, nếu không sống nổi, liền tùy ta cùng nhau xuống địa ngục đi, ha ha ha ha. Cổ kiếm phái mấy người lo sợ không yên biến sắc. mạch thiên ca thượng không rõ nội tình cửa hướng đuốc thanh quát tiểu bạch hộ pháp chỉ này một tức vạn hoành an lòng bàn chân vết máu liền lấy hắn vì trung tâm vòng ra một cái viên cũng coi đây là tầm biến hóa ra lộ ra một cổ lạnh leo chi khí văn tự ra bên ngoài nhanh chóng lan tràn khoanh chân mà ngồi hướng đuốc xong trường đẩy, một cổ xương trắng từ hắn vị trí nơi nhanh chóng hướng diệp cảnh văn cùng mạch thiên ca đứng thẳng chỗ mạng đi mà kia xương trắng cũng thực kịp thời ngăn chặn chữ bằng máu tiếp tục lan tràn Cổ kiếm phái tu sĩ nhìn thấy kia xương trắng liền như thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau muốn phi phát lại đây, lại chỉ tới kịp bổ nhào vào một nửa. Liên bị đã lan tràn khai chữ bằng máu bao trùm thân thể, thiện đà định ở tại chỗ. Mạch thiên ca hoảng sợ nhìn bị định trụ cổ kiếm phái tu sĩ trên mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, mà trên mặt đất chữ bằng máu tắc càng có sức sống hướng đại điện trên tường, cùng với bị hướng đuốc xương trắng bao trùm khu vực lan tràn. Mắt thấy thao túng xương trắng chống lại chữ bằng máu hướng đuốc sư huynh trên trán toát ra mồ hôi. Mạch thiên ca cùng diệp cảnh văn liếc nhau. Tự nhiên biết lúc này mấu chốt chính là vạn hoành an. Mạch thiên ca đang định tế ra pháp khí cấp cười đến khản cả giọng vạn hoành an một đòn chí mạng. Lại bị tiểu bạch hét lớn một tiếng. Không thể. Mạch thiên ca mãn nhãn nghi hoặc vọng qua đi. Tiểu cổ tử từ hộ pháp bạch sư huynh phía sau dò ra đầu nói. Này vạn vật tu la trận chỉ có sư huynh bực này vô hình chi vật có thể hơi thêm khắc chế, một khi đụng tới thật thể. Liền sẽ lấy thật thể vì chất xúc tác tiểu cổ tử ngừng lại một chút, không tìm được thích hợp từ ngữ, chỉ phải chỉ chỉ bị thải vì huyết môi vài vị cổ kiếm phái tu sĩ si nói, liền sẽ biến thành như vậy. Diệp Cảnh Văn cũng giải thích nói, hắn dưới chân kia vòng huyết hoàng nhìn như chỉ trên mặt đất, nếu thực sự có người công kích, liền sẽ từ trên mặt đất hình thành một cái hình trụ tới ngăn cản công kích. Đồng thời đem công kích người trải qua chất xúc tác thải vì huyết ngôi. Nói xong, Diệp Cảnh Văn lại nói, vạn vật tu la trận là cực kỳ ác độc huyết luyện chi trận, trận này ở mấy trăm năm trước yêu thú chi chiến trung nhất mình kinh nhân. Lại cuối cùng bởi vì lực phá hoại quá lớn, hơn nữa huyết luyện trận chủ dễ dàng ma hóa chờ tệ đoan, bị cổ kiếm phái liệt vào cấm pháp. Bất quá, thiên ca ngươi cũng không phải ở Tây Côn Ngô lớn lên, không biết cũng ở tình lý bên trong. bực này nguy cấp tình hồ dưới diệp cảnh văn lại vẫn có tâm tình giải thích không ở tây côn ngô lớn lên không biết cũng ở tình lý bên trong làm mạch thiên ca rất là vô ngữ mạch thiên ca não nội chính tâm như điện chuyển lại nghe diệp cảnh văn lại ở bên thai lại nhảy nói thiên ca ngươi tinh thông trận pháp nếu có trận pháp nội huyện thu nhưng thật ra có thể một kích chỉ là nơi này địa phương quá tiểu trận bàn linh tinh cũng là thật thể đáng tiếc mạch thiên ca nghe vậy vui vẻ nguyễn thu có thể Diệp Cảnh Văn gật đầu nói, không có thật thể đều có thể. Mạch Thiên Ca lại hỏi, kia thần thức cũng có thể. Diệp Cảnh Văn cười khổ, đó là tự nhiên, nhưng, luận khởi thần thức, kiếm tu tu kiếm đồng thời, cũng tu thần thức. liền tính là trúc cơ hậu kỳ huống sư hình, cũng không thấy đến có thể đấu đến quá trúc cơ trung kỳ kiếm tu thần thức. Mạch Thiên Ca thầm nghĩ, có luyện thần quyết. Nàng vừa lúc không phải bình thường tu sĩ. Nhưng luyện thần quyết là hiện giờ mạch thiên ca duy nhất áp đáy hồng đồ vật, tự nhiên không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình thần thức cường đại điểm này bí mật. Liên nương Diệp Cảnh Văn phía trước tinh thông trận pháp một ngự thuận thế nói, trận pháp cũng là khả đại khả tiểu, chi bằng thử một lần. Diệp Cảnh Văn đối với trận pháp việc không hiểu nhiều lắm, đối với mạch thiên ca chi ngôn tin tưởng không nghi ngờ, đại hỷ nói, kia mau chút thử một lần. Lại không biết có thể thú nhận huyện thu trận pháp. không có chỗ nào mà không phải là phức tạp đại trận, chỉ là mắt trận liền không phải mấy người nơi rừng chân có thể bài bố. Mạch Thiên Ca xem hướng đuốc thần sắc, biết Tiểu Bạch cùng hai người bọn họ đã là không thể chống đỡ bao lâu, không dám trần chờ từ túi càn khôn nổi móc ra mấy khối linh thạch, bố thành một cái có thể cảm giác được linh khí kim đội ngũ pháp, đối Diệp Cảnh Văn nói, Diệp Sư huynh phiền ngươi vì ta hộ pháp. Diệp Cảnh Văn trong lòng sốt ruột, cũng không nghĩ tới vì sao bố cái trận còn cần hộ pháp, liền gật đầu đồng ý. Mạch Thiên ca nhanh chóng điều xuất thần thức, đem luyện thần quyết tu luyện ra thần thức duy nhất sát chiêu hướng không hề phòng bị vạn hoành an nguyên thần phát đi. Nguyên thần chi yếu ớt tự nhiên không bằng mạnh mẽ, hướng chi không hề phòng bị nguyên thần. Luyện thần quyết vừa ra, tự nhiên là một kích phải giết. Hướng đúc cảm giác cả người một nhẹ, mở mắt ra liền nhìn đến vạn hoành an đã ngã trên mặt đất, chung quanh huyết luyện chi tự cũng mất đi khống chế Hướng vạn hoành an thân thể nghịch hướng mà đi hướng nước vội vàng song trưởng hợp lại một hai xương trắng chỉ tới kịp khó khăn lắm ngăn trở mấy người kia vạn hoành an liền đã nổ tan xác mà chết trúc cơ kỳ tu sĩ nổ tan xác uy lực to lớn thế nhưng đem trước môn lĩnh đại điện san thành bình địa mà đang ở hướng nước xương trắng ở ngoài vài vị cổ kiếm phái tu sĩ không trực tiếp chết vào vạn vật tu la trận lại cũng coi như chết vào vạn vật tu la trận phản phệ dưới đại nổ mạnh dư ba quá tẫn Và áo phiêu phiêu hướng đốc sư huynh đứng ở phế tích phía trên, xem một cái tới rồi mặt khắc môn phái tu sĩ, cái gì cũng chưa nói. Diệp cảnh văn cùng mạch thiên ca tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích, nhưng này đó trúc cơ tu sĩ cũng không phải ngốc tử, bọn họ thần thức vẫn luôn chú ý nơi này, mơ hồ có thể suy tính xảy ra chuyện trải qua. Vạn vật tu la trận, đây là vạn vật tu la trận. Có người thấp giọng tự nói, nhưng mà mặc dù tự nói, Lấy chúc cơ tu sĩ nhĩ lực đều nghe được rành mạch đều không cấm sắc mặt trắng bệnh. Hiện giờ vạn vật tu la trận dư ba còn có thể cảm giác được đến. Tuy rằng không biết đến tột cùng vì sao sự thế nhưng phát động vạn vật tu la trận. Nhưng, liền vạn vật tu la trận đều có thể phá trận mà ra, có thể thấy được vị này rất ít ra tay đi tu thực lực chi cường hành. Trước môn lĩnh nơi rừng chân nội cổ kiếm phái mấy đại hữu phái, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xuất đầu. mà một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không dư thừa hạ cổ kiếm phái hơn người, càng là nói năng thận trọng. Trước môn lĩnh nơi rừng chân nội lập tức liền đã chết năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù là ngày thường, này cũng không phải có thể một ngữ mang quá, huống chi trải qua yêu thú chi chiến, cổ kiếm phái nội trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đại lượng ngã xuống. Hơn nữa phía trước mạch thiên ca cùng Diệp Cảnh Văn ở nơi rừng chân ngoại giết hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cổ kiếm phái thế nhưng ở một lần nội chiến chung ngã xuống bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ việc này truyền quay lại môn phái cổ kiếm phái trưởng môn giận dữ lại là không tiếc ngàn giảm thẳng đến trước môn lĩnh nơi dừng chân mà đến dục đem trực tiếp tham dự việc này hướng đuốc mấy người chạm với dưới kiếm trong phòng sáu người bốn cái trúc cơ tu sĩ hai cái luyện khí tu sĩ chúng ta vẫn là đi nhanh đi chuyện này lan truyền đi ra ngoài Bọn họ cổ kiếm phái tu sĩ khẳng định sẽ đuổi tới nơi này tới. Đến lúc đó chúng ta liền phiền thoái. Không được A, ca hiện giờ đã kinh động kết đan sư tổ, chúng ta như thế nào chạy? kia làm sao bây giờ? Tổng không thể ngồi xổm chờ bọn họ giết qua đến đây đi. Này! liền tính chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát ta. Bốn cái trúc cơ tu sĩ không nói một lời. Hai cái luyện khí tu sĩ bô bô. Tiểu cổ tử cùng tiểu say hai người tranh nửa ngày, ai cũng chưa nói phục ai. Cuối cùng mắt to chừng mắt nhỏ, hai người ngồi sồn một bên đánh giá nhãn lược đi. Huống đuốc quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, việc này đã báo cho trưởng môn, các ngươi không cần đau đầu. Tiểu cổ tử cùng tiểu say hai người đồng thời quay đầu tới, chừng lớn mắt, vậy ngươi không nói sớm. Hại bọn họ tranh nửa ngày, miệng đều nói làm. Huống đuốc khinh phiêu phiêu mà trở về câu, các ngươi lại không hỏi. hai người đồng thời không nói gì từng người tức giận mà hừ một tiếng hai hải tử đều sinh khí mà không nói triển bạch có chút bất đắc dĩ mà xem bọn hắn chuyển hướng hướng đuốc sư minh, trưởng môn sẽ xử lý như thế nào chuyện này hướng đuốc bưng trà đạo ta kêu các ngươi tới chính là tưởng nói chuyện này diệp cảnh văn lúc này đã gắt trà nói hướng sư minh, triển sư đệ chuyện này nhân ta dựng lên các ngươi không cần khó xử nói thẳng chính là tại hạ sát thủ phía trước hắn liền đã nghĩ tới hậu quả trường môn lại thế nào cũng sẽ che chở buồn phái đệ tử đến cuối cùng vẫn là sẽ biến thành hai phái thực lực quyết đấu lần này yêu thú chi loạn các môn phái tổn thất thảm trọng cổ kiếm phái thực lực cũng là tổn hao nhiều tuy rằng huyền thanh môn cũng tổn thất không ít trúc cơ đệ tử lại bởi vì phong sơn duyên cớ bảo lưu lại cơ bản thực lực hai phái chi gian huyền thanh môn vẫn là thắng được Hung chi tinh cùng sư tổ là dễ giết tính tình lại cực kỳ bên vực người mình biết được chính mình thành tuyển phong đệ tử làm hạ bực này sự tuyệt đối là vỗ tay cười to mà không phải cái gì khiển trách có tính cùng sư tổ che chở hắn còn sợ cái gì chỉ là hắn nói như vậy bãi, huống đuốc lại nhàn nhạt nói không ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nói thẳng hảo diệp cảnh văn khó hiểu vì sao huống đuốc tầm mắt ở đây chung vòng một vòng cuối cùng định đến lẳng lặng uống trà mạch thiên ca trên người chuyện này Chúng ta không bằng đều đẩy đến mạch sư muội trên người hảo. Lời này vừa nói ra khẩu, không ngừng là mạch thiên ca, Diệp Cảnh Văn, triển bạch tam người sửng sốt ngay cả ngồi xổm tức giận tiểu cổ tử cùng tiểu say hai người đều nâng đầu. Diệp Cảnh Văn lần thứ hai buột miệng tốt ra, vì sao? uống đuốc không trả lời, mà là túi đầu uống trà, mà mạch thiên ca thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, điểm phía dưới, hảo. Diệp Cảnh Văn càng kinh ngạc, chuyển hướng mạch thiên ca. Mạch Thiên ca cười cười, nhẹ giọng nói, Diệp Đại ca đã quên ta ở môn trung thân phận. Diệp Cảnh Văn ngần ra, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói. Mạch Sư muội là Tĩnh cùng sư tổ đệ tử ký danh. Hướng nước tiếp nhận câu chuyện, Diệp Sư Đệ vừa rồi nói rất có đạo lý, nhưng là đồng dạng đạo lý, từ Mạch Sư muội ra mặt càng thích hợp. Tĩnh cùng sư tổ xác thật là như vậy tính tình, chỉ là Diệp Cảnh Văn trung quy cùng hắn cách một tầng. Mạch Thiên ca lại là tính cùng sư tổ đệ tử ký danh. Làm hạ việc này, tinh cùng sư tổ về tình về lý đều sẽ ra mặt. liền tinh tinh cùng sư tổ không ra mặt, cũng sẽ từ thanh tuyển phong tư cách giả nhất huyền nhân sư bá ra mặt. Kể từ đó, chẳng những những người khác không có việc gì, đó là mạch thiên ca cũng không thấy đến sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt này đó, diệp cảnh văn không cấm ở trong lòng cảm thán, vị này hướng nước sư huynh, nhìn lánh lánh đạm đạm cùng thế vô tranh, tâm tư lại như thế kín đáo, ánh mắt cũng như thế độc ác. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Văn đỗng nhiên trên lưng phát lạnh, như thế chẳng phải là ở tính kế nguyên anh sư tổ. Cảm giác được Diệp Cảnh Văn cổ quái ánh mắt, uống đốc trên mặt vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra mạch thiên ca trầm ngầm một chút, tiếp theo nói một câu, một khi đã như vậy, không bằng tối sầm rốt cuộc, liền nói bọn họ tưởng đối ta giết người đoạt bảo, vẫn còn có ý tưởng không an phận, không đắc thủ lúc sau lại không thuận theo không buông tha, huống đúc sư huynh, như thế. Ta có phải hay không có thể từ tĩnh cùng sư tổ nơi đó đến điểm chỗ tốt? Diệp Cảnh Văn chỉ cảm thấy trên lưng càng lạnh. Lấy tĩnh cùng sư tổ tính tình, môn hạ đệ tử bị người ám toán lại có thể phản sát ám toán người, chỉ sợ chẳng những không trách tội với nàng, còn muốn đại thêm khen thưởng. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng cười, quay đầu đối Diệp Cảnh Văn nói, Diệp Đại ca, ta nếu được chỗ tốt, tự sẽ không đọc hưởng. Diệp Cảnh Văn còn chưa trả lời, đã nghe được hướng đuốc thanh âm. Chúng ta đây đâu? Mạch thiên ca ánh mắt quét đến trong một góc tiểu cổ tử cùng tiểu say lóe sáng ánh mắt, mỉm cười nói, tự nhiên đều có. Diệp cảnh văn mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn còn tưởng rằng chính mình đủ tàn nhẫn độc ác, lại không dự đoán được này mấy người so với hắn lá gan lớn hơn, chẳng những muốn tính kế nguyên anh sư tổ, còn trước tiên chia của. uống đúc được lời này, mỉm cười lấy ra một quả đưa tin phủ, vậy trước cảm tạ mạch sư mội khẳng khái, trưởng môn hồi tin. Tinh Củng Sư Tổ đã ở tới trên đường.